Cổ Như Nguyệt đối quần áo không có hứng thú, nàng thực hiện rơi xuống góc tường một đống thư thượng, đi qua đi vừa thấy, các loại ngôn tình tiểu thuyết, võ hiệp tiểu thuyết, chuyên nghiệp thư tịch cơ hồ nhìn không tới. Nàng tìm tìm, phát hiện có hai bổn tạp chí, hẳn là hiệu sách đưa, đều khởi bao biên. Cổ Như Nguyệt lật xem hạ, mặt trên chủ yếu là một ít luận văn, phỏng đoán sẽ càng thích hợp La Thịnh Duyên xem. Nàng này hai bổn tạp chí lưu lại, lại tuyển một bộ võ hiệp tiểu thuyết, một quyển từng quốc Phan toàn tập, đến nỗi quần áo, dày gì? Nàng cũng không phải đặc biệt để ý. Cổ đồng chí, ngươi như thế nào tại đây? Cổ như Nguyệt đang định đi tìm dự có, đột nhiên nghe được có người kêu chính mình, nàng hoảng sợ, quay đầu nhìn lại, thế nhưng là tô tinh quốc. Tô đồng chí, đã lâu không thấy. Cổ như Nguyệt khiếp sợ mà chào hỏi nói. Tô tinh quốc tầm mắt rơi xuống cổ như Nguyệt quyển sách trên tay thượng, hỏi nàng, cổ đồng chí không hề nhiều chọn điểm mặt khác đồ vật sao. Ta có thể cho người cái này. Hắn so cái sáu, ý tứ là có thể đánh sáu chiết. Cổ Như Nguyệt có chút kinh ngạc, đệ thấp thanh âm nói, đây là người khai. Tô Tĩnh Quốc gật đầu, cũng không phải chỉ có ta một người khai, Lão Tử cũng có phân, này đó đều là hắn lộng trở về. Thứ ca, Cổ Như Nguyệt là thật sự kinh ngạc, chính là hắn không phải còn ở đại đội bên kia sao. Hắn tình huống đặc thù, ta tìm quan hệ, đem người cấp lộng đã trở lại. Tô Tĩnh Quốc nói, Từ ca ở công xã thanh niên trí thức làm bên kia là bị định vì tinh thần vấn đề, chỉ cần có thân bằng tới làm thủ tục. Nghiêm khắc đi lên nói đúng không sẽ khấu lưu. Nhưng là cổ như Nguyệt không nghĩ tới, từ ca cùng Tô Tĩnh Quốc thế nhưng làm khởi như vậy một cái sạc. Hơn nữa xem tình huống, hẳn là từ ca ở bên ngoài chạy nguồn cung cấp, Tô Tĩnh Quốc ở thành phố hát tiêu thụ, hai người một đạo hợp tác. Dư có chọn vài món quần áo, muốn cho cổ như Nguyệt hỗ trợ tham khảo hạ ý kiến, nàng nhìn đến cổ như Nguyệt ở cùng một người nam nhân nói chuyện, vội chạy tới xem tình huống. Như Nguyệt, làm sao vậy? Dư có hỏi cổ như Nguyệt, đồng thời nhìn Tô Tĩnh Quốc ân người này nhìn có điểm quen mắt không đụng tới người quen liêu vài câu cụ như nguyệt lắc đầu nói tô tĩnh quốc cười nói đây là ngươi bằng hữu đi đánh với ngươi giống nhau chiết khấu dư có nghe vậy đầu tiên là sửng sốt rồi sau đó ánh mắt sáng lên lôi kéo cụ như nguyệt lại đi giúp nàng chọn lựa chờ hai người dẫn theo bao lớn bao nhỏ túi từ một khác đạo môn rời đi thời điểm dư có tài nói không nghĩ tới còn có chiết khấu như nguyệt ngươi này bằng hữu thật cấp lực cũng không xem như bằng hữu ta cũng chưa giúp bọn hắn gấp cái gì ở cổ như nguyệt xem ra nàng thật đúng là không giúp đỡ được gì cho nên cái này chiết khấu dùng có một chút trọc dạng loại chuyện này nơi nào nói được chuẩn nói không chừng nào một ngày liền giúp đỡ dư có sách theo túi chúng ta đi ăn cơm đi nàng còn có một ít chưa đã thèm nếu này cửa hàng là khai ở bách hóa đại lâu nàng nhất định mỗi ngày tới dạo liền tính không mua nhìn xem cũng khá tốt ăn xong cơm trưa dư có còn tinh lực dư thừa muốn đi dạo phụ nữ đồ dùng cửa hàng Vừa lúc cổ như Nguyệt có có quyết định này, liền cùng nhau đi qua. Phụ nữ đổ dùng cửa hàng xinh ý cũng thực hảo, người đến người đi, hơn nữa không có nam, một ít lời nói cũng có thể đủ buông ra nói. Cổ như Nguyệt cùng dư có nhìn kệ thủy tinh đài, quay sau đại trong ngăn tủ đồ vật, còn dựng lên lỗ tai nghe người bán hàng cùng mặt khác khách hàng nói chuyện. Cổ như Nguyệt tưởng, cho dù điều kiện rất có hạn, nhưng là một ít đồ vật cũng có thể lăn lộn điểm đa dạng ra tới. Hai cái cô nương ra nhìn, nghe, thương lượng. Bay nhanh mua tể chính mình muốn đồ vật, để ở túi đế, vội vàng mà rời đi cửa hàng này. mười 119 đại biến dạng, cổ như Nguyệt trở lại tiểu viện, đem chính mình mua đồ vật hợp quy tất hảo, liền nằm không nghĩ động, đi dạo phố cũng không thoải mái à. Hợp lại mắt, chỉ chốc lát nàng liền mơ mơ màng màng, trong giây lát nghe được tiếng đập cửa, bừng tỉnh vừa thấy, chính mình thế nhưng ngủ mau một giờ. Cổ như Nguyệt nghe kia quy luật tiếng đập cửa, có chút nghĩ hoặc, ai tới tìm chính mình. Ai nha? Là ta? Cổ Như Nguyệt nghe là La Thịnh Duyên thanh âm, mở cửa, thấy trong tay hắn xách theo một cái hộp đồ ăn, nhìn xem sắc trời, sắp thật là đến ăn cơm chiều lúc. Nàng mở cửa làm La Thịnh Duyên tiến vào, "Ngươi hôm nay như thế nào có rảnh lại đây?" "Ông nội của ta vừa vận học làm một đạo tây hồ thịt bò canh, ta mang lại đây cho ngươi nếm thử." Cổ Như Nguyệt nghe vậy, có chút tò mò, hiện tại có thể mua được đến thịt bò. "Có thể, bất quá không hảo mua, ông nội của ta cũng là thực ngẫu nhiên mới mua được." La Thịnh Duyên mở ra thực rổ. Lấy ra một đại buồn thịt bò canh, đều cũng đủ ba người ăn. Cổ Như Nguyệt nhìn lên, hoài nghi la ra ra làm tốt thịt bò canh tất cả đều đưa tới, nàng nghĩ lại tưởng tượng, chính mình hôm nay đi ra ngoài cũng mua chút hàng khô, rứt khoát làm chút ăn đi. Ta làm mấy thứ ăn, cùng các ngươi cùng nhau ăn đi. Cổ Như Nguyệt cười nói, nếu ngươi không ngại, liền cho ta trợ thủ đi. Hơn hai năm qua đi, Cổ Như Nguyệt cũng không có đem chính mình nói qua nói cấp quên, nhưng là muốn cho nàng chủ động mở miệng nói cái gì đó là không có khả năng. La Thịnh Duyên nghe xong rất là cao hứng, hắn cầu mà không được đâu. Cổ Như Nguyệt động tác thực mau, chỉ chốc lát liền làm tốt làm tốt hai cái đồ ăn, nàng giữ cửa một quan, lại cùng La Thịnh Duyên đi bọn họ chủ địa phương. La ra ra bọn họ cũng còn không coi ăn đâu, trên bàn bày hai cái rau xanh, tam chén nhỏ thịt bò canh, đang chở La Thịnh Duyên trở về. Cổ Như Nguyệt nhìn, liền biết chính mình không đoán sai. La ra ra không nghĩ tới cổ Như Nguyệt sẽ qua tới, vội nói, ta lại đi xào hai cái đồ ăn. Hắn biết tôn tử thích nhân gia cô nương, liền tưởng rút một phen, đáng tiếc hắn tay giả chân yếu, thật vô dụng Cổ như Nguyệt vội ngăn lại La Gia Gia, La Gia Gia, không cần lại nấu, ta mang theo đồ ăn lại đây, đại gia cùng nhau ăn. Cổ như Nguyệt làm chính là thịt kho tàu ba lãng cá khô, còn sao trứng gà, lượng đều không nhỏ, đủ bốn người ăn. La Gia Gia nghe vậy có chút ngượng ngùng ta đây đi kêu hạo nhiên ra tới ăn cơm. Phó hạo nhiên nhìn đến cổ như Nguyệt lại đây một chút đều không kỳ quái, trao hỏi ngồi ở trên ghế tiếp tục phát ngốc. Cổ như Nguyệt biết hắn cùng La Thịnh Duyên đem xuất ngoại lưu học danh ngạch nhường cho lý dụng công chuyện này, nàng thật không có cảm thấy đáng tiếc. Lúc này xuất ngoại là rất khó đến cơ hội, nhưng cũng không đại biểu về sau liền không không cơ hội. Phó Hạo Nhiên một lòng nghĩ chính mình đụng tới vấn đề, ăn cơm thất thần, la ra ra sợ nhiều lời nhiều sai, cũng không nói nhiều lời nói. Như vậy trên bàn cơm liền rất an tĩnh. Cơm nước xong, La Thịnh Duyên đem cổ như Nguyệt đưa trở về lại qua đây liền nhìn đến phó hạo nhiên ngồi xổm hành lang hạ phát ngốc hạo nhiên đụng tới cái gì vấn đề sao la thịnh duyên xem hắn bộ dáng cảm thấy kỳ quái nga không có phó hạo nhiên xoa nhẹ đem mặt đứng lên nhìn la thịnh duyên ngươi đã trở lại bất quá các ngươi khi nào đem quan hệ định ra tới la thịnh duyên lắc đầu việc này nói không chừng càng là lân cận tốt nghiệp hắn ngược lại càng là khẩn trương càng là không dám đi tưởng kia một kia khả năng phó hạo nhiên thở dài lộng không hiểu nữ hải tử tâm tư Vẫn là làm thực nghiệm đi. Ngươi suy xét hảo tốt nghiệp sau đi đâu sao? Bọn họ lớp đồng học, đại bộ phận người đều đã quyết định chính mình tương lai phải đi lộ. Hạo nhiên, ngươi có nghĩ lại tiếp tục đọc sách? la thịnh duyên hỏi hắn. Phó hạo nhiên gật đầu, nhưng theo sau lại lắc đầu, ta là rất muốn tiếp tục, chính là nhà ta tình huống bại ở kia, vẫn là muốn nhanh chóng tham gia công tác, cải thiện gia đình sinh hoạt điều kiện. Ta còn không có tưởng hảo. la thịnh duyên nói, hắn kỳ thật cũng thực mâu thuẫn. Vô luận là chính mình gây dựng sự nghiệp vẫn là tiến tu, đều trốn bất quá một cái ngao quá trình, nhưng là La Gia Gia còn có thể chờ được sao. Còn có mấy tháng thời gian, chậm dại suy xét đi. Phó hạo nhiên vô vô La Thịnh Duyên bả vai. La Thịnh Duyên cảm thấy muốn ở trong khoảng thời gian ngắn nghĩ ra một cái đẹp cả đôi đàng biện pháp cũng không phải dễ dàng sự. Hai ngày sau một cái chặng vạng, La Gia Gia liền ở trong sân trung gió, nghe được có người gõ cửa, hắn cảm thấy kỳ quái, lúc này còn có ai sẽ tìm tới tới. Hắn chuyển xe lăn đến phía sau cửa, còn không có mở miệng hỏi chuyện, cửa người liền mở miệng, lao ra tử, là ta, tiểu tử. La ra ra sừng suốt, vội vàng mở ra viện môn, từ ca quả nhiên liền ở cửa, bất quá lúc này hắn, cùng lần trước tới thành phố hát hắn, nói là thay hình đổi dạng cũng không quá. Lúc này từ ca sơ tóc đốt ngược, ăn mặc một thân tây trang, sắt đến sáng loáng dày da, cánh tay hạ còn kẹp một cái màu nâu công văn bao. Này nơi nào vẫn là ở nông thôn cái kia đáng thương hề hề thanh niên trí thức. Rõ ràng là cái về nước hoa kiểu thanh niên. La gia gia không dám ngẩng đầu nhìn Từ ca, đáy mắt tràn đầy nghi hoặc, không phải thực dám nhận. Lão gia tử? Từ ca nghi hoặc mà kêu lên. La gia gia phục hồi tinh thần lại, vội vàng chuyển xe lăn tránh ra, "Là tiểu tử a, ta còn tưởng rằng chính mình nhìn lầm rồi, mau tiến vào." Từ ca cười đi theo La gia gia mặt sau, nhìn lão gia tử vội vàng phao nước đường, hắn cũng không ngăn cản, mà là đánh giá cái này tiểu viện. Nó cùng hai năm trước cũng không có quá lớn khác biệt. Ở trong phòng La Thịnh Duyên la ra ra cùng người ta nói lời nói thanh âm, ra tới liền nhìn đến một cái người xa lạ, hắn tức thì cảnh giác lên, ngươi là ai? Từ ca cười nhìn La Thịnh Duyên, như thế nào, tiểu kẻ điên không quen biết ta. La Thịnh Duyên nghe thế thanh âm, không khỏi sửng sốt, thử thăm dò kêu một tiếng, từ ca. Đúng vậy, là ta. Từ ca gật gật đầu, nhìn dáng vẻ, các ngươi vẫn là không có biến. La Thịnh Duyên tiến lên hai bước. Từ ca hiện tại là ở đâu? Khi nào tới thành phố Hát? Từ ca cười nói, vừa tới hai ngày, lại đây nhìn xem láo gia tử. Hắn dừng lại uống lên nước miếng, Ngươi học kỳ này kết thúc liền tốt nghiệp đi, nghĩ tới làm cái gì không có. Ta gần nhất cũng đau đầu vấn đề này, rốt cuộc muốn hay không tiếp tục đọc sách, vẫn là nói đi tìm một cái đơn vị. La Thịnh Duyên rất rõ ràng mà nhận thức đến, tiền tài tầm quan trọng, hiện tại hắn đỉnh đầu tiền đã không như vậy rộng thùng thình. Từ ca dương mắt nhìn nhìn chung quanh, hỏi La Thịnh Duyên, Ta nhớ rõ ngươi còn có hai cái đồng học cùng nhau trụ bên này, người đâu? Một cái xuất ngoại lưu học, một cái ở bên trong tính toán theo, ngươi tìm bọn họ sao? Sắc thực mà nói, là ta tìm các ngươi ba cái. Từ ca tăng thêm ngữ khí, hắn quay đầu đối la ra ra nói, lao ra tử, ta tìm tiểu duyên bọn họ nói nói mấy câu. Các ngươi đi thôi, ta cho ngươi chén điểm tâm. La Thịnh Duyên đem phó hạo nhiên hô lên tới, cùng từ ca mặt đối mặt ngồi, muốn biết hắn muốn nói chút cái gì? Từ ca đem chính mình công văn bao đặt lên bàn, ta hiện tại dê tỉnh đặc khu bên kia khai ra công ty, thường thường mà lộng một ít hóa tới thành phố Hát Bán. Lần này có thời gian, liền nhiều đãi hai ngày, tưởng cùng các ngươi thương thảo chuyện. Từ ca nghĩ nghĩ, mở ra công văn bao lấy ra giấy bút, ta tra quá các ngươi, ở giáo thành tích ưu dị, mấy năm trước lại làm ra nạp điện tin. Các ngươi đem cái này kỹ thuật xin độc quyền, mỗi năm muốn giao không ít phí dụng, cho dù các ngươi đem kỹ thuật trao quyền cho mỗi đơn vị, nhưng có thể bắt được tiền cũng hữu hiệu. La Thịnh Duyên cùng Phó Hạo Nhiên lẫn nhau nhìn thoáng qua, không nghĩ tới tử ca thế nhưng trà xét nhiều như vậy. Vậy ngươi tới tìm chúng ta là có ý tứ gì? Phó Hạo Nhiên hỏi, rốt cuộc là không trơn ổn. Ta cảm thấy các ngươi hẳn là càng thích làm nghiên cứu, không thích cùng người giao tiếp, mà ta bên này có cái hợp tác phương pháp, các ngươi có hứng thú nghe một chút sao? La Thịnh Duyên nhìn tử ca, nói thật, hắn trước nay liền không có nhìn thấu trước mắt người này, hiện giờ lại xem, tổng cảm thấy hắn lộ ra một cổ thần bí. Từ ca hắn rốt cuộc là cái gì thân phận đâu la thịnh duyên trong lòng dạo qua một vòng nhận thức như vậy nhiều năm từ ca không đến mức hại chính mình kia từ ca nói một chút đi từ ca gật đầu ta khai công ty tự nhiên phải có sản phẩm bán mới hảo nếu không cả ngày chuyển trung quy không phải lâu dài việc các ngươi đều là cao tài sinh làm nghiên cứu lợi hại ta tưởng thỉnh các ngươi giúp ta nghiên cứu có thể sản xuất hàng loạt sản phẩm vô luận là ta phó thiết kế phí hoặc là độc quyền phí đều được thậm chí là sản phẩm chia làm cũng đúng các ngươi không cần đến công ty đi làm còn sẽ có không tồi thu vào vô luận các ngươi là muốn tiếp tục tiến tu vẫn là làm nghiên cứu cũng không đến mức đỉnh đầu khẩn la thịnh duyên cùng phó hạo nhiên lẫn nhau nhìn thoáng qua đáy mắt đều có chút kinh ngạc này đó nghe tới đối chính mình tựa hồ rất có lợi nếu chỉ có la thịnh duyên một người hắn khả năng sẽ không nhiều hơn suy xét liền đáp ứng rồi từ ca nhưng là phó hạo nhiên bất đồng chính mình vô pháp thế đối phương làm quyết định có thể cho chúng ta một chút thời gian suy xét một chút sao phó hạo nhiên nói Từ ca gật đầu, này không thành vấn đề, lần sau ta lại tới cửa, hy vọng chờ đợi ta sẽ là tin tức tốt. Vừa lúc, La Gia Gia làm điểm tâm hảo, hắn kêu La Thịnh Duyên đi hỗ trợ mang sang tới. Đơn giản rau xanh mì trứng, bốn người mặt đối mặt ngồi ăn, không có dư thừa nói. Ăn xong sau, từ ca không có ở lâu, ước định hảo hai ngày sau trở lên muôn tới. Ngủ trước, La Gia Gia mới hỏi La Thịnh Duyên từ ca tới là vì sự tình gì. La Thịnh Duyên không có nhiều hơn dấu dếm, thành thành thật thật mà nói. La gia gia trầm mặc một hồi nói, tiểu tử đứa nhỏ này không phải gian dối thủ đoạn, các ngươi đính hảo hiệp ước liền thành. Nhưng là ích lợi lớn, người này tâm liền dễ biến, niên hạn các ngươi chính mình nắm chắc, đừng cả đời trói chặt ở một chỗ. Rốt cuộc thời đại đều ở biến, về sau là tình huống như thế nào cũng không biết, khả năng hiện tại tiểu tử cấp điều kiện không tồi, nhưng là hai ba năm sau ngược lại không đáng giá nhắc tới. Thà mắc kệ như thế nào, ngươi đều hẳn là lưu giữ bản tâm, đừng bị lạc chính mình. Gia gia, ta minh bạch người cùng bằng hưu muốn hảo nhưng là tương lai sự tình ai cũng nói không rõ vẫn duy trì khoảng cách nhất định là tất yếu không cần thiết vì thế mà khổ sở la gia ra, ra sợ la thịnh duyên vì huynh đệ nghĩa khí mà cùng ký xuống cái gì hết ước khi đó mới không xong ra ra ta sẽ chú ý la thịnh duyên biết chính mình cùng phó hạo nhiên lý dụng công liền tính lý niệm bất đồng mà tan vỡ nhưng cũng không đến mức đến trở mặt thành thù nông nỗi nhưng lão gia tử cũng nói đúng có một ít vấn đề có thể tránh cho liền tránh cho một mặt đồ tăng không cần thiết phiền thoái chương một trăm hai mươi khải trí phủ chờ từ ca lại lần nữa tới cửa la thịnh duyên cùng phó hạo nhiên cũng đã thương lượng hảo từ ca chuẩn bị mấy phân văn kiện cùng với số chương chỗ chống bổ sung hiệp nghị Hắn cũng không nốc ánh mắt cũng phóng đến lâu dài sẽ không tưởng đắc tội loại này làm nghiên cứu người mọi người đều là bằng hữu nhưng quyền lợi nghĩa vụ cũng là muốn phân rõ đây là ta nghĩ hợp đồng các ngươi trước nhìn xem từ ca uống một ngụng thủy đem văn kiện đưa qua đi La Thịnh Duyên nhìn kỹ văn kiện, hắn bù lại hai ngày pháp luật phương diện điều khoản, nhưng hiện tại xem văn kiện, hắn vẫn là có chút tròn váng, rất nhiều danh tử thực xa lạ. Lúc này, có người gõ cửa, Phó Hạo Nhiên đứng dậy đi mở cửa, chỉ chốc lát hắn mang theo một cái ăn mặc câu phục mang mắt kính trung niên nhân đi vào tới. Ta thỉnh cái luật sư, các ngươi không ngại đi. Phó Hạo Nhiên nói, từ ca lắc đầu, sẽ không, nếu là muốn hợp tác, ta chính là mang theo thành ý tới. Hắn xác thật không ở hợp đồng bên trong lộng cái gì bấy dập. Cho dù có sơ hở, cũng là hiện tại thường thấy tình huống. Có luật sư, hết thể liền tiến hành thật sự mau, bắt lấy trọng điểm thương thảo. Ở nghiên cứu phát minh thương phẩm trong quá trình, nếu là phát hiện mổ một độc quyền, này độc quyền thuộc sở hữu cần thiết giới định rõ ràng. Mấy người nghe xong lời này đều có chút lốc, bọn họ xác thật đều không có suy xét quá chuyện này. Đối với độc quyền cái này danh từ, rất nhiều người đều là xa lạ, có người thậm chí cảm thấy chính mình phát minh ra tới, cho đại gia dùng là hẳn là cũng có người cảm thấy lấy người khác thành quả tới mưu lợi đương nhiên. Như vậy liền rất hỗn loạn, tổn thương phát minh nhật tình, cũng phá hủy trật tự. La Thịnh Duyên nghĩ nghĩ hỏi, ta tiếp công ty nghiên cứu phát minh nhiệm vụ, nghiên cứu phát minh trong quá trình độc quyền là thuộc về ta cá nhân, vẫn là thuộc về công ty. Có rõ ràng quy định sao? Luật sư lắc đầu, không có. Đây là hắn từ La Thịnh Duyên cùng Tần Vũ An cung cấp tư liệu chung, hắn phân tích sửa sang lại ra tới trọng điểm. La Thịnh Duyên nhìn Phó Hạo Nhiên liếc mắt một cái, hỏi kia như vậy độc quyền hẳn là như thế nào giới định đâu? Lý luận thượng, các ngươi vì công ty nghiên cứu phát minh, hẳn là thuộc về công ty độc quyền. Luật sư nói, nhưng các ngươi có thể ở bổ sung trong hiệp nghị nói. Từ ca tự nhiên là hy vọng độc quyền là thuộc về công ty, hắn muốn tranh thủ một chút. Nhưng là La Thịnh Duyên nghĩ nghĩ, đưa ra một cái bổ sung hiệp nghị, yêu cầu cái này độc quyền nếu chính hắn khai công ty sử dụng tắc không cần độc quyền phí, nếu là nó bị trao quyền cấp mặt khác công ty, hắn tắc muốn một phần trăm trao quyền phí ph phó hạo nhiên học theo mà nói ra nhưng là từ ca đối cái này bổ sung hiệp nghị muốn lại bổ sung một cái cần thiết là hai người chính mình khai công ty trường kỳ có được công ty vượt qua năm mươi phần trăm cổ quyền trên danh nghĩa tắc này điều khoản không có hiệu lực hiệp ước nói chuyện thật lâu chỉ là bổ sung hiệp nghị liền ký thật nhiều trường la thịnh duyên cùng phó hạo nhiên phân biệt thiêm hảo tự phó xong luật sư phí dụng, bọn họ liền quyết định đi ra ngoài ăn cơm la thịnh duyên đẩy la ra, ra đột nhiên nghe được từ ca hỏi tiểu duyên Ngươi đi thỉnh cổ thanh niên trí thức đi liền nói ta mời khách la ra ra vô vô la thịnh duyên mu bàn tay đi thôi lúc này phỏng chừng như nguyệt còn không có ăn cơm la thịnh duyên không biết như thế nào thế nhưng có chút khẩn trương là bởi vì chính mình đã ký hiệp nghị duyên cơ sao cổ như nguyệt có thể hay không đối này nói cái gì hắn hoài thấp thỏm tâm tình đi gõ cửa trong lòng lộn xộn môn mở ra sau hắn còn không có phản ứng lại đây cổ như nguyệt nhìn mắt đứng ở cửa phát ngốc la thịnh duyên ngươi suy nghĩ cái gì Ta. Thứ ca nói muốn thỉnh ngươi ăn cơm, ngươi có rảnh sao? Thứ ca. Cổ Như Nguyệt kinh ngạc mà nói, hắn như thế nào sẽ tưởng mời ta ăn cơm? la thịnh duyên do dự hạ, đem sự tình từ đầu trí cuối cấp nói. Thứ ca khai công ty. Cổ Như Nguyệt là thật sự kinh ngạc, nàng tưởng tượng không ra từ ca rốt cuộc là như thế nào có hiện tại như vậy một cái chuyển biến, cảm giác thực đột nhiên. Như thế nào cảm giác từ ca có điểm như là cái loại này nam tần trong sách nam chính. Theo sau cổ như Nguyệt tự dễ mà cười cười, chính mình đây là suy nghĩ vớ vẩn, này rõ ràng chính là một quyển ngôn tình văn. Thiên phú dị bẩm người vẫn luôn đều tồn tại, vừa được kỳ ngộ liền hóa rồng, từ ca năm đó xuống nông thôn đương thanh niên trí thức, dám dùng thủ đoạn thoát đi bận rộn lao động, hiện tại có thể thành lập công ty, này bản lĩnh nhưng không yếu. Đúng vậy, là thịnh duyên gật đầu. Cổ như Nguyệt nghĩ nghĩ, nàng cũng muốn gặp cái này từ ca, liền nói, ngươi chờ ta một hồi, ta đi đổi đôi giày. Từ ca nhìn đến cổ Như Nguyệt, chiều nàng cười cười. Ở đầu hẻm ngoại có xe chở, đoàn người bị tái tới rồi thành phố hát khách sạn lớn. La ra ra cùng từ ca quen thuộc, trên bàn cơm, chủ yếu cũng lấy bọn họ nói chuyện thanh là chủ. Từ ca cũng không nhiều nói dê tỉnh, càng đảo bên kia tình huống, chỉ liêu chút không ảnh hưởng toàn cục sự. Cổ Như Nguyệt tắc chuyên tâm ăn cơm, không hổ là khách sạn lớn, này đồ ăn giá cả cao, hương vị cũng chuẩn cờ mở nở giờ. Từ ca nhìn đồ ăn đều ăn đến không sai biệt lắm lại điểm lưỡng đạo đồ ăn, đặc biệt là cậu Như Nguyệt thích ăn chua ngọt khẩu vị. Hắn cũng không vội vã nói cái gì, về sau còn có rất nhiều thời gian. Cơm nước xong, Từ Ca lại tặng mỗi người một phần đóng gói tốt điểm tâm, phái tay lái bọn họ tặng trở về. Đầu ngõ nhỏ hẹp, xe vào không được, Cổ Như Nguyệt bọn họ liền ở đầu hẻm xuống xe. La Thịnh duyên đẩy La Gia Gia đi ở phía trước, Cổ Như Nguyệt cùng Phó Hạo Nhiên đi ở mặt sau. Cổ Như Nguyệt hỏi, các ngươi cái thứ nhất nhiệm vụ xuống dưới? Đúng vậy. Phó Hạo Nhiên nói, kỳ thật ta có một chút áp lực. Các ngươi phải tin tưởng thực lực của chính mình. Cổ Như Nguyệt nói, chúng ta lạc hậu quốc gia khác lâu lắm, rất nhiều chúng ta cảm thấy mới lạ kỹ thuật, nhân ra đã sớm đào thải. Có khắc quá nhiều gánh nặng, buông ra tay đi làm, liền tính làm được đồ vật tạm thời không dùng được, nhưng không đại biểu về sau liền không có tác dụng. Cổ Như Nguyệt kỳ thật cảm thấy La Thịnh Duyên cùng Phó Hạo Nhiên cùng từ ca thiêm hiệp ước cũng không tồi, rốt cuộc có áp lực mới có động lực, mà có mục tiêu. Đi tới nệ bước sẽ càng mau. La Thịnh Duyên quay đầu sau này nhìn liếc mắt một cái, lại trầm mặc đẩy La Gia Gia đi phía trước đi. Hắn hy vọng có thể cho cổ như Nguyệt càng tốt. Hiện tại hắn không có tiền vốn, chỉ có thể trước tích lũy tiền vốn, về sau chính mình độc lập làm sưởng. Đa tạ. Phó Hạo nhiên cười một cái. Tuy rằng bọn họ ly tốt nghiệp chỉ có nửa năm thời gian, nhưng là hắn hỏi thăm qua, cho dù vào đơn vị, bọn họ mỗi tháng tiền lương cũng liền mấy chục hơn một trăm khối. Tư nhân xí nghiệp có lẽ không phải bắt sát Nhưng là quy củ không nhiều như vậy, càng có phát triển không gian, mà thực lực càng cường, chạy đi đâu không được đâu. Phó hạo nhiên cười cười, nhìn một bên cổ như nguyệt liếc mắt một cái, nàng thế nhưng biết chính mình trong lòng bí ẩn lo lắng, hắn thực vì bạn tốt mà cảm thấy cao hứng, tìm được đáng giá trả giá cả đời hảo cô nương. Từ la thịnh duyên bọn họ thêm hảo hiệp ước lúc sau, tô tĩnh quốc liền một dương một dương mà hướng la thịnh duyên bọn họ kia sân dọn không ít đồ vật. Đều là thực nghiệm tài liệu. Từ ca hy vọng hai người có thể ở nguyên đáng trước ra một cái thành phẩm. Trên thực tế bên ngoài đã có thành phẩm, trực tiếp lấy một cái tới phá giải phục chế là được, nhưng là từ ca khinh thường làm việc này, hắn nguyện ý hoa công phu tìm có tiềm lực người tới bồi dưỡng. Chỉ biết có tiêm hạ sở người, như vậy không tính kỹ thuật sống, tới rồi về sau chỉ biết bị đào thải. Bởi vậy, cổ như Nguyệt đi học trên đường, nhìn đến La Thịnh Duyên cùng Phó Hạo Nhiên hai người quầng thâm mắt, tưởng bọn họ áp lực cũng không nhỏ, liền tìm hai cái phủ đưa qua đi. Nay phù cũng không phải cơ sở phù triện bách khoa toàn thư, mà là tân đến trong quyển sách này. Trong quyển sách này có rất nhiều có thể hù chết người phù triện, nhưng rất nhiều phù triện hiệu quả cũng không thể tưởng tượng. Nàng đưa cho la thịnh duyên cùng phó hạo nhiên phù kêu khải trí phù, nó cũng không phải cấp động vật mở ra linh trí dùng, mà là dùng để khai phá người đại não, nhất thích hợp hài đồng sử dụng. Bất quá nàng hiện tại năng lực không đủ, họa ra tới cái này phù thời hạn có hiệu lực đoản, ước chừng chỉ có 3 tháng thời gian. Nhưng này đối la thịnh duyên bọn họ cũng đủ Cổ như Nguyệt chính mình cũng đeo một chương Bất quá trước mắt còn không có cảm giác ra cái gì đặc biệt tới Bất quá nàng cũng không dám đem cái này phù hiệu dụng cấp nói ra Đối với làm phụ mẫu người tới nói Có bao nhiêu vọng tử thành long vọng nữ thành phượng đâu Nếu là nghe nói cái này khải trí phù sự tình Mặc kệ thật giả Đều phải tới cầu một chương nói Kêu nháo ra sự tình liền thật sự lớn Nhật tử quá đến thuận lợi Nếu một hai phải nói có cái gì đặc biệt nói đó chính là quốc gia tuyên bố về giải quyết thành chấn vào nghề vấn đề bao nhiêu quy định quảng mở cửa lộ làm kinh tế bao nhiêu quy định chờ yêu cầu mọi người đều sáng lập tập thể thân thể vào nghề con đường chính mình mưu cầu trước nghiệp chờ này đó văn chương vừa thấy báo giống như trong chảo dầu rơi vào nước lạnh bùm bùm mọi người đều có chút hoảng nhưng là càng nhiều người đều là cân nhắc muốn đi vào đơn vị muốn đoan bắt sát nhưng là cũng không thiếu có kia đầu góc linh hoạt người bắt đầu xuống tay tìm kiếm có thể mưu sinh phương thức đại lượng thanh niên trí thức phản thành vốn dĩ vào nghề liền khẩn trương thành thị liền ngự pháp khẩn trương lên trên đường tùy ý có thể nhìn đến ăn không ngồi rồi thanh niên nơi nơi loạn hoảng cũng thường xuyên có thể nghe được có người đang nói nơi nào đã xảy ra cái gì ác tính sự kiện Cổ như nguyệt cũng không thể không bắt đầu suy xét khởi chính mình an toàn vấn đề nàng một người trụ một đống tiểu viện kia một cái ngõ nhỏ hộ gia đình khẳng định đều biết chỉ cần có tâm tuyệt đối có thể nghĩ ra vô số tinh kế nàng biện pháp Cổ như nguyệt cân nhắc Nói không chừng sớm đã có người đã bắt đầu hành động, chẳng qua tiểu viện có phòng hộ phủ, những người đó không đắc thủ thôi. Nhưng nàng xuất nhập thời gian vẫn là có quy luật nhưng theo, là nàng vận khí tốt không đụng phải sao. Trước kia cổ như Nguyệt không lưu ý, không cảm thấy có cái gì, hiện giờ cẩn thận lên, liền phát hiện một ít dấu hiệu. Nguyên lai like có người sau lưng giúp chính mình xử lý những việc này. Nàng cẩn thận cân nhắc hạ, cảm thấy không lớn như là lưu ra người, nếu đúng vậy lời nói, bọn họ khẳng định sẽ cùng chính mình đề. Cổ Như Nguyệt nghĩ đến một cái khả năng, phía trên phái tới. Nàng cân nhắc hạ, lại không cảm thấy chính mình đã chịu coi trọng. Chẳng lẽ là nàng nghĩ nhiều. Nay thiên hạ khóa, cổ Như Nguyệt cưới xe đạp hồi tiểu viện, đến giao lộ liền đụng phải Lưu Hương Ngọc. Như Nguyệt, đừng nóng vội trở về, đến nhà ta ăn cơm chưa đi, tự tự hôm nay đã trở lại, ngươi vừa lúc khảo sát hạ hắn công khóa. Lưu tự quốc khánh tiết thời điểm đi cha mẹ kia, tính lên đường thượng thời gian, đi rồi cũng có một tháng. Hành A Cổ Như Nguyệt sảng khoái mà đồng ý, dù sao giữa chưa không có việc gì, ta tái ngải trở về đi. Lưu tự nhìn đến Cổ Như Nguyệt, mắt sáng rực lên vài phần, chạy tới phiên chính mình tập sách, cầm một cái hộp sắt muốn tặng cho Cổ Như Nguyệt. Đây là cái gì? Cổ Như Nguyệt cười hỏi, hộp sắt là trang bánh quy, cái nắp thượng còn có đồ ăn đâu, nhưng bên trong khẳng định không phải là ăn. Sư phụ nhìn xem, Lưu tự hai mắt sáng lấp lánh mà nói, mươi 121 mặt đại, Cổ Như Nguyệt mở ra hộp. Phát hiện bên trong là từng trương tài tốt giấy vàng, nàng rỗi tay sờ sờ, theo chân bọn họ hiện tại dùng xúc cảm bất đồng, chất lượng rõ ràng muốn càng tốt. Lá bùa hảo, thuyết minh nó có thể thừa nhận phụ lực lượng cũng đại, liên tục thời gian cũng càng dài lâu. Cổ như Nguyệt nhất am hiểu cũng không phải họa, mà là khác, cho nên đối với lá bùa, bút, chu sa này đó yêu cầu không như vậy cao. Nhưng Lưu tự thực rõ ràng ở vẽ bùa thượng có càng tốt thiên phú, cho nên Lưu ra người cũng thực dụng tâm mà vì nàng đánh giá này đó lá đùa là lưu tệ có thể từ cảng đảo bên kia một vị đại sư bên kia mua tới số lượng cũng không tính nhiều lưu tự trực tiếp liền cầm một nửa đưa cổ như nguyệt cổ như nguyệt vỗ vỗ lưu tự đầu cảm ơn ngươi lễ vật tháng này chơi đến vui vẻ sao lưu tự gật gật đầu sư phụ muốn khảo khảo ta sao hắn liền tính đi chơi cũng thực nghiêm túc không đem công khóa rơi xuống vậy ngươi chuẩn bị tốt sao vậy ngươi hỏi cho ta xem đi hiện tại vẽ càng cao cấp phụ truyện cổ như nguyệt đối với phủ lý giải cũng thượng một cấp bậc Nàng tự giác không phải một cái hảo lao sư, chỉ có thể tận khả năng mà đem chính mình sẽ đồ vật bẻ nát giảng cấp lưu tự nghe. Phu này một đạo, rất nhiều đồ vật nói không rõ, đều là cảm giác, hình dung lên thật là làm đầu người trọng. Lưu Hương Ngọc cấp nghiêm túc sư đồ hai người đưa lên nước trà cùng mâm đựng trái cây, sau đó chuẩn bị làm cơm trưa. Lại nói tiếp nàng gần nhất cũng rất vội, khi kịch học viện bên kia yêu cầu một đám trang phục, muốn nhiễm một đám nhan sắc, cầu đến nàng trên đầu tới, vẫn luôn vội đến hai ngày này mới kết thúc. Một cái học, một cái giáo, lưu tử người thông minh, cũng sẽ suy một ra ba, không cần cổ như Nguyệt luôn mãi cường điệu, cho nên dạy học thời gian so dự tính sớm hoàn thành. Lưu Hương Ngọc bên kia đồ ăn cũng mau hảo, hai người liền tẩy hảo thủ, ngoan ngoãn mà ngồi ở bên cạnh bàn chờ ăn cơm. Tuy rằng đang ăn cơm, nhưng không thiếu được muốn liêu vài câu, Lưu Hương Ngọc nói lên gần nhất chị an vấn đề, hỏi cổ như Nguyệt muốn hay không chuyển đến nhà nàng trụ. Chờ sắp xếp việc làm thanh niên càng ngày càng nhiều, đều là tuổi trẻ khí thịnh người nhất dễ dàng xúc động. Hơn nữa năm đó những cái đó cho ai hải tử cũng đều trưởng thành, năm đó ảnh hưởng thâm nhập trong xương cốt, vì thế nháo sự không ít. Ngươi một cái cô nương chính mình trụ một cái sân vẫn là quá đục lỗ, hiện tại nhìn là không có việc gì, nhưng về sau ai cũng không dám bảo đảm. lưu Hương Ngọc có chút lo lắng, không sợ tặc trộm liền sợ tặc nhớ thương, gặp phải loại chuyện này, thật là đặc biệt sốt ruột. Cổ như Nguyệt nghĩ nghĩ, nếu nàng ký ức không làm lôi nói, mấy năm nay sát thật thực loạn, Căn cứ kiếp trước nàng xem qua tư liệu biểu hiện, tụ chúng nháo sự đáng sợ nhất, mà nữ tử càng là đứng mũi chịu sao người bị hại. Bởi vậy, cũng là tới rồi năm sau nghiêm đánh, nghiêm túc một phen, xã hội trật tự mới an ổn xuống dưới. Nhưng là nàng là thật sự không nghĩ cùng những người khác trụ, mà một người trụ lại có nguy hiểm, thật sự quá dối rắm. Đến nỗi hồi trường học ký túc xá, đó là không có khả năng sự tình, nói nữa, trường học cũng rất khó lại đằng ra giường ngủ. Chuyện này ta nghĩ lại đi. Cổ Như Nguyệt cao mày nói, cái này sân kỳ thật còn có thể, nàng cố ý hướng tưởng mua tới, cũng thử liên hệ qua chủ nhân, bất quá chủ nhân tựa hồ không có cái này ý đồ. Nàng vốn dĩ tính toán chờ tốt nghiệp đại học liền dọn đi, hiện tại vừa thấy, chuyện này rất có thể muốn trước tiên. ngươi có cái gì ý tưởng cũng có thể để, chúng ta đều như vậy chín, không cần khách khí. Lưu Hương Ngọc nói, Cổ Như Nguyệt về sau lực ảnh hưởng khẳng định là không nhỏ. Tốt. Cổ Như Nguyệt trở lại tiểu viện, kiểm tra rồi hạ phụ triện. Phát hiện có bị xúc động dấu vết, nàng phía trước đều không có phát hiện, cũng là tâm đại. Nàng nghĩ nghĩ, buổi chiều không có tiết học, dứt khoát liền đi quản lý bất động sản sở đi một chuyến, nhìn xem còn có hay không phòng ở thuê hoặc bán đi. Nhưng mà đại lượng chờ sắp xếp việc làm thanh niên, đã làm thành phố hát nhà ở càng thêm khăn trương, quản lý bất động sản sở bên kia cũng không có gì phong nguyên. Cổ như Nguyệt không khỏi có chút thất vọng, trong tương lai 10 năm nội, kinh tế phòng vẫn là rất ít thấy, tưởng có được chính mình phòng ở rất khó. Dư có nghe nói cổ như Nguyệt ở tìm phòng ở, cũng là liên tục lắc đầu thở dài, chuyện này khó đâu, mấy ngày trước, chúng ta còn có thân thích muốn mượn chủ đâu, làm ta bà ngoại cấp cự tuyệt. Nhìn xem nhà khác những cái đó nói muốn ở nhờ dăm ba bữa, kết quả nhân ra chủ hạ liền không đi rồi, liền tính kêu đường phố tới cũng vô dụng, nhân ra ước gì sớm một chút giải quyết mấy vấn đề này đâu. Cổ như Nguyệt thở dài, hỏi Dư có, đúng rồi, gần nhất ngươi có hay không nghe nói sự kiện gì. Dư có điểm đầu. Là có nghe nhà ta người ta nói quá một ít việc nhi. Nàng nói nhìn xem chung quanh, đệ thấp thanh âm, tiến đến cổ như nguyệt bên người, có chút nam thanh niên xem chuẩn một ít chưa lập gia đình, gia đình điều kiện cũng không tệ lắm nữ thanh niên, thông qua nào đó tiếp xúc, lấy hủy thanh danh sau đó kết hôn. Những cái đó đau lòng nhân ra nữ nhi, nuốt xuống khẩu khí này người, liền không thể không nhọc lòng khởi cái này con dễ công tác, cho ở tới, miễn cho nữ nhi chịu khổ. Tuy rằng dư có những lời này nói được có chút gặp gền, nhưng là cổ như nguyệt vẫn là nghe đã hiểu khi đó nàng trong lòng dâng lên một cổ phẫn nộ vậy còn ngươi còn mỗi ngày chính mình về nhà sao ta biểu ca tới đón ta dư có nghĩ đến cổ như nguyệt chính mình một người trụ không khỏi có chút lo lắng như nguyệt ngươi nghĩ tới phải làm sao bây giờ sao nếu không ngươi lại xin trọ ở trường cổ như nguyệt lớn lên như vậy đẹp nhìn lại nhu nhu nhược nhược khẳng định đã sớm bị người cấp theo dõi ta một cái trưởng đối cũng nhắc nhở ta ta ở suy xét cổ như nguyệt nói Xem ra nàng đều đến trước thời gian đi trở về. Bất quá thức mau, cổ như Nguyệt liền không cần như vậy lo lắng trên đường an toàn, la thịnh duyên cùng phó hạo nhiên chủ động tới tìm cổ như Nguyệt, ước nàng một đạo trên giới học. Có hai cái nam sinh ở, những cái đó dụng tâm kín đáo người cũng đến ước lượng ước lượng chính mình mới được. Thời tiết càng thêm lạnh, ban ngày trở nên đoản, tan học trở lại tiểu viện, thiên đều hắc đến không sai biệt lắm. Cổ như Nguyệt vội vàng luận văn tốt nghiệp cùng học tập cao cấp phụ triện. Sớm đem phía trước một ít việc nhi cấp vứt đến sau đầu đi. Cho nên đương cổ người nhà tìm tới môn tới thời điểm, nàng là có một ít lốc, không phản ứng lại đây. Tới trường học chỉ có Cổ Trung Vũ, hắn ăn mặc một thân chỉnh tề màu đen tây trang, bí mật mang theo công văn bao, chỉnh một cái thành công nhân sĩ, hơn nữa hắn kia thành thuộc khí chất, nháy mắt hấp dẫn đông đảo học sinh tầm mắt. Cổ Trung Vũ kỳ thật cũng không biết Cổ Như Nguyệt trông như thế nào, tuy rằng ngũ ngưng đình hình dung đến phi thường rõ ràng. Bọn họ về nước đã có nửa tháng, Phía trước vẫn luôn đều đại ở Tô Tỉnh đi thân thăm bạn, mắt thấy rời đi thời gian một tới, lúc này mới tới thành phố Hát ngồi máy bay, thuận đường nhìn xem cổ Như Nguyệt cái này nữ nhi. Cổ Trung Vũ giam khẳng định cổ Như Nguyệt là có thu được ngũ ngưng đình tin, nhưng mà nàng chính là không hồi phục, rõ ràng là không đem bọn họ này đó thân nhân xem ở trong mắt. Lần này tới thành phố Hát, thế tử, đại nữ nhi tiểu nhi tử đều không muốn lại đây ép đại, cổ Trung Vũ đành phải chính mình lại đây thấy cổ Như Nguyệt. Hắn còn tưởng rằng tìm cổ như Nguyệt muốn phí một phen công phu, nhưng không nghĩ tới liền dễ dàng như vậy, nàng kia một khuôn mặt thật sự là xuất chúng, cũng rất quen thuộc, cùng trong nhà một vị trưởng bối lớn lên rất giống. Như Nguyệt, ta là ba ba, ta đã trở về, cao hứng sao? Cổ như Nguyệt nhìn ngăn ở chính mình trước mặt xa lạ nam nhân, dương mắt quan sát hai mắt, trong lòng liền đoán được đối phương là ai. Đối này nàng là ngoài y muốn, lại không có mặt khác khác cảm xúc. Vô luận là oán hận, không căm lòng, chờ đợi vân vân tự kia đều là thuộc về nguyên chủ, nàng rất bình tĩnh. Những người khác thấy người nam nhân này tìm chính là Cổ Như Nguyệt, bắt quái tầm mắt sôi nổi đầu lại đây, dưới chân nện bước cũng chậm rất nhiều, đặc biệt muốn biết này hai người quan hệ. la thịnh duyên như mày, trong lòng không lớn cao hứng, hắn dẫn đầu mở miệng nói, Như Nguyệt, chúng ta tìm một chỗ nói chuyện đi. Cổ Như Nguyệt cũng không nghĩ ở người đến người đi địa phương nói chính mình việc tư, gật đầu liền đồng ý. Nàng một chữ cũng chưa cùng nam nhân kia nói, nếu hắn theo kịp nói, vậy nói nói chuyện Nếu hắn bị khí đi, kia nhưng thật ra bất việc. Cổ Trung Vũ không nghĩ tới cổ Như Nguyệt thái độ này, trong lòng là tổn hỏa khí, nhưng là ngẫm lại hắn hôm nay lại đây mục đích, liền đi theo cổ Như Nguyệt cùng La Thịnh Duyên phía sau đi đến. Cổ Như Nguyệt cùng La Thịnh Duyên chính mình điểm ăn, cũng không quản cổ Trung Vũ, nhân ra kia thân trang điểm, nói không chừng này tiệm cơm quốc doanh còn không xứng với hắn đâu. Cổ Trung Vũ nhẫn mại tính tình chờ cổ Như Nguyệt ăn cơm chiều mới mở miệng, người lớn lên cùng người Thái nãi giống bất quá mấy năm nay ngũ gia là như thế nào dạy ngươi một chút lễ phép cũng đều không hiểu cổ như nguyệt há mồm trào phung nói nhân gia ngũ gia làm cái gì muốn dạy dưỡng một cái họ cổ lại không phải nhân ra trách nhiệm cổ trung vụ không nghĩ tới cổ như nguyệt đem lời này đỉnh trở về nhất thời trong lòng không lớn sàng khoái năm đó chúng ta không mang theo ngươi đi cũng là có nguyên nhân hơn nữa nước ngoài sinh hoạt cũng không có tưởng tượng như vậy hảo ngươi nhìn xem ngươi như vậy nhẹ nhàng liền thi đậu đại học hàng hiệu Ngươi tỉ cùng ngươi đệ còn ở khổ ha ha mà khảo thí đâu. Cổ như Nguyệt méo chết búa, nhìn ý đồ muốn xoay chuyển khẩu người nhà cho chính mình ấn tượng cổ Trung Vũ, đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười, cũng vì nguyên chủ cảm thấy khổ sở. Đừng nói nhảm nữa, nói nói ngươi tới mục đích đi. Cổ như Nguyệt đánh gãy cổ Trung Vũ nói, thật sự là không kiên nhẫn phóng nghe hắn nói này đó có không. Nguyên chủ mẫu thân, tỉ tỉ, đệ đệ cũng chưa lại đây, có thể thấy được bọn họ đối nguyên chủ là cỡ nào không thèm để ý. Cổ Trung Vũ bị lời này nghẹn hạ, trong lòng không phải thực thoải mái, ta nghe Tiểu Đình nói, ngươi cho nàng làm vật phẩm trang sức, tiêu đồ vật không tồi, ngươi cho ta lưu thập phần, ngày mai ta lại đây lấy. La Thịnh Duyên vốn dĩ vùi đầu ăn cơm, nghe được lời này không khỏi ngẩng đầu, kinh ngạc mà nhìn Cổ Trung Vũ, tựa hồ không hiểu như thế nào có người ra mặt như vậy hậu. Cổ Như Nguyệt lại cau mày, nàng lúc trước vì còn ngũ ngưng đình đưa ăn nhân tình, cấp làm tay xuyến. Sau lại ngũ ngưng đình bị thương, gãy xương. Xử lý bệnh hưu sau liền đi trở về, hai người liền không lại liên hệ quá. Nhưng nàng không nghĩ tới ngũ ngưng đình miệng như vậy đại, bực này sự cũng lấy ra tới nói, mấu chốt là nàng nói liền tính, còn đem cổ người nhà cấp đưa tới. Không có. Cổ như nguyệt không chút khách khí mà cự tuyệt rớt. Nàng nhưng không nghĩ tới muốn nhận thân gì đó, dù sao chính mình tiểu nhật tử quá thật sự không tồi. Cổ Trung Vũ vốn dĩ tin tưởng mười phần, cái này nhị nữ nhi nàng biết, nhát gan, mềm lòng, bởi vậy hắn muốn đồ vật tốt trắng trận táo bạo cũng chưa nói tân trang hạ chính là quyết định cổ như nguyệt sẽ không cự tuyệt nhưng mà cổ như nguyệt không chỉ có ở quá đạm lãnh đạm nàng còn cự tuyệt nay cùng cổ trung vũ trong tưởng tượng không giống nhau cổ như nguyệt đón cổ trung vũ kinh ngạc tầm mắt lạnh nhạt mà nói phía trước ở các ngươi vứt bỏ ta tất cả đều xuất ngoại sau chúng ta liền không hề là người một nhà ngươi yêu cầu thực xin lỗi ta làm không được các ngươi khác thỉnh cao minh đi nàng nói xong đối đã cơm nước xong la thịnh duyên nói đi thôi Chúng ta hồi trường học, mươi 122 vui vẻ điểm. Cổ Như Nguyệt đi ra ngoài, cổ Trung Vũ muốn truy, làm La Thịnh Duyên cấp ngăn cản. La Thịnh Duyên trước kia cũng không biết cổ Như Nguyệt ra tình huống, nhưng vừa mới mới ít ỏi số câu nói chuyện, hắn liền khâu ra cổ Như Nguyệt dị vãng sinh hoạt tình huống. Một cái không có cha mẹ phù hộ bé gái mồ côi, ở những cái đó năm muốn sinh tồn là cỡ nào không dễ dàng. Hắn trải qua cùng nàng bất đồng, nhưng cái loại này cô độc bất lực lại có thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Ngươi tiểu tử này, cho ta tránh ra. Cổ trung vũ trừng mắt La Thịnh Duyên. La Thịnh Duyên lạnh lùng mà nói, năm đó các ngươi vứt bỏ nàng, hiện tại liền không cần người sau ra mặt tới tìm nàng. Chúng ta không có vứt bỏ nàng, chỉ là có chút sự tình trì hoãn, vô pháp trở về tiếp nàng thôi. Cổ trung vũ mặt không đổi sắc mà nói. Vậy ngươi hỏi qua một câu nàng mấy năm nay quá đến thế nào? Sinh hoạt phí có đủ hay không dùng sao? La Thịnh Duyên châm chọc mà nói, nàng không chào đón ngươi, đừng lại đến. Nói. Hắn vội vàng chạy ra đi, đuổi theo cổ Như Nguyệt. Ngươi xem ta làm gì? Cổ Như Nguyệt nghiêng đầu hỏi La Thịnh Duyên, trên mặt nàng trường thứ gì sao? Nếu không hắn vẫn luôn nhìn làm gì? Ngươi không khổ sở sao? La Thịnh Duyên tiểu tâm hỏi. Khổ sở? Không có gì hảo khổ sở, bất quá là cái dâu riêng người. Cổ Như Nguyệt nhàn nhạt mà nói. Nàng cảm thấy hôm nay chỉ là ngẫu nhiên, cậu người nhà là sẽ không lưu lại, về sau sẽ không gặp lại. La Thịnh Duyên lại nhìn kỹ phát giác cổ như nguyệt cảm xúc là thật sự không có dao động hắn lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra các ngươi nghiên cứu có mặt mày cổ như nguyệt nghiêng đầu hỏi la thịnh duyên cùng phó hạo nhiên ký hiệp ước cầm tiền vậy đến tận tâm tận lực đi cho người ta làm việc đã ở điều chỉnh thử giai đoạn la thịnh duyên trong mắt mang theo ý cười nói từ ca trước làm cho bọn họ làm chính là chạy bằng điện món đồ chơi ô tô có thể phát ra âm nhạc điều khiển từ xa chuyển hướng điều khiển từ xa ô tô mà tin dùng chính là bọn họ nhưng nạp điện tin Bởi vì phải làm chính là xuất khẩu thương phẩm, cho nên rất nhiều chi tiết đều phải chú ý, bọn họ nhưng không nghĩ cho người ta lưu lại thấp kém ấn tượng. Cố lên, các ngươi nhất định có thể. Cổ Như Nguyệt cười nói, không biết quyển sách này, thế giới này đã đã xảy ra cái dạng gì biến hóa, hay không vượt qua nguyên lai quy đạo. Cổ Như Nguyệt cùng Lâm Nguyên Thanh vẫn như cũ có thư từ thượng liên hệ, nhưng bởi vì khoảng cách xa, đối với trên người nàng phát sinh sự tình cũng không rõ ràng, cũng không biết nàng hay không có ấn trong nguyên văn quy đạo ở đi. Liền trước mắt mới thôi, cổ như Nguyệt siêu cách hành động cũng không cảm thấy cái gì cảnh cáo linh tinh, trước mắt tới xem hẳn là an toàn. Cổ như Nguyệt có chút phân tâm, nàng cho rằng chính mình không trở về tin, không trở về tốt tỉnh, cổ người nhà liền sẽ không tìm tới, hiện tại xem ra là nàng nghĩ đến quá ngây thơ rồi. Nhưng nàng đồng dạng không nghĩ tới, cổ Trung Vũ sẽ tìm đến chính mình muốn phụ, chỉ sợ bọn họ cũng không biết kia cụ thể là cái gì, chỉ là tưởng chiếm tiện nghi thôi. Dù sao nàng là cái gì đều sẽ không cấp. Cổ như Nguyệt Kỳ thật rất chán ghét loại người này, giống nhau đều là chính mình con cái, bất công thiên đến không biên, chờ có yêu cầu, liền quay đầu các loại đòi lấy, thật là có tật xấu. Vốn dĩ bọn họ tính toán trở về ăn cơm, bởi vì cổ trung vũ đã đến, đành phải ở bên ngoài trong tiệm tùy tiện ăn một chút. Cơm nước xong liền mệt ra rời, cổ như Nguyệt ghé vào trên bàn tính toán ngủ một hồi, mơ mơ màng màng, nàng cảm giác có người chụp chính mình bả vai, đột nhiên ngẩng đầu vừa thấy, là cùng lớp một vị nữ đồng học. Nàng ngượng ngùng mà chiều Cổ Như Nguyệt cười một cái, dối tay chỉ chỉ ngoài cửa. Cổ Như Nguyệt theo tay nàng chỉ nhìn lại, chi gian Cổ Trung Vũ còn ở cửa, lúc này đang ở cùng hai cái nữ học sinh nói chuyện. Nàng to mày, thay đổi cái phương hướng tiếp tục nằm bò. Đánh thức Cổ Như Nguyệt nữ đồng học không khỏi có chút xấu hổ, nhân ra giống như không nghĩ để ý tới ngoài cửa nam nhân, sấn đến nhiệt tâm chính mình giống xen vào việc người khác giống nhau. Cổ Trung Vũ ứng phó hai nữ sinh, thấy Cổ Như Nguyệt vẫn là không ra. Trong lòng không khỏi dâng lên một cổ tức giận, hắn thật sự là chờ không được, liền đi vào phòng học đi chất vấn cổ như Nguyệt. Cổ như Nguyệt nhìn nổi giận đùng đùng cổ trung vũ, đáy mắt có chút bất đắc dĩ, người này như thế nào vẫn là chưa từ bỏ ý định. Ta tưởng chúng ta cần thiết hảo hảo nói chuyện, người thái độ cũng đến sửa lại, một chút lễ nghĩa cũng đều không hiểu. Cổ trung vũ bất mãn mà nói, hắn sở dĩ hiện tại mới đến, chính là ăn cơm trước đi. Cổ như Nguyệt quét phòng học liếc mắt một cái, những người khác đều đang xem náo nhiệt đâu nàng liền không có gì nhẫn lại, xem cổ Trung Vũ càng không vừa mắt. nàng không nghĩ đương người khác trả dư tiểu hậu đề tài câu chuyện, đứng dậy rời đi phòng học. cổ Trung Vũ sửng sốt, vội vàng đuổi theo. Ta tưởng ta đã nói được rất rõ ràng, ngươi còn lại đây làm gì? Cổ Như Nguyệt sinh khí mà nói, đây là ngươi đối phụ thân nên có thái độ. cổ Trung Vũ thực tức giận, ngươi liền không thể giống tỷ tỷ, ngươi giống nhau hiếu thuận, nghe lời sao? Cổ Như Nguyệt dùng xem ngốc tử giống nhau ánh mắt nhìn cổ Trung Vũ, nếu ta nhớ không lầm nói. Ta từ nhỏ chính là ở nhà bà ngoại lớn lên đi. Cổ trung vũ nghe vậy, ánh mắt không khỏi có một ít mơ hồ, cái này nhị nữ nhi sinh hạ tới đặc biệt hảo mang, không khóc không náo, nhưng là lớn lên một chút, càng ngày càng tưởng ngụ nội nó. Đối với cái này nãi nãi, bọn họ cả nhà đều không mừng, liên quan cũng không thích cổ như nguyệt, trực tiếp liền đem người cấp ném tới ngũ ra bên kia, mỗi tháng lấy điểm tiền. Bọn họ muốn xuất ngoại, cho ngũ ra một số tiền, trực tiếp liền đi rồi, ở bọn họ xem ra. Cái này nữ nhi không gì dùng, dưỡng tại bên người lại cách hứng, không cần thiết mang theo trên người. Lần này bọn họ về nước trước, cùng trước kia về nước một ít hoa kiểu có liên hệ, nói lên bùa bình an, còn cử ví dụ nói bùa bình an hiệu quả. Nước ngoài trị an cũng không tốt, nếu có bùa bình an, ít nhất là an toàn càng có bảo đảm. Cổ Trung Vũ bọn họ trở về, vốn dĩ nghị trước tiên đến thành phố Hát, tìm một chút bùa bình an, nhưng mà về quê thời điểm, nghe nhạc gia nhắc tới ngũ ngưng đỉnh có bùa bình an còn bị cứu một mạng chỉ là chân cẳng gãy xương mà thôi ngũ ngưng đình lúc trước cũng không có gạt chính mình đùa bình an ngọn nguồn nói là cổ như nguyệt đưa hơn nữa cổ như nguyệt hiện tại ở thành phố hát đọc đại học cổ trung vũ bọn họ muốn tới thành phố hát ngồi máy bay liền tưởng thuận tiện tìm cổ như nguyệt muốn mấy chương bọn họ cũng không cho rằng phù là cổ như nguyệt làm chỉ cho rằng nàng có con đường lộng tới liền muốn cho nàng cấp mấy chương trừ bỏ nhà mình dùng còn có thể đủ cầm đi tạo ân tình ở bọn họ ý tưởng Cổ Như Nguyệt ý kiến không quan trọng, bọn họ lời nói, nàng nên chiếu nghe làm theo. Ta không có các ngươi muốn đổ vật, không cần lại đến tìm ta, nếu không ta liền báo danh trường học an bảo chỗ, làm công an tới xử lý. Cổ Như Nguyệt lạnh nhạt mà nói, như thế nào liền không có một cái phụ triện, có thể đem chính mình từ người khác trong đầu xóa bỏ đâu. Còn hảo nàng liền mau tốt nghiệp, chờ tốt nghiệp liền đổi cái địa phương, nàng cũng không tin ngũ ra cùng cổ ra còn có thể đủ tìm được chính mình. Cổ Trung Vũ cao mày nhìn cổ Như Nguyệt. Không nghĩ tới nàng như vậy khó nói lời nói, cùng hắn trong tưởng tượng hoàn toàn bất đồng. Nhạc mẫu không phải nói cái này nha đầu tính tình nhút nhát sao, ta cần ta cứ lấy, kết quả đâu. Chỉ sợ bọn họ tất cả mọi người bị hố đi. Ngươi đem đùa bình an cho ta, ta liền đi. Cổ Trung Vũ mục đích liền vì này một cái, mặt khác không sao cả, huyết thống quan hệ ở, liền tính nàng lại phủ nhận, cũng vẫn là hắn nữ nhi. Cổ Như Nguyệt lắc đầu, không có, không có khả năng, ngươi đều có thể cấp tiểu đình. Như thế nào liền không thể cho ta? Cổ trung vũ không tin. Ngươi cho rằng đây là cải trắng, tùy tiện đi trên đường mua liền có sao. Cổ như nguyệt cười lạnh nói, ta lúc trước xuống nông thôn, không lương thực ăn, làm thực trọng việc nhà nông, cái gì đều đến nợ trướng. Biểu tỷ cho ta đưa ăn, ta liền tặng một chuỗi tay xuyến cho nàng. Ai biết mặt trên có cái gì bùa bình an? Nàng nói lên này lời nói dối tới, đôi mắt chớp cũng không chớp. Đúng rồi, nàng phía trước đưa ngũ ngưng đình thời điểm lời nói sao nói đến nàng có nói là chính mình làm sao cổ như nguyệt xoa xoa cái chán thời gian quá mức với xa xăm nàng đều quên mất cổ trung vũ cau mày cổ như nguyệt nói chính là thật vậy chăng nàng sẽ không họa đùa bình an hoặc nói nàng không con đường bắt được không chiếm được muốn đồ vật làm hắn có chút phiền lòng mà bọn họ ở thành phố hát thời gian là hữu hạn căn bản là không có biện pháp kéo dài đi xuống cổ trung vũ nhìn chằm chằm cổ như nguyệt đột nhiên cảm thấy hôm nay liền không nên chính mình lại đây Đổi thành thê tử lại đây có lẽ hiệu quả sẽ càng tốt. Ta đi về trước, hy vọng ngươi lại cẩn thận tự hỏi một chút, thay đổi chủ ý ngươi một học sinh, không có kinh tế nơi phát ra, ngươi giúp ta bắt được đùa bình an, ta cho ngươi một số tiền, ai cũng không có hại. Cổ Như Nguyệt nhìn cổ Trung Vũ không nói lời nào, nàng hiện tại cũng không thiếu tiền, muốn dùng tiền tới đả động nàng, vui đùa cái gì vậy? Nghe cổ Trung Vũ nói hắn ngày mai còn muốn tới trường học tìm chính mình, xem ra nàng ngày mai đến tìm cái lý do xin nghỉ tránh đi nàng lại không ngốc rõ ràng biết sẽ sốt ruột còn muốn đụng phải đi cổ trung vũ đối cổ như nguyệt là xa lạ cho dù nàng là chính mình nữ nhi nhưng mười mấy năm khoảng cách bại ở bên kia chính hắn ngẫm lại đều cảm thấy không được tự nhiên vội vội vàng vàng rời đi cổ như nguyệt trở về phòng học đối tượng những cái đó tò mò tầm mắt yên lặng mà làm lơ dư có tuy rằng cũng tò mò tới tìm cổ như nguyệt nam nhân là ai nhưng nàng xem cổ như nguyệt tâm tình không phải thực hảo liền yên lặng mà đem nghi vấn đề ở đáy lòng. Buổi chiều vừa tan học, Cổ Như Nguyệt liền đi tìm chủ nhiệm lớp xin nghỉ, nàng nheo giấy xin nghỉ ra tới thời điểm, nhìn đến La Thịnh Duyên đẩy xe đạp ở cách đó không xa chờ. La Thịnh Duyên nhìn đến Cổ Như Nguyệt trên tay giấy xin nghỉ, hỏi nàng: "Ngươi tính toán đi đâu?" "Mang ta tiểu đồ đệ đi ra ngoài đi dạo." Cổ Như Nguyệt đúng sự thật nói: "Đi xem ngọc thạch vật liệu thừa, kia có cần hay không ta hỗ trợ?" "Không cần, bọn họ tìm không thấy ta liền sẽ từ bỏ." Cổ Trung Vũ toàn ra khẳng định muốn xuất ngoại đi. Chứ bỏ cổng trường, La Thịnh Duyên thấp giọng nói, người vui vẻ điểm. Tuy rằng cổ như Nguyệt không nói tỉ mỉ, nhưng là hắn nửa mông nửa đoán, nàng khẳng định không nghĩ cùng nàng cha mẹ bên kia người gặp mặt. Hắn cũng không cảm thấy nàng làm như vậy có cái gì không đúng, có cha mẹ lại quá đến cùng cô Nhi dường như, càng đáng thương. Cổ như Nguyệt một chân đạp lên xe đạp chân đặng thượng, nghiêng đầu đối La Thịnh Duyên nói, cảm ơn. Nàng không khổ sở, chỉ là buồn bực, không nghĩ tới cổ người nhà sẽ lúc này nhảy ra soát tồn tại cảm nàng cho rằng ít nhất cũng đến thập niên chín mươi tránh đi bọn họ là được xem ai có thể ngao đến quá ai cổ như nguyệt nói trời sắp tối rồi chúng ta kị mau một chút quẹo vào đầu hẻm mau đến tiểu viện thời điểm cổ như nguyệt liền nhìn đến có người nhanh chóng từ nhỏ viện môn trước tránh ra nàng may không khỏi nhữ lại la thịnh duyên cũng thấy hắn dưới chân một dùng sức vượt qua cổ như nguyệt dẫn đầu ngừng ở tiểu viện viện môn trước xuống xe cẩn thận kiểm tra gần nhất những cái đó lung tung rối loạn chuyện này hắn cũng có nghe nói vẫn luôn đều thực lo lắng cổ như nguyệt an toàn vấn đề chương một trăm hai mươi ba ác mộc phụ. đối này la thịnh duyên xem xét cửa gỗ tổng cảm giác mặt trên giống như bị lau thứ gì hắn hơi một để sắt vào đã nghe tới rồi một cổ khó nghe hương vị có chút choáng vắng đầu la thịnh duyên sắc mặt biến đổi vội vàng sau này lui cổ như nguyệt thấy thế hỏi hắn ngươi làm sao vậy trên cửa giống như bị đồ thứ gì rất khó nghe ta hiện tại cảm giác có điểm choáng vắng đầu vậy ngươi tránh xa một chút Ta nhìn xem, cổ như Nguyệt nói lấy ra một khối khăn tay che lại cái mũi, tay mới vừa đụng tới khóa liền cảm giác không đúng, mặt trên hẳn là lao thứ gì. Cũng cơ hồ là trong nháy mắt, nàng cảm giác được chính mình cổ tay phải thượng có chút nóng lên, phù ở có tác dụng. Nàng không khỏi tóc mày, phải biết rằng, nàng mang phù đeo như vậy nhiều năm, rất ít có phản ứng thời điểm, cửa này khóa lại là lao cái gì dược. Nàng khai khóa, lấy chân đá văng ra, liền nhìn đến sân còn có một cái chai nhựa, hẳn là ném vào tới. La Thịnh Duyên lấy cổ áo che lại cái mũi, mồm miệng hàm hồ mà nói, chúng ta vẫn là đi báo công an đi. Cổ như Nguyệt Công Mày, gần nhất cục cảnh sát ly bên này vẫn là có một khoảng cách, chờ bọn họ một đến một đi, không biết sẽ lãng phí bao nhiêu thời gian. Mấu chốt là khóa cửa thượng đồ vật có thể hay không bị thanh rớt. Nàng vào nhà, cầm mấy cái cái bao ni lon, đem trên mặt đất cái kia cái chai bao lên, sau đó chắt đến kín mít. Đi thôi. Nàng vẫn là có tự tin, những người đó vào không được nhà ở bất quá dùng dược này đó nàng xác thật không nghĩ tới hai người giặt sạch tay tròng lên bao tay đem viện một khóa trực tiếp liền cưỡi xe hướng cục cảnh sát đi hiện tại trời đã tối rồi tả hữu nhân ra trên cửa sổ lộ ra điểm điểm mở nhạt ánh đèn trên đường cơ hồ không thấy người cục cảnh sát có người trực ban nghe nói hai người thành vội vàng đi kiểm tra cái kia cái chai chính là la thịnh duyên cũng bị theo đi kiểm tra thân thể thực mau bên kia liền đã điều tra xong cấp cổ như nguyệt nói một cái xa lạ rực danh nói thứ này hút vào quá liều sẽ hôn mê, dính vào làn da thượng sẽ có các loại bất lương phản ứng. La Thịnh duyên bên kia không nghiêm trọng, hảo hảo nghỉ ngơi là được, mà cổ như Nguyệt tuy rằng có trực tiếp đụng chạm, nhưng có bảo hộ phủ, nhưng thật ra không quá lớn phản ứng. Một cái công an đi theo cổ như Nguyệt, La Thịnh duyên đi tiểu viện bên kia, mở cửa đi vào, bên trong cũng không gặp cái gì khác thường, nhưng là xét thấy gần nhất sự tình nhiều, công an làm cổ như Nguyệt nhiều cảnh giác một ít. Dù sao cuối cùng việc này không giải quyết được gì. Không ra gì tình huống, liền sẽ không điều tra bắt người, nói vài câu đã vượt qua. Cổ Như Nguyệt cũng không tưởng công an thật sự đem người chảo ra tới, khi đó sắc trời tối tăm, ai thấy rõ đâu. Lại không có theo dõi, muốn tìm người cũng chưa địa phương tìm. Nàng đem công an tìm tới, chỉ là phải cho người chung quanh một cái cảnh cáo, đừng tưởng rằng nàng một người ở liền dễ khi dễ, mà công an cũng sẽ không sự tình gì đều mặc kệ. Nàng cũng không nghĩ tới như vậy có thể hoàn toàn đem thai họa ngầm cấp bóp tắt ở trong nôi nhưng ít nhất sẽ tốt một chút, chờ hai tháng tốt nghiệp sau, liền không cần như vậy phiền thoái. La Thịnh Duyên vẫn như cũ không yên tâm, nhưng hắn lại không có càng tốt đề nghị, rồi dám đến nhăn lại mày đều có thể kẹp chết vài chỉ mỗi. Ơi. Cổ Như Nguyệt đã nhìn ra, ngươi chạy nhanh trở về, đã trễ thế này, ngươi ra ra vẫn là không kêu ngươi, phỏng trừng muốn lo lắng. Chính là, ngươi một người. Ta không có việc gì, yên tâm đi. Cổ Như Nguyệt đem La Thịnh Duyên tiễn đi, quan hảo tiểu viện môn, kéo ra phòng bếp đèn bắt đầu cho chính mình làm cơm chiều. Lấy bột mì thêm thủy cùng muối quái, nắm thành một cái tiểu bao quanh ném nhập nước cấm chung, đánh một cái trứng gà, thêm một tiểu đem rau xanh, một chén đơn giản mặt bánh canh thì tốt rồi. Ăn cơm chiều, Cổ Như Nguyệt đem trong đầu kia buồn phù chuyện triệu ra tới, chuẩn bị tìm xem có hay không phù có thể dùng tới. Như vậy một tìm, Cổ Như Nguyệt thật đúng là chính là tìm được rồi, ác mập phù. Xem tên đoán nghĩa, chính là làm người làm ác ngộng, Cổ Như Nguyệt thử 10 lần, rốt cuộc làm thành công. Nàng đem phù đốt thành cho, điều thành nước bùa, cầm một phen bàn chải, đem tiểu viện tường viện đến môn bên ngưỡng kia đều cấp soát một lần. Chỉ cần có người bái ở trên tường hoặc trên cửa vượt qua một phút, liền sẽ ngủ gà ngủ gật, nhanh chóng bị kéo vào ác mộng chung. Này điều thành nước bùa sau sử dụng cùng chỉnh phù là không giống nhau, chỉnh phù là ở vào phụ triện vị trí một cái cố định trong phạm vi, sẽ thường xuyên làm ác mộng. Dù sao hai người sử dụng phương thức bất đồng, khởi hiệu thời gian cũng không giống nhau, nhưng hiệu quả là giống nhau chính là họa ở trên tường cùng trên cửa nước bùa đến đỉnh kỳ bổ sung, nếu không liền sẽ mất đi hiệu lực. Xử lý tốt những việc này, cổ như Nguyệt Liền tiếp tục lật xem chính mình mượn thư, luận văn tốt nghiệp thật là làm người đau đầu, nàng kiếp trước đối viết cái này nhất không được. Nghe Dư có nói, Bạch Hồng Tinh thu phí bang nhân sửa luận văn, cổ như Nguyệt Liền cân nhắc chờ chính mình viết xong đi tìm nàng hỗ trợ, bất quá là hoa một chút tiền thôi, so đánh trở về trọng viết hảo. Rời đi ký túc xa sau. Cổ Như Nguyệt cùng nguyên lai like bạn cùng phòng quan hệ cũng không có trở nên càng không xong, trên cơ bản còn có thể đủ gặp mặt chào hỏi, dừng lại liêu vài câu. Nhưng một hai phải lời nói vẫn là lỗ Xuân Mai cùng Bạch Hồng Tinh tiếp xúc càng nhiều, đặc biệt là Bạch Hồng Tinh. Cổ Như Nguyệt liền tìm nàng mượn quá rất nhiều lần nàng đọc sách bút ký cùng trích sao. Hiện tại muốn tốt nghiệp, về sau đại gia đường ai nấy đi, gặp lại cũng muốn chờ bạn cùng trường tụ hội, không chừng cũng là ba bốn mươi năm sau. Mà lúc này Cổ Trung Vũ trở lại bọn họ trụ khách sạn. Ngũ Hạ Bình nghe nói cổ Như Nguyệt chút nào không cho Trượng Phu mặt mũi, một cổ khí liền dũng đi lên, sông thẳng chán. Ta liền biết, đây là cái phản cốt. Lúc trước không mang theo nàng đi liền đối, nhìn một cái nhìn một cái, nàng có đem chúng ta đưa cha mẹ xem sao? Ngũ Hạ Bình bắt lấy cổ Trung Vũ nhắc mãi cái không ngừng, tựa hồ không đem này một ngụm buồn bực nổ ra liền không thoải mái. Cổ Trung Vũ thần sắc vẻ vải, căn bản là không nghe đi vào nói mấy câu, bị Ngũ Hạ Bình lại nhảy phiền, liền nói, vậy ngươi tìm kia nha đầu muốn đi? Xem nàng cho ngươi không. Đi liền đi, ta cũng không tin kia nha đầu không cho. Ngũ Hạ Bình tin tưởng chân đầy, đều đã nghĩ kỹ rồi ngày mai nhìn thấy cột như Nguyệt muốn nói như thế nào. Đối với cái này nàng không mừng nhị nữ nhi, căn bản là sẽ không đi tưởng chính mình đưa ra yêu cầu có thể hay không quá phận. Cột như Nguyệt vẫn luôn nhìn đến 10 giờ, cảm thấy quá lạnh, lúc này mới đi ngủ. Trên cửa sổ đèn tắt thời điểm, đã sớm chờ hồi lâu hai cái hấp ảnh, lén lút mà chui ra tới, hai người phối hợp với nhau muốn bỏ đến trên tường đi. Bởi vì ban đêm đen tuyền thấy không rõ lắm, hai người ở ven tường cọ sát hồi lâu, ác mộng phù phát huy hiệu dụng, thực mau hai người ánh mắt liền mê hoặc lên, thân mình một đôi, liền dựa vào ven tường tiến vào ác mộng chung. Vì thế, đêm khuya tĩnh lặng thời điểm, đột nhiên vang lên hai tiếng thê lương tiếng kêu, "Quỷ a!" Thanh âm này quá mức thê lương, rất nhiều người bị dọa đến trực tiếp từ trong mộng bừng tỉnh, ôm lấy chân ở trên giường nhìn chung quanh. Còn có không ít người kéo ra đèn điệp, Mở ra cửa sổ ra bên ngoài xem tình huống. Kế tiếp cũng không có mặt khác thanh âm, những cái đó bị đánh thức người nói thầm hai câu, lại trở về tiếp tục ngủ. Mà vừa rồi trải qua quá một hồi ác mộng hai cái nam nhân đã chạy trốn thật xa, chỉ cảm thấy bọn họ trái tim còn ở phịch phịch mà nhảy. Hai người thở hổn hển hai khẩu khí, đúng rồi tình huống, biết được đối phương cùng chính mình giống nhau, đều là đột nhiên ngủ, tiến vào ác mộng chung. Hai người cái này cũng cảm thấy tà môn, quyết định ngày hôm sau đi miếu thành hoàng bên kia cúi chào từ nay về sau hai người chỉ cần cùng nhau cái gì ý xấu không biết sao trong đầu liền hiện lên kia chàng ác mộng từ đây không dám lại làm cái gì bên ngoài vang lên tiếng kêu thảm thiết thời điểm cổ như nguyệt trong ổ chăn trở mình không có lên nàng trao phúng mà cười ác mộng phù thật đúng là có tác dụng sáng sớm hôm sau cổ như nguyệt thu thập hạ đồ vật vây thượng khăn quàng cổ mang lên túi sách khóa kỹ môn đẩy xe đạp liền đi rồi nàng đến lưu gia thời điểm lưu Tử vừa mới rời giường tóc niết lên một sợi Hắn nghe nói cổ như Nguyệt muốn dẫn hắn đi ra ngoài ăn bữa sáng, sau đó đi xem tài liệu, khuôn mặt nhỏ liền có chút banh không được, khoe miệng vẫn luôn giơ lên. Cổ như Nguyệt mang theo lưu tự đi ăn hoành thánh cùng trên bao, song song đã kêu một chiếc tam luân xe đạp hướng Tô Quang Minh nơi sưởng đi. Tô Quang Minh nơi sưởng cũng không lớn, là quốc doanh, mấy năm nay hiệu quả và lợi ích hảo không ít, nhưng cái đó vật liệu thừa giá cả cũng đi theo dâng lên. Cổ như Nguyệt mục đích không chỉ là vật liệu thừa, cũng muốn nhìn một chút có hay không thành phẩm nguyên liệu có nhìn chúng liền mua điểm về nhà tô quang minh mấy năm nay lại thăng một bậc ở trong xưởng cũng coi như nói chuyện được hắn nghe nói cổ như nguyệt muốn tới xem nguyên liệu cao hứng đến không được bọn họ tô ra có một vị lao gia tử biết một chút mười mấy năm trước nhiễm bệnh là tô quang minh ra giúp đỡ chiếu cố cuối cùng một đoạn thời gian cũng để lại không ít đồ vật tô quang minh khi đó có hứng thú nghề hà lao gia tử chưa nói phá hắn cũng không hiểu nhưng lão gia tử lưu lại đồ vật là thật sự hữu dụng bọn họ cả nhà thiết thân thể hội quá Cho nên Tô Quang Minh vẫn luôn muốn cùng cổ như Nguyệt giao lưu giao lưu phủ phương diện đồ vật, nhưng mà mãi cho đến không đụng tới vừa khéo thời gian. Hôm nay cổ như Nguyệt mang theo lưu tự lại đây, Tô Quang Minh có thể không cao hứng sao. Nhưng xem như có thể liều thượng vài câu. Bên này công tác ít người, đều là một ít sư phụ giả, trừ bỏ ngọc khí, còn có vàng bạc chờ gia công. Cổ như Nguyệt nhìn kia thủ công tinh mỹ kim khí, trong lòng không khỏi lưu lưới, lúc này một ít tay nghề người còn là phi thường lợi hại. Tô Quang Minh lãnh cổ Như Nguyệt đi xem những cái đó vật liệu thừa, này đó vật liệu thừa kỳ thật cũng không sẽ tùy tiện xử lý rớt, sẽ lưu lại làm một ít tiểu vật phẩm trang sức, tỉ như khuyên thai, giới mặt, hạt châu linh tinh. Mà bên trong người muốn bắt, luôn là có tiện lợi chỗ. Cổ Như Nguyệt nhớ rõ chính mình thượng một hồi cầm kia một ít, Tô Quang Minh tịch thu tiền, làm Tô Tính Quốc lại đem tiền lui về tới. Hôm nay nàng không vội mà đi, cũng tính toán mang theo Lưu Tự Hảo hảo học tập, đồng thời khắc hai quả ngọc phù đưa cho Tô Quang Minh còn nhân tình. Tô Quang Minh có chút ngượng ngùng mà xoa xoa tay, hỏi cổ như Nguyệt có thể hay không dạy hắn. Hắn nói còn lấy ra một chương nhăn nhúm do giấy, đó là hắn từ cái kia láo ra tử họa phụ thượng vẽ lại xuống dưới, nhìn thực biến yếu. Cổ như Nguyệt nhìn kia trương siêu siêu vẹo vẹo phủ, mặt không khỏi cưng hạ, hoàn toàn xem không hiểu. Nàng cũng rất muốn biết những người khác họa bùa bình an cùng chính mình họa có cái gì khác biệt. Vừa rồi Tô Quang Minh nói thời điểm, nàng còn tưởng rằng có thể học tập hạ nhà khác phủ, không nghĩ tới không vui mừng một hồi. Nhưng thật ra một bên lưu tự lấy qua đi nhìn thoáng qua, liền từ chính mình bọc nhỏ móc ra giấy bút, vẽ ra tới, sau đó đưa cho cổ như nguyệt, sư phụ. tô Quang Minh nhìn lên, kinh hỉ mà nói, chính là cái này. Cổ như nguyệt túi đầu vừa thấy, trước mắt cái này phù nhìn thực xa lạ, nàng thực xác định nàng học phù chung không có như vậy, này hoàn toàn không phải cùng thân thể hệ. Tự tự như thế nào sẽ họa cái này? Cổ như nguyệt tưởng lưu tự không như vậy lợi hại đi. Xem một cái tô quang minh cấp đồ là có thể đủ phục hồi như cũ ra tới. Trong nhà có, ta hủy đi. Lưu tự nói, hắn học họa đùa bình an, biết trong nhà có, hủy đi sau mới biết được hai người không giống nhau. Vậy ngươi cảm nhận được khác nhau sao? Cổ như Nguyệt hỏi. Lưu tự nghiêng đầu, lâm vào trầm tư, không tự giác mà moi khởi quần áo nút thắt. mươi 124 trừng phạt. Cổ như Nguyệt thấy Lưu tự dối dám bộ dáng, liền vô vô đầu của hắn nói, nếu nghĩ không ra khác nhau cũng đừng miễn cưỡng chính mình. Lưu tử nhăn nho nhỏ mày, nhưng là hắn tuổi tác không lớn, kinh nghiệm quá ít, lúc trước mở ra cái kêu bửa bình an thời điểm cũng không có tưởng quá nhiều. Tuy là hắn đã gặp qua là không quên được, cũng vô pháp thuật lại ngay lúc đó cảm thụ. Cổ như Nguyệt cầm lấy một khối hiện ra hình tam giác ngựa thiên, mài rua đến còn chưa đủ bóng loáng, nhìn đến nó, nàng trong đầu tức thì nghĩ đến muốn làm cái gì phủ. Nó mặt ngoài diện tích đại, có ba cái giác, hoàn toàn có thể tại đây ba cái địa phương khắc ba cái phù văn. Sử chúng nó hỗ trợ lẫn nhau mà phát huy tác dụng tô quang minh hội họa vẽ lại năng lực kỳ thật không yếu biết hắn muốn học cổ như nguyệt khiến cho lưu tự đem vừa rồi cái kêu đùa bình an họa pháp dạy cho hắn nhưng là vẽ đùa cũng không phải bình thường hội họa một người có thể hay không họa gia phủ họa gia phủ có hiệu quả hay không này quyết định bởi với cá nhân thiên phú cùng với cơ duyên lưu tự gật gật đầu hắn không có suy nghĩ cổ như nguyệt vì sao phải dạy tô quang minh trong lòng cũng không có bất luận cái gì bất mãn Cổ Như Nguyệt lúc trước là như thế nào dạy hắn, hắn liền như thế nào giáo Tô Quang Minh. Nhưng mà mỗi người đều có bất đồng học tập năng lực là có khác biệt, lưu tự như mày, phát hiện Tô Quang Minh căn bản là không có biện pháp lập tức nhớ ký Hàn giáo. Hắn xem xét liếc mắt một cái một bên ở mài giữa ngọc phiến Cổ Như Nguyệt, đành phải lại hạ tính tình tới giáo Tô Quang Minh. Tô Minh Quang cũng không nghĩ tới cái này phù như vậy khó hoạ, rõ ràng thoạt nhìn cũng không khó, nhưng thực tế làm lên, so trong tưởng tượng khó nhiều nhớ kỹ phủ văn hướng đi cùng với chính xác hòa pháp nhưng này không đại biểu tô quang minh liền nắm giữ cái này phù hắn yêu cầu không ngừng mà đi luyện tập mới có khả năng họa ra một cái có điểm tác dụng phù tới kế tiếp tô quang minh nhiệm vụ chính là không ngừng mà luyện tập mãi cho đến cái này phù thuộc lạn với tâm mới có khả năng lấy lá bùa hoặc là ngọc thạch chờ đồ vật liền nếm thử Cổ như nguyệt xem xét quá tô quang minh học tập tình huống cảm thấy hắn muốn đem cái này bùa bình an họa hảo hơn nữa hữu hiệu dùng không cái ba bốn năm là đừng nghĩ tô quang minh nghe xong cổ như nguyệt nói trong lòng là thất vọng này cùng hắn tưởng không giống nhau nhìn một cái lưu tự này tiểu hài tử đều có thể vẫy bừa nay chẳng lẽ chính là thiên phú khác biệt cổ như nguyệt sợ tô quang minh ỉ vào chức vụ tiện lợi lấy này đó ngọc thạch vật liệu thừa luyện tập riêng dặn dò vài câu nhưng mà tô quang minh vẫn là héo héo chẳng lẽ liền không có càng tốt biện pháp sao cổ như nguyệt nghĩ nghĩ không bằng ngươi tìm người học khí công cái kia phù cùng chính mình cũng không phải một bộ hệ thống Nghĩ đến trước kia xem tiểu thuyết kinh nghiệm, cổ như nguyện tưởng, có lẽ là kém một chút cái gì. Lúc này mới thập niên 80 sơ, còn không có hình thành khí công nhiệt, tương ứng. Lúc này sư phụ phần lớn cũng là có chút bản lĩnh, chỉ cần tô quang minh cũng có người nọ mạch có thể tìm được người, nhân ra còn nguyện ý dạy hắn. Tô quang minh hai mắt sáng ngời, như vậy hữu dụng. ngươi không thử xem như thế nào liền biết đâu. Cổ như nguyện hiếp mắt nói, hơn nữa liền tính vô dụng, nhưng nhiều học một môn đồ vật cũng không thấy đến là chuyện xấu. Hảo, ta đây tìm người giúp ta hỏi thăm hỏi thăm. Tô Quang Minh ngẫm lại cũng là, dù sao hắn cũng không lỗ cái gì. Hơn nữa học vẽ buồn nếu là dễ dàng như vậy, như thế nào lao ra từ lúc trước liền không thu đến một cái đồ đệ đâu. Hắn cũng không nghĩ tới chính mình muốn học đến nhiều lợi hại, chỉ là một cái hứng thú, chậm rãi luyện đi. Cổ như Nguyệt thấy Tô Quang Minh nghĩ thông suốt, liền đưa qua đi hai cái hai tiết đốt ngón tay lớn nhỏ ngọc hồ lô, cái này cho ngươi, ngươi cùng nhà ngươi kia khẩu tử một người một cái. Tô Quang Minh nhìn kia tiểu xảo tinh xảo Ngọc Hồ Lô, đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc, cổ như Nguyệt này kỹ xảo, có lẽ còn so ra kém trong sưởng sư phụ già, nhưng cũng có trung thượng trình độ. Mấu chốt này cũng không phải bình thường trang trí phẩm A. Thật là cho ta. Cổ như Nguyệt gật đầu. Tô Quang Minh tiểu tâm mà tiếp nhận, cổ như Nguyệt làm phụ, kia khẳng định sẽ không kém. Này một đôi Ngọc Hồ Lô rất nhỏ, dùng vật liệu thừa không trước mắt, Tô Quang Minh cũng không cần lo lắng đi miêu bổ. Quốc doanh xưởng rất nhiều người đều là như thế này, dùng nhà nước đổ vật, thuận điểm không chấp mắt đổ vật từ từ, mọi người đều tập mãi thành thói quen. Ta kiến nghị ngươi đem chúng nó vật liệu thừa tiền trao. Cổ như Nguyệt nghĩ nghĩ nói, nếu là phù, liền không cần thiết dính lên chút không cần thiết sự tình. Còn có lần trước vật liệu thừa, ta còn là muốn đem tiền cấp bổ thừa. Đây là cổ như Nguyệt gần nhất nghiên cứu phù truyện quyển sách này thời điểm, trong lòng đột nhiên dâng lên ý tưởng. Không cáo mà lấy gọi chi trộm, nhìn không nhiều lắm nhưng ai biết có thể hay không đối phụ triện hiệu quả có ảnh hưởng cho nên chế phủ nguyên vật liệu vẫn là muốn sạch sẽ một ít hảo tô quang minh kinh ngạc mà nhìn cổ như nguyệt rõ ràng có thể không cần trả tiền hắn trong lòng tuy rằng nghi hoặc nhưng vẫn là đồng ý tới dù sao bên trong công nhân bên trong giới không xài bao nhiêu tiền cổ như nguyệt mang theo lưu tự nhìn những cái đó hình thù kỳ quái vật liệu thừa thưởng thường mà vấn đề nếu là hắn hắn sẽ làm thành thứ gì điêu khắc cái gì phủ nàng tuy rằng giáo lưu Tử này đó Nhưng cũng không đại biểu hắn liền phải từ Ngọc Thạch bắt đầu luyện khởi, liền chính mình kinh nghiệm tới nói, vừa mới bắt đầu vẫn là dùng bình thường đầu gỗ tương đối hảo. Cổ Như Nguyệt không tính toán cùng Lưu tự lưu lại ăn cơm trưa, nhìn thời gian không sai biệt lắm, nàng chọn chút vật liệu thừa, sau đó để 10 chương đại đoàn kết cấp Tô Quang Minh, ngươi xem này đó bao hàm lần trước, có đủ hay không? Tô Quang Minh vội lại lui 4 chương trở về, như vậy là đủ rồi, đủ rồi. Tô Quang Minh đem Cổ Như Nguyệt cùng Lưu tự tiên đi, cầm tiền đi văn phòng. Làm kiêm tài vụ chủ nhiệm nhập trướng Chủ nhiệm nhìn này sáu trương đại đoàn kết Kinh ngạc mà nhìn Tô Quang Minh liếc mắt một cái Tiểu tử, ngươi đây là hố nhân ra một bút ta Tô Quang Minh không có giải thích nói này tiền là bổ Mặt khác đào hai khối tiền Nói muốn bắt hai cái đốt ngón tay lớn nhỏ vật liệu thừa Chủ nhiệm đối với trong sưởng sự tình Chỉ cần không quá phận Hắn đều là mở một con mắt nhắm một con mắt Nhưng đối với tự giác người Hắn liền rất có hảo cảm Nhà này nhà máy quá tiểu Mà mấy năm nay kim giới chờ giá cả rõ ràng có dâng lên xu thế, rất có thể bọn họ phải tiến hành sửa chế, cụ thể sẽ như thế nào, bọn họ cũng nói không rõ. Chủ nhiệm vỗ vỗ tô quang minh bả vai, hảo hảo làm. Cổ như Nguyệt mang theo lưu tự, xách theo vải bộ túi, tìm một nhà tiệm cơm quốc doanh ăn cơm, chính trực cơm điểm, tiệm cơm người còn không ít, nghe nói hôm nay đầu bếp làm sở trường hảo đồ ăn thịt kho tàu. nang điểm tiểu phân thịt kho tàu, xào rau xanh, còn có cải bẹ thịt ti canh, phân lượng thực đủ hai người đều có điểm ăn no căng, cơm nước xong, cổ như nguyệt cùng người phục vụ hỏi thăm hạ gần nhất cửa hàng đồ gỗ, tính toán qua bên kia đảo điểm vật liệu thừa, làm lưu tự từ đầu gỗ hốc hởi. mà lúc này ngũ hạ bình cùng cổ trung vũ ở cổ như nguyệt phòng học ngoại đợi nửa ngày không thấy được người, tốt nhất hỏi mấy cái đồng học, đều nói cổ như nguyệt xin nghỉ. hai người mặt tức khắc hắt như đáy nổi, đều biết cổ như nguyệt là cố ý. bọn họ ngày mai vé máy bay, hôm nay nếu không có tìm được cổ như nguyệt là không có khả năng lại lưu lại. Bọn họ không cam lòng, lại trong cơn giận dữ, nhẫn mại tính tình tìm người hỏi cổ Như Nguyệt ở giáo ngoại địa chỉ. Bọn họ vận khí không tồi, gặp cổ Như Nguyệt chủ nhiệm lớp, thuận lợi được đến cổ Như Nguyệt ở giáo ngoại địa chỉ. Hai người cảm tạ sau, liền vội vội vàng vàng mà chạy tới nơi. Ban ngày ban mặt, ngõ nhỏ vẫn là có không ít người, lão nhân ngồi nói chuyện tiếu, tiểu hài tử chơi các loại trò chơi, rất náo nhiệt. Trong dương đột nhiên tiến vào hai cái người xa lạ, vô luận là quần áo vẫn là phục sức, đều cùng dân bản xứ bất đồng thể hấp dẫn ở tầm mắt mọi người. Hai người cự tuyệt rất tới đáp lời đại nương đại thẩm nhóm, tìm được cổ Như Nguyệt tiểu viện, nhưng mà viện môn cái khóa giữ cửa, thực rõ ràng chủ nhân cũng không ở nhà. Ngũ Hạ bình tính tình cũng không tốt, nàng cùng cổ Trung Vũ cơm chưa cũng chưa ăn, thở hồng hộc mà chạy tới, kết quả đâu, kia nha đầu cũng dám như vậy trốn đi ra ngoài. Nàng tức giận đến tiến lên, dùng sức chụp phủi cửa gỗ. Nhưng mà Ngũ Hạ bình đánh chúng càng dùng sức, cảm xúc càng kích động, trên cửa ác mộng phù phát tác đến liền càng nhanh. Cổ trung vũ nhìn đến rất nhiều người người đều nhìn bọn hắn chằm chằm xem, ngũ hạ bình còn ở phát giận, bị người chỉ chỉ trỏ trỏ, thật sự là quá mất mặt, hắn liền tưởng đem người cấp lôi đi. Nhưng mà hắn mới tiến lên, đi chưa được mấy bước, liền thấy ngũ hạ bình đột nhiên liền lung lay hạ, thanh âm yếu ớt, người dựa vào trên cửa, nhìn giống như là té xỉu giống nhau. Cổ trung vũ hoảng sợ, vội vàng xông lên đi, đem người cấp bế lên tới, đặt ở trong lòng ngược lại là lay động lại là ấn huyệt nhân trung, nhưng mà ngũ hạ bình không hề phản ứng. Những cái đó vây xem người thấy thế đều bị khiếp sợ, có mấy cái nhiệt tâm còn tưởng tiến lên hỗ trợ. Cổ Trung Vũ ôn ngũ Hạ Bình, không chú ý tới chính mình phần lương rựợ và môn, hắn như thế nào đều lộng không tỉnh ngũ Hạ Bình, liền nghĩ thỉnh người chung quanh đi hỗ trợ kêu chiếc xe, hảo đem người cấp đưa đến bệnh viện đi. Nhưng mà hắn mới nói một chữ, chỉ cảm thấy trước mắt một trận mơ hồ, lay động hạ, cũng không thể khống chế mà lâm vào ác mộng bên trong. Vốn dĩ muốn tiến lên hỗ trợ người vừa thấy Cổ Trung Vũ cũng té xỉu tức khắc không dám tiến lên chỉ cảm thấy tả môn thật sự bọn họ không dám tiến lên liền khiển tiểu hài tử đi đem tổ dân phố người kêu tới bọn họ tổng biết muốn xử lý như thế nào chờ tổ dân phố người vội vã mà chạy tới thời điểm ngũ hạ bình đầy mặt hoảng sợ mà tỉnh nàng khuôn mặt văn mẹo mồ hôi lầy đầu từng ngụm từng ngụm mà thở phì phò đặc biệt tưởng cất bước liền chạy nhưng mà nàng hiện tại mềm như bông không sức lực nàng nhìn người chung quanh trên mặt thần sắc quái dị đối với nàng cùng cổ trung vũ chỉ chỉ trỏ trò. trò. Một cổ xấu hổ và giận dữ nảy lên trong lòng. Nàng đối với cổ Như Nguyệt càng thêm ghét hận, cái này nhị nữ nhi quả nhiên là tới khắc nàng. "Vị này đồng chí, các ngươi không có việc gì đi, chúng ta bên này có xe, đưa các ngươi đi bệnh viện kiểm tra một chút." Ngũ Hạ Bình rũ xuống mắt, không nói gì, nàng xoay người đi xem cổ Trung Vũ tình huống, thấy hắn giống như ngủ bộ dáng, nhưng mà còn không kịp thở phào nhẹ nhõm, cổ Trung Vũ cũng đồng dạng mặt tính thống khổ, đầu tả hữu vặn mẹo, phất tay đạp chân. Giống như ở xua đuổi cái gì dường như. Ngũ hạ bình to mày, cổ trung vũ cái dạng này hình như là làm ác mộng bộ dáng, trước kia nàng gặp qua. Nàng rôi tay nắm cổ trung vũ lô thai, chụp hắn mặt hai hạ, người liền tỉnh. Thật đáng sợ, ta thế nhưng làm ác mộng. Cổ trung vũ vô ngực nói. Ngũ hạ bình hắt mặt, đẩy cổ trung vũ một phen, đi rồi. Chẳng lẽ còn muốn lưu tại bên này làm người chế rêu sao? Cổ trung vũ hậu chi hậu giác, cũng vội vàng đuổi kịp ngũ hạ bình Hắn nhớ tới phía trước chuyện này, thật là tá môn, như thế nào đột nhiên liền ngủ đi qua đâu. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org. Trước 125 nghiên cứu, cổ trung vũ cùng ngũ hạ bình vội vã mà đi rồi, lưu lại không hiểu ra sao ăn dưa còn chúng. Bọn họ cũng cảm thấy kỳ quái, này hai người tới thời điểm tinh thần đâu, như thế nào đột nhiên liền lục tục té xỉu, vừa tỉnh tới gót một bộ thấy quỷ bộ dáng, Này nên không phải là hai cái bệnh tâm thần đi những người khác căn bản là không đem sự tình hướng viễn môn tường viện có cổ quái thượng tưởng ngõ nhỏ lui tới người nhiều như vậy tự nhiên sẽ không có người cố ý ngừng ở viễn môn trên tường đây. nhưng mà ngõ nhỏ còn có hai tử nay đó tiểu hài tử chạy tới chạy lui tinh lực tràn đầy không thiếu được sẽ rửa vào cổ như nguyện tường đây, viện môn thượng tiểu hài tử tiến vào ác mộng càng mau bất quá đối với tiểu hài tử tới nói ác mộng đơn giản chính là mơ thấy bị người xấu bắt đi lão hổ tới linh tinh Tiểu hai tử bệnh hay quên đại, có ăn có chơi thực mau liền quên mất, tạm thời còn không có người phát hiện cổ như nguyệt viện này dị thường. Cổ Như Nguyệt mang theo lưu tự tìm được rồi một nhà cửa hàng đồ gỗ, trong tiệm trên mặt đất bãi đầy đủ loại đồ gỗ, dựa tường địa phương lũy phóng hảo chút cái bàn, chậu rửa mặt giá linh tinh. Hiện tại thành phố hát Hôn sự chung, làm ra cụ vẫn như cũ thực lưu hành, bởi vậy cửa hàng đồ gỗ sinh ý thực hảo. Cổ Như Nguyệt tới này một nhà, có học đồ chuyên môn tiếp đón, nàng vừa mới nhắc tới câu chuyện, học đồ liền nói: Nếu muốn nhóm lửa nói, vụn bào cùng vụn gô càng thích hợp. Ta không phải muốn dùng tới nhóm lửa, liền muốn chút vật liệu thừa, cấp hài tử làm một ít ngoạn ý nếu có quý điểm đầu gô nói, ta cũng muốn, có thể ma điểm hạt trâu. Vậy ngươi chờ hạ. Học đồ nói, đi vào bên trong cùng nghề một sư phó nói vài câu, liền cầm một cái sọt che ra tới. Cổ như nguyệt nhìn thoáng qua, này xác thật là vật liệu thừa, các loại hình dạng đều có, lớn nhỏ đều có, bên trong xác thật sang không ít quý báo đầu gỗ, liền tử đàn đều có. Bất quá chỉ có một đoạn ngắn, nhưng cũng, cũng đủ nàng làm không ít đồ vật. Nàng không có trả giá, trực tiếp một sọt tre đều mua tới, dùng bao tải trăng đi. Cổ Như Nguyệt nhìn nhìn đồng hồ, đánh giá cổ trung vũ bọn họ hẳn là đã đi rồi, liền mang theo lưu tự ngồi xe trở về. Mới tiến vào ngõ nhỏ đi chưa được mấy bước, lập tức liền có nhiệt tâm người đi lên cấp cổ Như Nguyệt nói chiều nay chuyện này. Cổ Như Nguyệt cũng không ngoài ý muốn cổ trung vũ bọn họ sẽ đi tìm tới, lại không nghĩ tới bọn họ thế nhưng sẽ trúng ác mập phủ. Mỗi người làm ác mộng cũng không cùng, tương đối, ảnh hưởng cũng bất đồng, cổ như Nguyệt cũng không biết kia đối vô lương cha mẹ làm cái gì ác mộng, dù sao đều cùng nàng không quan hệ. Nàng cảm tạ này đó nhiệt tâm người vài câu, mang lên lưu húc, đem viện môn một quan, xin miễn những cái đó tưởng nhân cơ hội tới cửa uống nước, bắt quái, làm mai mối chờ người. Mà cổ trung vũ cùng ngũ hạ bình tái nhợt sắc mặt trở về, nhìn suy yếu thật sự, đem lưu tại khách sạn hai cái nhi nữ cấp khiếp sợ. Ngũ hạ bình nghỉ ngơi một hồi lâu phục hồi tinh thần lại, cùng đại nữ nhi đem cổ như nguyệt mắng một đốn, nhưng là nàng trong lòng, lại không có lại đi tìm cổ như nguyệt ý niệm. Cổ trung vũ cảm xúc lại rất phức tạp, cùng ngũ hạ bình đem chính mình ác mộng nói ra bất đồng, hắn ác mộng không phải cùng chính mình tiền tài, nhân thân an ủi có quan hệ. Hắn chỉ là mơ thấy chính mình tuổi già sau, con gái bất hiếu không phụng dưỡng, hắn chỉ có thể đường kẻ lưu lạc, cuối cùng đói khổ lạnh lẽo mà chết. Trong mộng cái loại này cảm thụ quá sâu phảng phất cùng thật sự giống nhau hắn nhìn một bên cùng thê tử mắng nhị nữ nhi đại nữ nhi lại xem ngồi ở tivi trước xem đến mê mẩn nhi tử đông nhiên có chút mê mang năm đó bọn họ lựa chọn thật sự làm đúng rồi sao việc này qua đi cổ như nguyệt sinh hoạt lại khôi phục dĩ vãng quy luật nhưng là thành phố hát tựa hồ càng thêm hôn rối loạn trước đó vài ngày nghe nói chợ bán thức ăn thế nhưng đã xảy ra một hồi ác đồ rõ như ban ngày dưới công nhiên đối nữ cán bộ xuống tay việc này kết cục như thế nào cổ như nguyệt không biết Nhưng là La Thịnh Duyên cùng Phó Hạo Nhiên đều thực khẩn trường, mỗi ngày đi học, về nhà trên đường đều căng thẳng thần kinh. Cổ Như Nguyệt Nhưng thật ra không quá lo lắng, trên người nàng phù lực công kích có lẽ không cường, nhưng là phòng hộ thủ đoạn chính là có không ít. Không nói cái khác, chỉ là tường viện kia ác mộng phù liền dọa chạy không ít người, mà ở này ngõ nhỏ, cũng bắt đầu có quan hệ với Cổ Như Nguyệt lời đồn đại ở truyền. Trong trường học, làm khôi phục thi đại học sau sắp tốt nghiệp lần thứ nhất sinh viên rất nhiều đơn vị sớm liền theo dõi những cái đó chuyên nghiệp ưu tú học sinh cổ như nguyệt cái này chuyên nghiệp người nhiều nói thật muốn chuyên nghiệp đối khẩu thật đúng là chính là không hảo vào nghề nhưng hiện giờ sinh viên khan hiếm chỉ cần không phải tính kỹ thuật đặc biệt cường công tác đều có thể đủ đảm nhiệm cổ như nguyệt cũng không vội vã tìm công tác đi thái giáo thụ bên kia thời gian cũng giảm bớt rất nhiều bởi vậy nàng mỗi ngày liền có nhiều hơn thời gian tới tự hỏi về phù nàng nhìn đến lưu tự hòa phù kia cùng chính mình hoàn toàn bất đồng hệ thống thúc đẩy nàng đi tự hỏi, đi tìm kiếm nàng sở họa cái này hệ thống phủ, rốt cuộc là thuộc về nào một loại. Nàng suy đoán, nếu nàng tìm được rồi, kia tự nghĩ ra phủ nói không chừng cũng trở thành khả năng. Thời tiết càng ngày càng lạnh, kỵ xe đạp không đem chính mình bao vây đến gắt gao đều chịu không nổi, cổ như nguyệt thu được lâm nguyên thanh bao vây. Làm nàng kinh ngạc chính là, lâm nguyên thanh gửi tới thế nhưng không phải ăn, mà là chính mình làm chai lọ vại bình, nói làm cổ như nguyệt sử dụng, cho ý kiến. Tiếp trước đương chủ bá. Cổ Như Nguyệt đối với hóa trang không thể nói thực tinh thông, nhưng vẫn là biết một ít. Mỗi cái cái chai thượng đều viết tên cùng tác dụng, Cổ Như Nguyệt có chút kinh ngạc, này kỳ thật cùng đã thực tiếp cận đời sau hộ gia bước đi. Chẳng lẽ nói Lâm Nguyên Thanh cũng trọng sinh hoặc là được đến cái gì bàn tay vàng? Rốt cuộc nơi này đầu có chút tác dụng cùng lý niệm vẫn là quá vượt mức quy định một ít. Cổ Như Nguyệt rửa mặt, ấn trình tự đem mấy cái cái chai đồ vật dùng, sau đó để bút cấp Lâm Nguyên Thanh viết thư. Về đề ý kiến nàng vẫn là có thể. Hơn nữa lấy nàng kinh nghiệm, này đó mỹ phẩm dưỡng da khá tốt, ít nhất thực thích hợp nàng ra trước. Cổ Như Nguyệt lưu loát mà viết năm tờ giấy, kiểm tra rồi một lần, lúc này mới nhét vào một cái đại phong thư, phong khẩu, dán hảo tem. Mặc kệ Lâm Nguyên Thanh đạt được cái gì bản tay vàng, Cổ Như Nguyệt biết nàng là khí vận chi nữ như vậy đủ rồi, bao nhiêu năm trôi qua, nàng đối Lâm Nguyên Thanh thái độ vẫn là có chút biến hóa. Cổ Như Nguyệt đem Lâm Nguyên Thanh tin thu hảo để vào hộp, nhìn thấy thượng tầng ngũ ngưng đình tin, không khỏi hừ một tiếng cổ trung vũ cùng ngũ hạ bình ngày ấy ở tiểu viện kia làm ác mộng rời đi sau, cách thiên liền làm phi cơ rời đi. Nhưng là bọn họ gọi điện thoại cấp ngũ ra, hung hăng mà đem cổ như nguyệt mắng một phen, đại ý chính là làm ngũ ra người ở cổ như nguyệt trở về thời điểm hung hăng mà đem người cấp giáo huấn một đốn. Ngũ ngưng đình viết thư tới chính là nói chuyện này, nàng cho rằng cổ như nguyệt hoàn toàn có thể thái độ hảo một chút. Sau đó nàng lại làm cổ như nguyệt tốt nghiệp sau hồi tô thị một chuyến, nói ngũ ông ngoại ngũ bà ngoại tuổi lớn. Hy vọng con cháu phía sau lưng tại bên người. Cổ như nguyệt đối này khịt mũi coi thường, nàng không nghĩ tới ngũ ngưng đình là cái dạng này người, rõ ràng biết ngũ ra đối chính mình thái độ không được, còn muốn chính mình trở về, nói là vì nàng hảo, kia mới là lạ đâu. Cổ như nguyệt nghĩ, đem tin cấp áp đến hộp cái đáy, nhắm mắt làm ngơ. Nàng đắp lên hộp, đem ngày mai muốn gửi tin đặt ở hộp thượng, sau đó bắt đầu thu thập chai lọ vại bình, sau đó nàng đột nhiên nhớ tới một chuyện nhi có thể hay không đem phù trộn lẫn đến này đó đổi trang bàn bên trong đi cổ như nguyệt biết phù tác dụng khẳng định không giả nhưng là hiệu quả như thế nào có thể hay không có di chứng gì nàng cũng không dám bảo đảm nàng cầm một mặt gương tiến đến trước mặt cẩn thận mà nhìn lại xem bởi vì mùa đông thời tiết lạnh, làn da khô giáo có hơi chút chóc da cánh mùi hai sườn lỗ chân lông có điểm đại nàng dung mạo không tồi nhưng là khoảng cách tiểu thuyết chung không hề tí vết vô cùng mịn màng da thịt còn có rất dài khoảng cách Cổ Như Nguyệt mở ra một cái khác hộp, bên trong là nàng họa đủ loại phù. Nàng thích mỗi một loại phù họa tam chương phóng, đương dùng một chương sau, liền lập tức họa một chương tân bổ vào đi, trước sau bảo trì tổng số bất biến. Cổ Như Nguyệt ở hộp tìm kiếm một phen, trừ bỏ mỹ bạch phù, mặt khác nàng liền không biết muốn tuyển cái gì. Chẳng lẽ tẩy mặt cao bên trong gia nhập rửa sạch phù sao? Suy nghĩ một chút rửa sạch phù cường đại tác dụng, Cổ Như Nguyệt có điểm do dự, vẫn là đến trước dùng khác phương pháp nghiệm chứng một phen mới được. Đến nỗi bổ thủy dùng. Cổ như Nguyệt quyết định liền dùng thanh tuyển phù, cái này phù cùng thủy phù liền có khác biệt. bất quá cái này thanh tuyển phù sinh ra thủy lấy tới pha trà, nghe nói có thể đem trà cấp cất cao một cấp bậc. nàng nghĩ nghĩ, tìm tới một cái sạch sẽ vỡ lạt tỳ thùng, đem rửa sạch phù ném vào đi. đem những cái đó ngoan cố vết bẩn, không nên tồn tại đồ vật rửa sạch rất sau. lúc này mới đem thanh tuyển phù bật lửa, bật lửa sau thanh tuyển phù thực mau sáng lên màu thủy lam ngọn lửa, nhưng là phù thiêu xong sau cũng không phải hôi, mà là đoàn thành một cây màu đen hạt châu màu đen hạt trâu rơi xuống thùng nước cái đáy thực mau một cổ thủy liền chậm rãi từ cái đáy trống rông xuất hiện cũng chậm rãi tăng nhiều tuy là cổ như nguyệt không phải lần đầu tiên thấy lại lần nữa nhìn thấy vẫn như cũ cảm thấy thực thần kỳ phụ triện loại này đồ vật thật là làm người mở ra tầm mắt cổ như nguyệt nhìn thùng thủy ước chừng có hai thang vội vàng dùng cái muông đem thùng đế màu đen hạt trâu cấp vớt lên màu đen hạt trâu lớn nhỏ cùng vừa rồi không có quá lớn khác nhau bất quá nó không thể đặt ở trong không khí chỉ có thể để vào trong hộp ngọc bảo tồn. Nàng trước sau hai lần mang về tới ngọc thạch vật liệu thừa, đều có làm mấy cái cái hộp nhỏ dự phòng, hiện giờ nhưng thật ra phái thượng công dụng. Cổ Như Nguyệt đem thùng thủy đổ hơn phân nửa để vào ấm nước chung, ngày mai thiêu uống, dư lại một ít ngã vào chậu rửa mặt, còn có một ít liền tích nhập tẩy mặt cao trung, hỗn hợp đều đều. Chờ ngày mai buổi sáng lên, nàng liền biết hiệu quả thế nào. Đến nỗi mặt khắc phủ, dù sao có rất nhiều thời gian, về sau từng cái nghiệm chứng ngay hôm sau cổ như nguyệt đem ấm nước phóng tới bếp lò thượng tiêu khai đổ một ít đến chậu rửa mặt trung đoái thành nước cấm còn lại liền ngã vào nước cấm hồ chung Xoát xong nha rửa mặt xong nàng chiếu chiếu gương giống như không có gì biến hóa cổ như nguyệt ở nghiên cứu mỹ bạch phù rửa sạch phù chờ gia nhập đồ dùng sinh hoạt chung sau hiệu quả mà thực nghiệm chứng minh hiệu quả vẫn là thực không tồi giống như là nàng đem xà phòng hòa tan sau gia nhập một chút rửa sạch phù nước bửa khuấy đều sau làm lạnh động lại Này xà phòng thanh khiết năng lực quả thực không cần quá cường. Giặt quần áo thời điểm, chỉ cần bôi lên một chút, quá một hồi trực tiếp là có thể dùng nước trong tẩy trắng. Ngoài ra còn có Mỹ Bạch phù, hiện tại nàng toàn thân trên dưới đều dùng một lần, cả người so ban đầu trắng hai cái độ tả hưu. Cũng may hiện tại thời tiết lạnh, mọi người đều bao vây đến gác gao, không có người chú ý tới cổ như Nguyệt Biến Hóa, chờ đến thời tiết ấm áp, đến lúc đó nàng là có thể tùy tiện tìm cái lấy cớ có lệ qua đi chương một trăm hai mươi sáu đều là thật sự Cổ như nguyệt trầm mê với đi thăm dò phù bất đồng tác dụng phát hiện chỉ cần nàng dám nghĩ dám làm cái gì đều khả năng làm được đặc biệt là hiện tại mùa đông tắm rửa gội đầu thường thường thành việc khó thiêu nước cấm háo than đá hơn nữa lãnh rất nhiều người đều là thật nhiều thiên tài tẩy một lần mà nhà tắm cũng vẫn luôn đều chen chúc thật sự nhưng là có phù hết thể liền đơn giản có thể tự động đun nóng thủy phù có thể cho toàn bộ không gian thăng ôn phù ở trong phòng liền cùng đầu hạ giống nhau xuyên ngắn tay đều được càng mấu chốt chính là phù thứ này sạch sẽ bảo vệ môi trường còn miễn phí chủ nhật cổ như nguyệt ở ấm áp dễ chịu trong ổ chăn trở mình không phải rất muốn lên chính là nàng hôm nay hẹn bạch hồng tình sửa luận văn lại tiếp tục ngủ nướng nên đến muộn cổ như nguyệt rời giường tập tục nhanh chóng rửa mặt hảo sau đó đối với gương bảo dưỡng chính mình kia một khuôn mặt kia thanh tuyển thủy tựa hồ không có gì đặc biệt công hiệu bất quá lây tới uống thực không tồi cho nên cổ như Nguyệt rước khoát một lần nữa chuẩn bị một cái thùng chuyên môn dùng để chứa đựng thanh tuyền thủy. Nàng mở ra bếp lò thượng bình ổn, bên trong thủy vẫn luôn vẫn duy trì hơi phí trạng thái. Sau đó cổ như Nguyệt mở ra một cái dương, đó là nàng dùng phù làm giản dị tủ lạnh, bên trong là nàng lần trước bao cải trắng thịt heo sủi cảo. Nàng chờ trong nồi thủy khai lúc sau hạ mười hai cái sủi cảo nấu chín lúc sau, nàng mặt khắc cầm một cái mâm, xát thượng một chút ru, trưng hai mươi cái sủi cảo, đợi lát nữa thỉnh bạch hồng tinh ăn ăn qua cơm sáng, cổ như nguyệt trên lưng túi sách, đề hóa trang hộp cơm túi lưới, lại lấy hai trường tiểu bằng ghế chói đến xe đạp thượng, liền đẩy xe đạp đi rồi. Cổ như nguyệt mới vừa đi, lập tức liền có mấy cái lao phụ nhân ghé vào cùng nhau, chỉ vào cổ như nguyệt đi xa bóng dáng cùng với giáo tiểu viện chỉ chỉ trò trò. Mọi người đều cảm thấy cổ như nguyệt tà môn, vốn dĩ phía trước có một ít người còn tính toán cấp cổ như nguyệt giới thiệu đối tượng, rốt cuộc một cái độc thân cô nương, có năng lực thuê đến khởi một đống diện tích không nhỏ sân. Nếu là có thể kết hôn, kia quả thực có thể giải quyết 2-3 gia đình nhà ở vấn đề. Nhưng hiện tại viện môn cùng tường viện đụng vào lâu rồi sẽ lâm vào ác mộng chung, trong đó có hai vị lao thái thái tự mình nếm thử, đến bây giờ vẫn như cũ lòng còn sợ hãi. Cổ như nguyệt đối này không như thế nào chú ý, cũng không bỏ trong lòng, nàng liền mau tốt nghiệp, khoảng cách dọn đi cũng không xa. Nàng đã thác lưu ra hỗ trợ tìm phòng ở, nếu là có thể mua được tốt nhất, mua không được, thuê phòng ở tốt nhất cũng là độc môn độc viện, tự tại cổ như nguyệt cưới xe đạp đón gió lạnh thực mau liền đến trường học sau đó ở thư viện cửa tìm được rồi ở kia chờ bạch hồng tinh bạch hồng tinh sắc mặt kéo hoàng vàng như nến tóc phát lượng càng thiếu khô vàng khô vàng cổ như nguyệt tầm mắt đảo qua bạch hồng tinh ngồi cùng trên tay duỗi tay đem xe đạp trên ghế sau ghế sách lên tới đưa tới bạch hồng tinh trong tay nhẹ giọng nói lên xe lúc này thư viện trên cơ bản không có không vị mà phòng học cũng giống nhau hiện giờ bốn giới sinh viên tổng nhân số cũng không ít nơi nào đều tễ đến tràn đầy bất quá so sánh với tiền tam giới khắc khổ chăm chỉ học sinh mới vừa vào học lần này thực rõ ràng liền chịu mặt khác lưu hành sự vật ảnh hưởng nhiều một ít Cổ như nguyệt trở bạch hồng tinh xuyên qua con đường cây xanh nhìn đến không ít sóng vai đi cùng một chỗ nam nữ học sinh so sánh với trước hai năm này yêu đương người cũng gia tăng rồi nàng mang bạch hồng tinh đến trước kia nàng thường xuyên đi địa phương kia tương đối hẻo lánh bất quá hiện tại ngày mùa đông trên cơ bản không ai sẽ hướng bên này thổi gió lạnh Đến sau lại, một học sinh đều nhìn không thấy. Bạch Hồng Tinh bắt lấy xe đạp, cảm nhận được Cổ Như Nguyệt trên người chuyển tới từng trận ấm áp, nàng trong lòng thực kinh ngạc, thật đúng là nhìn không ra tới Cổ Như Nguyệt là cái đại lò sưởi. Ở các nàng hữu hạn bạn cùng phòng thời gian, nàng nhớ rõ Cổ Như Nguyệt giống như rất sợ lạnh, trên giường chân là mọi người chung dày nhất. Cổ Như Nguyệt dừng lại, chính là nơi này. Nàng tuyển cái cản gió lại có thể phơi đến Thái Dương địa phương, lúc này mới đem xe đạp khóa kỹ bạch hồng tinh cong eo đem ghế phóng tới trên mặt đất tuyển mấy cái vị trí xác định chúng nó sẽ không lay động mới buông tay nàng cương trực khởi eo trước mặt liền đưa qua một cái màu ngân bạch hộp cơm nàng kinh ngạc mà ngẩng đầu chỉ thấy cổ như nguyệt nói ta làm bữa sáng cho ngươi mang theo một phần bạch hồng tinh động hạ môi muốn mở miệng cự tuyệt chính là đau đớn dạ dày đã ở kháng nghị nàng tiếp nhận hộp cơm vào tay vẫn là ấm áp cảm ơn bạch hồng tinh mở ra hộp cơm nhìn đến bên trong một đám bạch mập mạp sủi cảo không khỏi ngây dại, trong ánh mắt nhanh chóng nổi lên sương ngủ. Nàng đều đã nhớ không rõ chính mình có bao nhiêu lâu không có ăn qua sủi cảo hương vị. Bạch Hồng Tinh méo chiếc đũa, cảm giác huyết hầu dường như bị một cục đông lấp kín dường như, chua xót đến khó chịu. Cổ Như Nguyệt tựa hồ là không thấy được Bạch Hồng Tinh trạng thái dường như, thúc giục nói, "Nhanh ăn đi, nhìn xem tay nghề của ta như thế nào." Bạch Hồng Tinh kẹp lên một cái sủi cảo cắn một ngụm, sủi cảo vẫn là ấm áp, lại sẽ không năng, sủi cảo hương khí đôi đẩy mũi gian. Nàng nhìn dư lại sủi cảo, đều có chút liên tiếp ăn. Nay sủi cảo vẫn là nhân thịt, nàng tinh điểm, cũng có thể ăn hai ngày đâu. Bạch Hồng Tinh nghĩ, yên lặng mà ăn năm cái sủi cảo, sau đó đem hộp cơm đắp lên, sửa sang lại hảo tự mình cảm xúc, "Như Nguyệt, ngươi đem ngươi viết luận văn cho ta xem đi." Cổ Như Nguyệt xem xét liếc mắt một cái, không có hỏi nhiều, từ trong bao lấy ra chính mình luận văn, nàng đối này thật là không am hiểu. Bạch Hồng Tinh tiếp nhận luận văn, ngồi ở tiểu băng ghế thượng, liền nghiêm túc mà thoạt nhìn thường thường dùng bút ở bên cạnh làm phê bình. Cổ như Nguyệt duỗi cổ nhìn một hồi, liền bắt đầu thất thần. Phụ truyện sử dụng phạm vi cùng phương thức rộng phiếm, bằng nàng một người là không có khả năng thăm dò song, chính là có lưu tự như vậy ngoan ngoãn tiểu đồ đệ làm núi lập. Cổ như Nguyệt liền không lớn tưởng lại thu đồ đệ, người này số nhiều phiền toái cũng liền nhiều. Bạch Hồng Tinh sắc thật không nghĩ tới cổ như Nguyệt luận văn viết đến kém như vậy, nàng xem xong hai lần, đánh dấu không ít địa phương, vẫn cảm thấy yêu cầu cùng cổ như Nguyệt cẩn thận thương thảo hay không đổi một cái để tài thảo luận nàng ngẩng đầu lên liền nhìn đến cổ như nguyệt ở đi cái gì dưới ánh mặt trời nàng mặt để vào bịt kín một tầng nhàn nhạt kim quang một chút lỗ chân lông đều nhìn không tới ra như ngưng chi vô cùng mịn màng nói chính là cổ như nguyệt như vậy làn ra đi bạch hồng tinh thừa nhận chính mình là có điểm hâm mộ chính là ngẫm lại chính mình tình huống về điểm này ái mỹ tâm liền yên lặng đi xuống ân bất quá hôm nay như thế nào cảm giác không lạnh ấm áp dễ chịu Nàng đã thật lâu không cảm giác được như vậy ấm áp. Bạch Hồng Tinh ngẩng đầu nhìn nhìn Thái Dương, cùng ngày hôm qua giống nhau a. Như Nguyệt, chúng ta tâm sự. Bạch Hồng Tinh nhỏ giọng mà kêu lên. Cổ Như Nguyệt phục hồi tinh thần lại, ngượng ngùng mà cười hạ, "Ngươi nói, là cái dạng này, ta cảm thấy ngươi Bạch Hồng Tinh cầm bút nhất nhất cùng Cổ Như Nguyệt điểm ra nàng luận văn thượng không đủ, đồng thời thương lượng viết như thế nào đến càng tốt. Có chuyện làm, thời gian liền quá đến đặc biệt mau." Cổ Như Nguyệt nhìn nhìn ngày, đã mau giữa trưa. Nàng vừa rồi xem Bạch Hồng Tinh không đem sủi cáo ăn xong, suy đoán nàng là muốn phân mấy đồ ăn, liền chưa nói thỉnh ăn cơm trưa. Mà lấy Bạch Hồng Tinh lòng tự trọng, nàng cũng sẽ không đáp ứng. Ta đi về trước, hộp cơm thả người kia, lần sau trả lại cho ta là được. Cổ như Nguyệt nói, mở ra xe đặc hóa, đem Bạch Hồng Tinh đưa đến ký túc xá hạ. Bạch Hồng Tinh trở lại ký túc xá, nhìn thấy tân tiến vào hai nữ sinh thảo luận muốn làm cái gì kiểu dáng quần áo mới. Nàng yên lặng mà đi đến mép giường cầm cái ly đi vòi nước kia trang điểm nước lạnh, đặt ở cửa sổ thượng, y đủ có thể phơi nhiệt một chút. Hai nữ sinh nhìn thấy bạch hồng tinh động tác, cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, mang theo ẩn nấp khinh bị. Bạch hồng tinh ngón tay tiêm chạm được hộp cơm, trong tay ấm áp làm nàng sửng suốt, nàng ngơ ngác suy nghĩ sẽ, liền mở ra thư bắt đầu xem, không hề có muốn cùng trong phòng ngủ những người khác giao lưu ý tưởng. Một là nàng mau tốt nghiệp, nhị là nàng cùng những người này căn bản là nói không đến một khối đi. Cổ như nguyệt trở lại tiểu viện Săn cứ bạch hồng tinh nói ra ý kiến, hoa một cái buổi chiều thời gian, nhưng xem như đem luận văn một lần nữa viết một lần. Nàng đến trong viện rối người, thái dương mau lạc sơn, cơm chiều ăn cái gì đâu. Đang nghĩ ngợi tới, nàng liền nghe được ngoài cửa truyền đến lưu tự thanh âm, sư phụ, sư phụ, ngài ở sao. Hắn bị cổ như nguyệt dặn do quá, không cần đi chạm vào vách tường cùng môn, cho nên liền ngoan ngoãn mà ở cửa tê. Cổ như nguyệt tiến lên mở cửa, nhìn đến cửa trừ bỏ lưu tự, còn có lưu tề có thể. Bất quá nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ bị thương. "Sư phụ, ngài đến nhà ta ăn cơm chiều đi." Lưu Tự nâng đầu hỏi Cổ Như Nguyệt. Cổ Như Nguyệt sờ sờ đầu của hắn, "Hành a." Nàng cũng có chút tò mò Lưu Tể có thể tình huống, chẳng lẽ hắn không tùy thân mang theo bùa hộ mệnh, bùa bình an linh tinh sao? Lưu gia người đối Cổ Như Nguyệt cũng rất quen thuộc, đối với nàng, bọn họ là cảm kích, tuy rằng Lưu Tự hiện tại cùng mặt khác tiểu hài tử không thể so, nhưng tốt xấu sẽ không bị người lấy khắc thường ánh mắt đối đãi. Nói chuyện phiếm gian, cổ như Nguyệt mới biết được Lưu Tể có thể sao lại thế này, bọn họ lần này là đi mờ quốc, hồi trình bị hải tặc tập, tập kích. Đối phương vũ khí cường đại, bên ta trang bị lại là tương đối nhược, lúc ấy, Lưu Tể có thể đều hoài nghi, đối diện chính là trải qua ngụy trang giả hải tặc, mục đích là làm cho bọn họ vô pháp về nước. Lưu Tể có thể mặc kệ này đó hải tặc mục đích là cái gì, hắn gánh vác nhiều người như vậy mệnh cùng tổ quốc cho chính mình nhiệm vụ, không thể thất bại. Hắn đem chính mình trên người sở hữu phụ đều dùng tới rồi trên thuyền, gia tăng thuyền phòng ngự năng lực. Nhưng mà đối phương lực công kích quá cường, thuyền cơ hồ muốn phòng thủ không được, lung lay chi kế, lưu tể có thể đột nhiên nhớ tới hắn đỉnh đầu còn có thủy phụ, phong phụ chờ, khi đó hắn cũng không biết nghĩ như thế nào, trực tiếp liền dùng rớt. Hắn không nghĩ tới ở trên biển dùng thủy phụ cùng phong phụ sẽ như thế nào, chỉ biết, nháy mắt bọn họ ở này một khối nước biển đột nhiên dâng lên, đầu sóng cũng đánh đến phi thường cao tựa hồ tưởng đem nước biển đều vọt tới trên thuyền tới dường như vốn đang tính vững vàng con thuyền nháy mắt bị sóc đến ở quận sóng gian trên dưới phập phồng vô pháp nhắm chuẩn địch quân liền vô pháp lại công kích ở địch quân có hai con thuyền va chạm nước vào khi lưu tể có thể vội vàng làm người khai thuyền rời đi rời đi khi thuyền tốc vượt qua bọn họ tưởng tượng tựa hồ có phong ở phía sau đẩy bọn họ đi tới mãi cho đến an toàn lưu tể có thể mới phát hiện chính mình không biết khi nào bị thương phần lưng có một đại điều khẩu tử chảy rất nhiều huyết mọi người đều bình tĩnh xử lý miệng vết thương, kiểm tra thân thuyền bị hao tổn tình huống, cùng loại tình huống bọn họ cũng đụng tới quá, nhưng là lần đầu tiên như vậy không có gì tổn thương toàn thân mà lui. vốn dĩ này phù bọn họ đều tưởng một cái tâm lý tác dụng, chính là lúc này đây, mọi người đều biết, kia đều là thật sự. chương 127 tập kích. cổ như nguyệt cười nói, kỳ thật ta cảm thấy phù truyện có rất nhiều sử dụng phương thức, cũng không chỉ cực hạn với chúng ta trước mắt nhận thức. giống nhau phù, ở bất đồng trường hợp, bất đồng yêu cầu nó liền sẽ phát sinh bất đồng tác dụng nếu thủy phù có thể ở biển rộng chung nhấc lên ngập trời cuộn sóng kia ở liệt hỏa trung tự nhiên cũng có thể đủ dập tắt lửa nàng cử mấy cái ví dụ thuyết minh rồi sau đó hạ kết luận chỉ cần chúng ta tưởng hết thảy đều có khả năng lưu tể có thể vỗ tay cười nói ngươi nói đúng là chúng ta nghĩ đến quá cực hạn lưu tự ngoan ngoãn mà ngồi ở một bên trong tay bắt lấy một cây gạo nếp điều có một chút không một chút mà ăn hắn nghiêm túc mà nghe các đại nhân nói chuyện cũng không phát biểu chính mình ý kiến, ai cũng không biết hắn nghe hiểu không. Kỳ thật theo ý ta tới, cái này phù như có thể có thể ứng dụng ở chúng ta sinh hoạt sinh sản chung, xúc tiến chúng ta quốc gia phát triển, vậy không thể tốt hơn. Lưu tể có thể đôi mắt hơi hơi sáng lời, hỏi, như Nguyệt ngươi có cái gì ý tưởng sao? Chỉ là ta một cái thiết tưởng. Cổ như Nguyệt nghĩ nghĩ nói, tỷ như mỏ than, có phù, có thể đặt lún gì đó sự cố, kia không phải có thể giảm bớt rất nhiều tổn thất sao? Lại tỉ như mặt khác tương đối nguy hiểm công tác, gia tăng một ít phòng hộ, kia không phải càng tốt sao. Lưu Tể có thể tiếp theo nói, còn có có thể cho nghiên cứu khoa học công tác giả nhóm dùng phù, làm cho bọn họ có thể nghiên cứu phát minh ra càng nhiều khoa học kỹ thuật, tăng cường chúng ta quốc lực. Cổ như Nguyệt nghe vậy không khỏi sừng sốt, rồi sau đó nở nụ cười, xem ra Lưu Tể có thể cũng biết hồi mộng phù cùng khải trí phù đâu. Này hai dạng sắc thật đối người đại náo ảnh hưởng lớn nhất. Hy vọng chúng ta quốc gia càng ngày Nguyệt Phồn Binh, Hương thịnh. Cái này niên đại người, quốc gia vinh dự cảm là rất mạnh, đặc biệt là lưu tể có thể như vậy công tác người. Mà cổ như Nguyệt trải qua quá hai loại niên đại sinh hoạt, loại này cảm thụ liền càng thêm khắc sâu, quốc gia phồn vinh phú cường, nàng mới có thể quá thượng lý tưởng sinh hoạt. Hết thể hạnh phúc căn cơ, vẫn là ở chỗ quốc gia cường đại cùng ổn định. như Nguyệt, ngươi cũng mau tốt nghiệp, công tác sự tình suy xét đến ra sao. Lưu tể có thể hỏi, hắn tưởng, nếu cổ như Nguyệt muốn tiến vào đơn vị có chính mình nhận thức người, nói không chừng có thể hỗ trợ trò chuyện ta còn không có tường hảo cổ như nguyệt nghĩ nghĩ nói vậy ngươi không nên gấp gáp lấy cổ như nguyệt như vậy đặc thù mới có thể nói không chừng một tốt nghiệp lúc sau đã bị đặt chiêu hoàn toàn không cần người lo lắng chờ ăn xong cơm chiều thiên đã hát đấu. lưu tể có thể hộ tống cổ như nguyệt trở về ở tiểu viện cửa cổ như nguyệt lấy ra chìa khóa chuẩn bị mở cửa Trung quanh đột nhiên vây quanh năm sáu cái che mặt tay cầm gậy gỗ khảm đao chờ công cụ nam nhân Lưu tể có thể lập tức liền đem cổ như Nguyệt cấp hộ ở sau người, lạnh giọng nói, các ngươi người nào. Mấy người này cũng không nói lời nào, huy đao cùng gậy gỗ liền xông lên. Người tiểu tâm một chút. Lưu tể có thể chỉ tới kịp nói như vậy một câu, nắm lên xe đạp liền hướng những người đó trên người quét tới. Đao chém vào xe đạp thượng thanh âm, phát ra lệnh người hễ răng thanh âm, cổ như Nguyệt méo đèn tin, lạnh mặt, lấy ra một quả băng phủ. Nàng mới vừa khống chế băng phủ ở những người đó dưới chân hình thành một tầng lớp băng làm cho bọn họ trượt chân, còn không có tiến hành bước tiếp theo. Bên cạnh đột nhiên nhảy ra hai người tới, chiêu thức sắc bén, nhanh chóng đem mấy người kia cấp chế phủ. Lưu tể có thể không dám thả lỏng cảnh giác, nhìn chầm chầm hai người kia hỏi, các ngươi là ai? Rốt cuộc bỏ người bắt ve chim sẻ núp sau chuyện này cũng không phải không có. Xin lỗi, là chúng ta bảo hộ bất lực, làm cổ đồng chí bị sợ hãi. Trong đó một người nam nhân nói, Lưu tể có thể vừa nghe bảo hộ hai chữ, nháy mắt liền nghĩ tới cái gì? Hắn liền nói cổ như Nguyệt có như vậy bản lĩnh, sao có thể sẽ không bị phía trên coi trọng. Nguyên lai like đã phái người bảo hộ. Bọn họ hẳn là tùy thân bảo hộ cổ như Nguyệt, nhưng cổ như Nguyệt đây là ra ngoài trở về. Hai người cùng cổ như Nguyệt hơi chút sai khai một chút thời gian, liền chưa kịp rửa sạch này đó kẻ xấu. Cổ như Nguyệt chấp chấp mắt nói, không có việc gì. Nàng đối hai người kia còn có điểm ấn tượng. Nàng chỉ vào trên mặt đất mấy cái che mặt người hỏi, bọn họ muốn xử lý như thế nào. Đưa đi thấy công an. Trong đó một người nói, đương nhiên, ở thấy công an phía trước, bọn họ sẽ trước tiến hành một phen thẩm vấn, những người này có phải hay không nào đó người dụng tâm kín đáo phái lại đây. Nếu còn có nhiều hơn người cảm thấy tương lai sự tình có thể được đến cũng đủ ý tưởng, kia hoàn toàn có thể đi làm này một chút sự tình, bởi vì có sự tình thật là làm người vô pháp lý giải. Vậy các ngươi từ từ, cổ như Nguyệt nói mở ra viện môn đi vào, chỉ chốc lát liền cầm một phen dây thường ra tới, hai vị đồng chí dùng cái này đi, tương đối phương tiện. Những người này cũng không phải không nghĩ chạy, nhưng mà bị chế đến gắt gao, liền tính tưởng nói chuyện cũng vô pháp, miệng đều bị chính bọn họ mang khăn che mặt cấp nhét đầy. Nhìn những người này bị dây thừng buộc mang đi, lưu tể có thể lo lắng mà đối cổ như Nguyệt nói, xem ra ngươi thật sự nên đổi một chỗ. Cổ như Nguyệt gật đầu, nàng cho rằng ác mộng phù là có thể dọa lui này đó dụng tâm kín đáo người, hiện tại xem ra vẫn là nàng nghĩ đến quá tốt đẹp. Ta sẽ đem chuyện này thúc giục một thúc giục, tranh thủ sớm một chút tìm được thích hợp phòng ở. Lưu tể có thể tưởng, cổ như Nguyệt cũng không thể xảy ra chuyện, nàng vẽ bừa, khắc phù bản lĩnh cũng không nhỏ, nếu là người không có, kia sẽ là một cái tổn thất lớn. Phiền thoái. Cổ như Nguyệt không khỏi tưởng thở dài, không nghĩ tới chính mình cái này cho ở liền chống được tốt nghiệp đều không được. Lưu tể có thể rời đi, cổ như Nguyệt kiểm tra rồi hạ môn cửa sổ, lúc này mới rửa mặt hào súc đến trong chăn. Hôm nay sự xác thật là ra ngoài nàng ngoài ý muốn, mà cái này niên đại hỗn loạn, cũng so nàng tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng. Ngày hôm sau, cổ như Nguyệt mới vừa ở đánh răng, liền nghe được có người gõ cửa, vừa hỏi, mới biết được là đêm qua kia hai cái đặc làm chỗ người. Cổ đồng chí, ngày hôm qua tập kích ngươi người đã đã điều tra xong, kia đám người từng phạm phải nhiều khởi vào nhà cướp bóc, trên tay dính có mạng người. Lần này sẽ tiến đến tập kích, là trong đó một vị trong nhà nữ tính trưởng bối từng nhắc tới quá ngài tình huống, bọn họ nổi lên lòng xấu xa, riêng giấm quá điểm. Nghe xong bọn họ giải thích, cổ như Nguyệt gật gật đầu. Việc này tiền căn hậu quả nhưng xem như biết rõ ràng. Chúng ta đã đem cổ đồng chí ngài tình huống hướng về phía trước hội báo, mặt khác cho ngài an bài một cái chỗ ở, an toàn càng có bảo đảm. Cổ Như Nguyệt có chút kinh ngạc, giúp ta an bài chỗ ở. Phía trên là tưởng đối chính mình tiến hành đặc thù bảo hộ sao. Nàng nhưng thật ra không lo lắng cho mình sẽ bị giam lỏng, nếu muốn cấm nói, cũng sẽ không chờ tới bây giờ. Đúng vậy, mỗi người nhà viện, chính là khoảng cách ghép đại bị khá xa. Cổ Như Nguyệt do dự hạ ta đây trên giới học liền không phải thực phương tiện vốn dĩ liền mau tốt nghiệp nếu là gần địa phương nàng cũng liền lập tức dọn hai người do dự hạng nếu không cổ đồng chí trước đem hành lý sửa sang lại chúng ta hai anh em chậm rãi dọn qua đi có bọn họ bảo hộ cổ như nguyện thuận lợi đợi cho tốt nghiệp đại học hoàn toàn là được không ta còn muốn đi đi học chờ ta tan học ta có thể đi trước phòng ở bên kia nhìn xem sao cổ như nguyện hỏi nếu kia địa phương an toàn tính là hảo nhưng là những mặt khác không hợp ý nàng dọn qua đi cũng chủ không lâu Hành. Cổ Như Nguyệt đóng lại viên môn, tùy tiện lộng điểm ăn, cưỡi lên xe đạp muốn đi, không thấy được La Thịnh Duyên, không biết hắn là đã đi rồi, vẫn là nói vội đến đã quên thời gian. Hắn cùng Phó Hạo Nhiên cùng từ ca ký kết hiệp nghị sau, hiện giờ tiếp cái nhiệm vụ, mấy ngày này chính vội vàng đâu. Đi lên, Cổ Như Nguyệt cảm thấy có nơi đó không thích hợp, quay đầu nhìn lại, liền nhìn đến một cái lao phụ nhân phẫn hận mà nhìn chằm chằm chính mình, kia bộ dáng hận không thể đem chính mình cấp ăn. Nàng thấy Cổ Như Nguyệt phát hiện cũng không sợ ngược lại há mồm nói gì đó cổ như nguyệt suy đoán hẳn là địa phương cái gì thô tục nàng nghe không hiểu nàng đối cái này lão phụ nhân không có ấn tượng tưởng có lẽ là ly đến khá xa hộ gia đình liền không đặc biệt để ở trong lòng tiến đến trường học cổ như nguyệt cơ hồ là dẫm lên tiếng chuông tiến phòng học dư có chạy nhanh hướng bên cạnh sườn sườn làm cổ như nguyệt chạy nhanh ngồi xuống lao sư đã tới đang ở điểm danh đâu mãi cho đến tan học dư có nhịn không được hỏi cổ như nguyệt hôm nay như thế nào tới trễ cổ như nguyệt thuận miệng nói cái lấy cớ liền đem dư có cấp lửa dối đi qua dư có lôi kéo cổ như nguyệt đi ra ngoài phơi nắng thuận tiện chia sẻ nàng biết đến một tin tức như nguyệt ngươi biết không ngày hôm qua có một cái phạm tội đội xa lưới cổ như nguyệt nghe vậy này nên không phải tối hôm qua kia một đám người đi cái này phạm tội đội đã phạm phải vài cái vào nhà cướp bóc cán tử lần này nghe nói là muốn cướp bóc một cái vãn về nữ đồng chí kết quả bị đi ngang qua binh kk cấp bắt được trực tiếp liền vận đưa đến cục công an Này đó người xấu thật là đáng chết, nếu không phải bọn họ quay dối, đến nỗi hiện tại chúng ta buổi tối cũng không dám vãn về sao. Dư có nói nói, liền bắt đầu khiển trách khởi những người này tới. Cụ như Nguyệt nghe được chuyện xưa không có lộ ra chính mình tình huống, nhẹ nhàng thở ra, đi theo Dư có nói hạ hiện nay tình huống, để tài thực mau liền quải tới rồi địa phương khác. Như Nguyệt, mau tốt nghiệp, gần nhất nguyên đán trường học muốn lộng một cái vũ hội, ngươi muốn tham gia sao. Dư có đối này thực cảm thấy hứng thú. Nói không chừng có thể ở vũ hội thượng đụng tới cùng trung trí hướng người đâu. Cổ Như Nguyệt đối vũ hội từ trước đến nay không có hứng thú, ta không tham gia, ta luận văn còn có một ít vấn đề muốn sửa. Ngươi luận văn còn không có chuẩn bị tốt sao. Muốn hay không ta giúp ngươi. Dư có cũng không nghĩ tới cổ Như Nguyệt sẽ không viết luận văn. Không cần, ta tìm hồng tinh giúp ta, lại tu cái hai ba lần hẳn là là có thể đủ quá quan. Ngươi tìm hồng tinh hỗ trợ a. Dư có có chút ngoài ý muốn, đệ thấp tiếng nói nói. Nàng thu phí bang nhân sửa chữa luật văn, có không ít người ở sau lưng nói nàng đâu. Cổ như Nguyệt một chút đều không ngoài ý muốn, có bản lĩnh người sẽ không sợ người ta nói, hồng tình tình huống của nàng hẳn là có chút khó, dựa vào chính mình bản lĩnh kiếm tiền có cái gì sai đâu. Lời này rất có đạo lý, thật đúng là làm người vô pháp phản bác. Cẩn thận ngẫm lại, thật đúng là chính là đạo lý này. Dư có tưởng, nàng cũng không tin những cái đó có bản lĩnh có thể bang nhân sửa chữa luật văn, làm người bao quá người. Sẽ không có cái này ý tưởng Bất quá là không kia bản lĩnh Nếu không chính là kéo không dưới mặt thôi Như Nguyệt, ngươi tìm hảo tân ra sao Dư co vẫn luôn biết cổ như Nguyệt muốn chuyển nhà Hiện tại thành phố hát phòng Ở thật là càng ngày càng khó tìm Quản lý bất động sản sở bên kia Mỗi ngày đều có một đống người đổ Nóng trông có thể đem phòng ở vấn đề cấp giải quyết Còn không có Bất quá hai ngày này hẳn là có mặt mày Cổ như Nguyệt lắc đầu Ở sự tình còn không có định ra tới phía trước nàng giống nhau sẽ không nói tỉ mỉ chương một trăm hai mươi tám giá trị la thịnh duyên cùng phó hạo nhiên lại ngao nửa tay háo cuối cùng đem vấn đề giải quyết làm ra hai cái hàng mẫu sau đó liền hô hô ngủ nhiều ngày hôm sau la Gia Gia thấy hai người đang ngủ ngon lành không bỏ được đánh thức bọn họ mấy ngày này bọn họ vất vả hắn đều xem ở trong mắt đến trễ liền đến trễ đi la thịnh duyên tỉnh lại thời điểm phát hiện đã tám giờ rưỡi sợ tới mức hắn một lăn long lóc mà bỏ dậy đánh thức phó hạo nhiên Hắn không có trách la ra ra tự chủ trương, rốt cuộc lao nhân ra cũng là vì bọn họ suy nghĩ. Hai người vội vã mà rửa mặt sau, tùy tiện ăn điểm cơm sáng, cưới xe đạp liền hướng muốn hướng trường học đổi. Nhưng mà thân thể trước đầu làm ra phản ứng, xe đã hướng tới cổ như Nguyệt ra chạy tới. La Thịnh Duyên nghĩ đến cổ như Nguyệt, bọn họ vẫn luôn là đưa nàng trên giới học, nàng hôm nay buổi sáng không chờ đến hắn, có thể hay không sinh khí. Hắn miên man suy nghĩ, xe đã tới rồi cổ như Nguyệt tiểu viện cửa. Viện môn một phen cái khóa năm lấy môn, xem ra nàng đã sớm đi rồi. La Thịnh Duyên dẫm lên bàn đạp đang muốn đi, liền nghe được phụ cận có mấy cái phụ nhân ở cao giọng nói cái gì, vốn dĩ hắn không cẩn thận nghe, nhưng mà các nàng nhắc tới cổ như nguyệt tên. Trong đó một cái phụ nhân nói đến đặc biệt độc, cái gì cổ như nguyệt tuổi còn trẻ liền chính mình trụ một đống tiểu viện, kia tiền nhất định lai lịch bất chính, cái gì một cái cô nương ra vãn về khẳng định là làm cái gì chuyện xấu đi, cái gì cùng nam đồng học cùng nhau trên giới học hồ ly tinh bản lĩnh lợi hại linh tinh tóm lại cái này cực lực bôi đen cổ như nguyệt thanh danh mà mặt khác mấy cái phụ nhân cũng sôi nổi phụ họa hận không thể đem cổ như nguyệt dâm đến bùn đất dính lên nước bùn để thấp giá trị sau đó các nàng lại lấy một loại thương hại bố thí bản miệng lưỡi nói phải cho cổ như nguyệt giới thiệu đối tượng gì đó la thịnh duyên không nghĩ tới cổ như nguyệt ngầm thế nhưng bị người như vậy bố trí tức giận đến hắn là trong cơn giận dữ hận không thể lật qua tường Đêm này đó nói nói bậy người phá tan đánh một đốn. Nhưng mà hắn biết, hắn không thể làm như vậy. Nếu hắn thật sự động thủ, những người này bố trí cổ như nguyệt nội dung liền càng nhiều, mà chính mình tắt thành cái kia chứng cứ. Nữ nhân công kích nữ nhân, thích nhất ở thanh danh, trinh tiết thượng gian lận, vô luận đến thời đại nào, đều là như thế. La Thịnh Duyên hít một hơi thật sâu, xoay người cùng Phó hạo Nhiên thấp giọng nói hai câu. Phó hạo Nhiên gật gật đầu, thực mau liền đi rồi, chỉ chốc lát, hắn liền dẫn theo hai cái buồn cầu lại đây Ở một ít đầu ngõ, Tổng hội thiết lập một hai cái nhà vệ sinh công cộng, chính là hai cái bồn cầu bảy biện ở góc tường. Vừa rồi bọn họ trải qua thời điểm, kia hai cái bồn cầu còn không có bị thanh đi. La Thịnh Duyên tưởng, những người đó miệng như vậy xú, vậy càng sú một chút đi. La Thịnh Duyên chuyển đến một cục đá, dẫm lên đi, xách theo bồn cầu hướng tường nội một bác, liền nghe được bên trong tiếng kêu sợ hãi. Phó hạo nhiên theo sát sau đó. Hai người cầm trong tay bồn cầu một ném, nhìn nhau cười. Cưới xe đạp liền quải cái cong liền đi rồi. Bọn họ không thể bị phát hiện, bằng không lời đồn đái liền không biết muốn như thế nào bố trí. Bọn họ này trận cùng cổ như nguyệt cùng trên giới học, vẫn là rất đáng chú ý. Mà những cái đó bị bắt một thân phu nhân mở cửa đi ra, lại bắt không được đầu sò gây tội, tức giận đến cả người phát run. La Thịnh Duyên cùng Phó hạo Nhiên rời đi, chỉ cảm thấy trên người một cổ xú vị, hai người đều có chút không được tự nhiên, đến trường học sau, liền đi trước rửa tay, tẩy xe đạp mới cảm thấy thoải mái một chút bọn họ không khỏi vạn hạnh bọn họ động thủ thời điểm cũng đủ cẩn thận bằng không một bộ quần áo đều phế đi buổi sáng cuối cùng một tiết khóa tan học la thịnh duyên liền đi tìm cổ như nguyệt cùng nàng xin lỗi tưởng nói thỉnh nàng ăn cơm nhưng mà cổ như nguyệt nhớ tới chính mình muốn đi xem phòng ở sự liền cự tuyệt định tại hạ thứ la thịnh duyên có chút thất vọng bất quá ngẫm lại về sau hắn vẫn là có cơ hội thực mau liền tưởng khai hắn cùng cổ như nguyệt chia sẻ hắn cùng phó hạo nhiên thành quả Chờ từ ca bên kia kiểm tra không có lầm, bọn họ là có thể đủ thu được một bút đôi khoản. Cổ Như Nguyệt cũng vì La Thịnh Duyên cảm thấy cao hứng, cổ vũ hắn hai câu, liền vội vàng hướng trường học ngoại đi rồi. Đến cửa trường, nàng liếc mắt một cái liền thấy được kia hai vị đồng chí, ngượng ngủng, cho các ngươi đợi lâu, nếu không ăn cơm trước. Nay khoảng cách có chút xa, chúng ta cho ngươi mang theo hộp cơm, trên xe ăn đi. Hát một chút cái kia đồng chí nói. Cổ Như Nguyệt mở ra hộp cơm vừa thấy, là mì xào. Bất quá thời tiết này lạnh đến mau nàng không ăn xong. Trên đường, nàng thử tìm hiểu hai vị đồng chí tin tức, nhưng mà bọn họ chỉ nói dòng họ, mặt khác sẽ không chịu nhiều lời. Hát một chút họ nghiêm, bạch một chút họ lầm, đều là hai mươi mấy tuổi tuổi tác, thực tuổi trẻ. Hai vị đồng chí mang cổ như Nguyệt tới xem địa phương là một chỗ đơn vị chỗ ở, có tương vây, bảo vệ cửa cái loại này. Nhìn đến này đó, cổ như Nguyệt liền biết này hẳn là cơ quan đơn vị ký túc xá, nàng trụ này thật sự hào sao. quả nhiên Cổ Như Nguyệt mới vừa đi vào, liền thu được không ít mang theo hải tử mụ mụ hoặc mãi mãi đánh giá ánh mắt. Bất quá các nàng không như vậy trắng ra, tương đối mịt mờ. Căn nhà này ở tầng cao nhất, một phòng một sảnh, ước chừng hơn ba mươi bình bộ dáng. Phòng bếp ở cửa trên ban công, vây đút cửa cùng thủy phòng là công cộng. Cổ Như Nguyệt cơ hồ là vừa thấy phòng lũ cách cục liền không thích, thủy phòng cùng vây đút cửa công cộng, phòng bếp ở trên ban công, hoàn toàn không có gì riêng tư đang nói. Như vậy cư trú hoàn cảnh. Liên chú ý một cái quê nhà quan hệ Một chút sự tình cũng thực dễ dàng bị phóng đại Nhìn cái đại khái Cổ Như Nguyệt nhìn nhìn thời gian Không sai biệt lắm nên trở về trường học Trên đường, Lâm Đồng Chí hỏi nàng đối căn hộ kia cái nhìn Hiện tại nhà ở như vậy khẩn trương Nhà lầu càng được hoan nên Hắn cho rằng Cổ Như Nguyệt sẽ đáp ứng Nhưng mà Cổ Như Nguyệt lại lần nữa Làm cho bọn họ ngoài dự đoán Nay Phong ở qua xa Hơn nữa không có độc lập phòng vệ sinh cùng phong bếp Quá phiền thoái Tuy rằng ở tại sân kia. Trung quanh những cái đó hàng xóm cũng sẽ ở sau lưng chỉ chỉ trò trò, nhưng là nàng chỉ cần đem viện môn nhốt lại không nghe là được, căn bản là không có giao thoa. Cổ Như Nguyệt tương đối hạ hai người ưu khuyết, cảm thấy vẫn là nằm viện tử thoải mái, bình dân. Lâm nghiêm hai người đều thực ngoài ý muốn, nhưng là cẩn thận suy nghĩ một chút liền sẽ minh bạch cổ Như Nguyệt ban khoăn, cũng liền không có lại khuyên bảo. Nếu là có cấp cứu loại, còn thỉnh cổ đồng chí nhiều làm một ít. Ta tận lực. Cổ Như Nguyệt nhìn trước mắt này hai người liếc mắt một cái. Đáy mắt như suy tư gì. Tan học, cổ như Nguyệt cũng không đi vội vã, chỉ chốc lát la thịnh duyên cùng phó hạo nhiên liền tới rồi, ba người cùng đi lấy xe đạp. So sánh với cổ như Nguyệt cái này luận văn khổ tay, bọn họ hai người đã sớm đã hoàn thành. Đối với hôm nay làm sự tình, hai người đều có ăn ý mà không có nói. Những cái đó toái miệng bà nương, sắc thật thực yêu cầu giáo huấn. Thiên thực lãnh, giống như có muốn hạ tuyết xu thế, cổ như Nguyệt nghĩ đến trong nhà có vài thứ không có liền tưởng vòng đi cung tiêu xã mua điểm các ngươi chuyên nghiệp công tác đơn vị phân phối hảo sao cổ như nguyệt hỏi càng là lân cận tốt nghiệp đại gia liền càng là quan tâm những việc này những cái đó trước tiên tốt nghiệp đồng học đó là bọn họ sớm đã có đơn vị bất quá là trước tiên trở về cương vị thượng sáng lên nóng lên phó hạo nhiên nghĩ nghĩ nói còn không có nếu không có ngoài ý muốn nói chúng ta chuyên nghiệp hẳn là đều là lưu tại thành phố hát dù sao cũng là tương đối tân chuyên nghiệp nghiên cứu phát triển chỉ thích hợp ở thành phố hát Kinh thành như vậy thành phố lớn. Bất quá ở đi đơn vị trước, chúng ta sẽ cùng từ KDZ tỉnh một chuyến, nhìn xem bên kia phát triển. La Thịnh Duyên ở một bên gật đầu, hắn nhìn cổ như Nguyệt, vậy còn ngươi. Hắn muốn biết cổ như Nguyệt bị an bài ở nơi nào, ở tại ly nàng gần nhất địa phương. Đã lân cận tốt nghiệp, khoảng cách bọn họ lúc trước ước định càng ngày càng gần, chính là hắn ngược lại càng ngày càng nhát gan. Chúng ta chuyên nghiệp danh sách còn không có ra tới, còn đang chờ đâu. Mua tề đồ vật, ba người trở về đi xác định cổ như nguyệt vào sân cũng khóa kỹ phía sau cửa la thịnh duyên cùng phó hạo nhiên mới trở về cổ như nguyệt lộng điểm ăn lấy ra luận văn tới sửa chữa nghĩ đến ban ngày hai vị đồng chí nói đây là loại ám chỉ nàng phù đã dùng xong rồi sao nàng tính tính thời gian giống như có không ít phù sử dụng kỳ là thật sự tới rồi cổ như nguyệt nhảy ra chính mình chuyên môn gửi phù hộ từ giữa chọn lựa một ít nàng lúc này tân thêm không ít phù lại bổ sung một ít hồi mập phù khải trí phù bọn họ càng là không rời đi này phù Nàng giá trị càng lớn. Liền trước mắt mới thôi, nàng liền phát hiện lưu tự một cái có thể thuận lợi hỏa ra phù người. Nàng chuẩn bị mấy chương phủ, chỉ cần có thiên phú người tiếp xúc tới rồi, tự nhiên sẽ có nào đó đặc biệt cảm giác, nếu là có thể thu được đồ đệ kia tốt nhất, không con nàng cũng không cái gọi là. Nhưng là đối với phía trên người tới nói, loại này thần kỳ kỹ năng, vẫn là người một nhà nắm giữ tương đối an tâm. Bất quá phía trên mãi cho đến hiện tại cũng chưa tìm được người có thể thấy được có thể làm này, một hàng người là có như vậy thưa thớt, cũng là nàng vận khí tốt, thế nhưng đụng phải lưu tự đứa nhỏ này. Ngày hôm sau, Cổ Như Nguyệt đã bị bên ngoài chửi bậy thanh cấp đánh thức, nàng ôm lấy chăn ngồi ở trên giường, đại phục hồi tinh thần lại, rốt cuộc nghe rõ bên ngoài đang mắng cái gì. Nàng nghe xong một hồi, không khỏi bật cười, người này là có bao nhiêu ngốc, bị người trở phân thủy loại chuyện này cũng lấy ra tới nói, chẳng lẽ không mất mặt sao. Nhìn dáng vẻ, đối phương là tưởng đêm này một vụ tính ở chính mình trên đầu cổ như nguyệt thay quần áo chậm gì gì mà rửa mặt ăn cơm sáng bên ngoài thanh âm còn không có đỉnh đâu nàng đeo lên cặp sách đẩy xe đạp môn vừa mở ra thanh âm kia liền đột nhiên im bạt trong một góc mấy cái phụ nhân nhìn đến cổ như nguyệt đều chột dạ mà dịch khai tầm mắt nàng đẩy xe đạp trải qua các nàng khi lớn tiếng nói cũng không biết nơi nào tới chim sẻ dịu rít mà kêu cái không ngừng thật là ồn muốn chết nàng đẩy xe tới rồi đầu ngõ thấy được chờ ở kia la thịnh duyên cùng phó hạo nhiên Bọn họ sửa lại chủ ý, không đi viện môn khẩu chờ cổ Như Nguyệt, sợ cho nàng đưa tới những cái đó đồn đại vớ vẩn. Cổ Như Nguyệt nhìn lướt qua, chưa thấy được kia hai vị đồng chí, nàng vô vô cặp sách hộp, xem ra này đó phù trong thời gian ngắn là cho không ra đi. Mà lúc này, hai vị này đồng chí lại là ở xử lý chuyện khác. Nếu cổ Như Nguyệt muốn ở tại tiểu viện, kia quanh mình đối nàng có ảnh hưởng nhân tố đều phải tiêu trừ rất hoặc là khống chế. Mà ngày này, những cái đó phụ nhân trợ phụ, nhi tử, nữ nhi chờ Xôi nổi đã chịu thượng cấp lãnh đạo giáo dục Vì thế ngày này giữa chưa đến buổi tối Những người này liền thay phiên bị trong nhà nam nhân cùng con cái phân biệt giáo dục Đương các nàng biết được chính mình đạo nhân dài ngắn khả năng mang đến hậu quả Cả kinh không được, thật là miệng nhất thời sảng Xong việc hối đoạn trường Cổ như Nguyệt cũng không biết này Hai người ở ngầm làm sự tình Khoảng cách tốt nghiệp cuối cùng một tháng thời gian Trường học một ít khóa trước thời gian thượng xong Nàng nhàn rỗi thời gian biến nhiều Không ít khoa trực tiếp khảo thí là được không cần viết luận văn gì đó, nhưng đem cổ như nguyệt cao hứng hỏng rồi. Trải qua lần này luận văn tan phá, nàng quyết định về sau không bao giờ viết luận văn. Chương 129 tốt nghiệp. Trải qua Bạch Hồng Tinh trợ giúp, cổ như nguyệt luận văn sửa chữa hảo, lại thông qua luận văn biện hộ. Nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, quyết định thỉnh Bạch Hồng Tinh ăn cơm. Cho nên nàng đã kêu thượng dư có, có thừa có ở, toàn bộ không khí sẽ sinh động một ít. Bạch Hồng Tinh giúp cổ như nguyệt sửa luận văn là thu tiền, cũng không muốn đi nhưng là không chịu nổi dư có ở một bên khuyên bảo liền đáp ứng rồi vào đại học nàng quan hệ người tốt cũng không nhiều hiện tại muốn tốt nghiệp về sau gặp mặt cơ hội không thấy được nhiều thời tiết thực lãnh thủy đều kết băng cổ như nguyệt liền ở ngủ nướng đến chín giờ đa tài lên rửa mặt sau cưới xe đạp đi trường học nàng đến thời điểm dư có cùng bạch hồng tinh hai người chính biên phơi nắng biên nói chuyện thiếm ở chung đến rất hòa hợp ngượng ngùng ta đã tới chậm cổ như nguyệt hạ xe đạp chiều hai người vây vây tay Như Nguyệt, ngươi nhưng xem như tới. Dư có oán trách nói, cũng thật làm chúng ta hảo trở. Xin lỗi, ta một ngủ nướng liền không chú ý thời gian. Cổ như Nguyệt cào hạ lỗ thai, đi, ta thỉnh các ngươi xem điện ảnh đi. Bạch Hồng Tinh mở to mắt, co quắp mà nói, không cần xem điện ảnh lạc, là ta tới sớm. Dư có không khỏi phân trần lôi kéo Bạch Hồng Tinh tay, đem nàng ấn ở cổ như Nguyệt xe đạp thượng, đi, đều phải tốt nghiệp, còn tưởng như vậy nhiều làm gì sao. Cổ như Nguyệt cười nói, ngồi xong. Ba người năm đó cũng là cùng cái ký túc xá, cổ như Nguyệt cùng Dư có rời đi sau, Dư lại người không có lại tiếp xúc, các nàng như thế nào thật đúng là không rõ ràng lắm. Nói chuyện phiếm gian, Dư có liền hỏi tới. Bạch Hồng Tinh nghĩ nghĩ nói, xuân mai tỉ mùa hè liền trước tiên tốt nghiệp, theo nàng nói là nhớ nhà trung hải tử. Kia Kim Tiểu Ngọc cùng Lữ Liên Đâu. Dư có hỏi, này hai người có thể nói cùng các nàng quan hệ tương đối kém, đây chính là dẫn tới nàng cùng cổ như Nguyệt dọn ra ký túc xá ngoài nổ. Bạch Hồng Tinh trần trừ một hồi nói, Lữ Liên nghe nói từng ly hôn, tiếp nhận một phong thơ sau, cũng là trước tiên tốt nghiệp, giống như bị phân phối tới rồi hồ tỉnh. Kim Tiểu Ngọc nói bằng hữu, nhưng Phong Bình không phải thực hảo. Nghe nói tìm chính là cái đàn ông có vợ. Dư có nghĩ nghĩ, đột nhiên nói, Lữ Liên chuyện này ta không rõ ràng lắm, nhưng là Kim Tiểu Ngọc chuyện này ta giống như có nghe mấy nữ sinh ngầm nói qua. Ân. Bạch Hồng Tinh ứng thanh không nói nữa, nàng vốn là không am hiểu này đó. Dư có cơi xe đạp cùng cổ như Nguyệt song hành, nói, Lý Đông Hồng cùng hứa Diễm Bình ta liền biết một ít, các nàng cũng là thành phố hát người, Đông Hồng đính hôn, Diễm Bình liền không rõ ràng lắm. Cổ như Nguyệt cười nói, bạn cùng phòng một hồi, chúc các nàng đều tiền đồ rộng lớn, sinh hoạt hạnh phúc. Đúng vậy, cho chúng ta tốt đẹp tương lai mà hoan hô. Dư có buông ra một bàn tay, nắm tay ở không trung huy hai hạ, này dẫn tới nàng xe đạp mất khống chế, đi ra hết hình. Dư có vội bắt lấy lái xe đem, ha ha cười. Dưới chân dùng sức, lập tức liền kỵ ra hảo xa. Giáp chiếu phim ở địa phương thực náo nhiệt, các loại cửa hàng, đi dạo phố người cũng nhiều. Cổ như Nguyệt đi bán phiếu khẩu nhìn hạ, khoảng cách tiếp theo chàng còn có nửa giờ, nàng mua tam chương phiếu, tính toán tìm điểm cái gì tống cổ thời gian. Bạch Hồng Tinh vẫn là lần đầu tiên tới như vậy náo nhiệt địa phương, nàng đôi môi cơ hồ nhấp thành một cái tuyến, sắc mặt có điểm bạch, chỉ cảm thấy chính mình cùng cái này địa phương không hợp nhau. Khoảng cách điện ảnh còn có nửa giờ Chúng ta ở phụ cận đi một chút đi. Cổ Như Nguyệt nói. Dư có cử đôi tay tán thành, Bạch Hồng Tinh túi đầu, không có phát biểu ý kiến. Cổ Như Nguyệt nhận thấy được Bạch Hồng Tinh cảm xúc, nàng đi đến nàng bên người, nhẹ nhàng vô vô tay nàng, như vậy náo nhiệt địa phương, về sau nơi nơi đều là, xã hội này phát triển tốc độ so với chúng ta tưởng tượng muốn mau, Rõ ràng không có gì an ủi nói, nhưng là Bạch Hồng Tinh kỳ dị mà cảm thấy trong lòng dễ chịu một ít, nàng là không kiến thức đến như vậy náo nhiệt. Đó là bởi vì quốc gia còn không có phát triển đến, cùng nàng chính mình không có quan hệ. Nhìn nhìn, dư có nhìn đến có chụp ảnh quán, chính là lôi kéo hai người đi vào chụp ảnh. Bạch Hồng Tinh vốn là không muốn, nhưng vẫn là để lại một chương đơn người chiếu, trên ảnh chụp, cái này gây ốm tái nhận cô nương, khoe miệng lộ ra một mạt ngượng ngùng cười, nhưng sáng ngời trong mắt, chứa thường nhân vô pháp tưởng tượng lực lượng. Xem điện ảnh, ăn cơm, đều là Bạch Hồng Tinh đi vào thành phố H vài năm sau lần đầu tiên trải qua sự tình. Mới mẻ mà mới lạ. Hôm nay sau khi trở về, nàng ở chính mình trong nhật ký viết xuống, các nàng mang ta đi kiến thức thành thị này nhất náo nhiệt, mới mẻ một mặt, làm ta kiến thức tới rồi nhân sinh một loại khác bộ dáng. Đồ ăn có thể như vậy mỹ vị, điện ảnh có thể như vậy xuất sắc, sinh hoạt hoàn toàn có một loại khác khả năng. Ta, có phải hay không cũng có có được một ngày đâu. Cổ như Nguyệt Thỉnh Bạch Hồng Tinh ăn cơm sau, đái trường học thời gian liên đoàn. bất quá nàng cũng không vẫn luôn đái tiểu viện tử thường xuyên sẽ mang theo lưu tự ra cửa lưu tự làm người thực bất lo cổ như nguyệt cái này đương sư phụ liền cảm thấy thực nhẹ nhàng cũng mừng rỡ dẫn hắn ra cửa bọn họ nhất thường xuyên đi địa phương chính là viện bảo tàng chùa triền nhà cũ phố cũ nói linh tinh địa phương cổ như nguyệt thích chi tiết đặc biệt là thích trước kia phong cách ở người khác thoạt nhìn nhàm chán đồ vật nàng cũng có thể đủ tìm được lạc thú bất quá hiện tại thiên lãnh nàng ra cửa thời gian đều sẽ không trường giống nhau một giờ liền sẽ trở về Nguyên Đan Sau, cổ như Nguyệt bọn họ chuyên nghiệp công tác phân phối cũng ra tới, các địa phương đều có, lưu tại thành phố hát người ngược lại không nhiều lắm. Bọn họ cái này chuyên nghiệp đại bộ phận đều là hồi nguyên quán, mà ngoại lệ cũng không nhiều, có nguyên nhân vì thành tích đặc biệt ưu tú mà lưu giáo, cũng có muốn tiến tu. Ở danh sách xuống dưới phía trước, Lâm, Nghiêm hai vị đồng chí đã từng hỏi qua cổ như Nguyệt đối tương lai công tác ý đồ. Cổ như Nguyệt nói nàng tưởng lưu tại thành phố hát, tiến viện bảo tàng, nàng chứng minh bản thân là lịch sử chuyên nghiệp. Lại tuy thái giáo thụ học tập, cái này công tác đơn vị cũng thích hợp. Dư co vừa thấy đến danh sách, cao hứng cực kỳ, nàng là dân bản xứ, vận khí tốt để lại, bất quá là ở một khu nhà cao trung. Như Nguyệt, Như Nguyệt, ta thỉnh ngươi ăn cơm. Dư co bắt lấy cổ Như Nguyệt cánh tay, ở nàng bên thai thấp giọng nói. Nàng thật cao hứng, nhưng không dám biểu hiện ra ngoài, có một ít nữ đồng học nhìn đến phân phối địa phương, đều ở trộm khắp đâu. Dù cho trong lòng có ý kiến, các nàng cũng không dám biểu hiện ra ngoài phục tùng quốc gia an bài tiếp theo chính là chụp tốt nghiệp chiếu viết tốt nghiệp nhắn lại lẫn nhau lưu địa chỉ mà những cái đó phân không đến một chỗ tiểu tình lữ cũng muốn nắm chặt thời gian lẫn nhau tố tâm sự toàn bộ vườn trường tràn ngập ly biệt hơi thở mà đối với bảy mươi tám cấp học đại học nội tới nói bọn họ cũng có điều cảm thụ bởi vì lại quá bốn năm tháng bọn họ cũng muốn gặp phải đồng dạng cảnh tượng phó hạo nhiên đẩy la thịnh duyên một phen ngươi là gan lớn một chút như vậy thật sự không giống như là ngươi La Thịnh Duyên nhíu hàm mi, không nói gì. Ta cùng từ ca đi dê tỉnh, thuận đường đi cảng đảo nhìn xem, nếu không ta giúp ngươi mang điểm bên kia đổ vật trở về. Phó Hạo Nhiên lại ra chủ ý. Ai ai, không được không được, vẫn là ngươi tự mình đi chọn tương đối có thành ý. Phó Hạo Nhiên liên tục lắc đầu. Ngươi làm ta ngẫm lại. La Thịnh Duyên xoa xoa cái chán. Hắn không khỏi có chút hoài niệm năm đó còn ở đại đội chính mình, lá gan đại đến ra tể. Có lẽ lấy kẻ điên làm ngụy trang ngược lại càng có thể làm lơ những cái đó ngoại giới ánh mắt, càng có bất khuất kiên cường tinh thần, không sợ hãi bị cự tuyệt. Khai lễ tốt nghiệp, chụp tốt nghiệp chiếu, bắt được bằng tốt nghiệp, học vị chứng, 77 cấp đồng học bắt đầu thu thập hành lý, bước lên phản hương lữ trình. Đại bộ phận người đều sẽ về trước ra một chuyến, sau đó lại đi Tân đơn vị đưa tin. Bất quá cũng có người ngoại lệ, này không, La Thịnh Duyên cùng Phó Hạo Nhiên liền phải cùng Từ Ca đi thấy việc đời. La Thịnh Duyên luôn mãi suy xét lúc sau, rốt cuộc quyết định đi dây tỉnh. Hắn đem la Gia ra, ra đưa đến đại cứu ra ở tạ mấy ngày. Chuyện này nhi hắn không có cùng cổ như Nguyệt nói, nghĩ đến lúc đó có thể cho nàng một kinh hỉ. Mà trên thực tế đâu, cổ như Nguyệt nhận được lâm nguyên thanh điện báo, điện thoại, ở đối phương luôn mãi mời hạ. Nàng quyết định đi kinh thành chơi một chút, nhìn xem thiên an môn, dạo một dạo cố cùng, thưởng thức hương sơn cảnh tuyết, đi bỏ tịch liêu trường thành. Nàng nhưng thật ra có muốn đi cùng La Thịnh Duyên nói một tiếng, nhưng nhìn đến bọn họ viện môn nhắm chặt, suy đoán bọn họ đã cùng từ ca đi rồi không khỏi gãi gãi đầu nàng bỏ lỡ bọn họ từ biệt bất quá làm cổ như nguyệt ngoài ý muốn chính là lưu tự biết nàng muốn đi kinh thành thế nhưng chủ động yêu cầu muốn đi theo hắn khó được chủ động một lần nhưng đem lưu ra người cấp cao hứng hỏng rồi quay đầu tới liền tới cầu cổ, cổ như nguyệt mang theo đi ra ngoài chơi vẽ xe hành lý phiếu gạo từ từ đều này cấp chuẩn bị đến phi thường đầy đủ hết thời buổi này tới một hồi nói đi là đi lữ hành nhưng không dễ dàng vẽ xe lửa cũng không tiện nghi mấu chốt là còn không hả mua Hiện giờ chuyện khó khăn nhất có lưu Gia người giải quyết, mà tới rồi kinh thành, còn có người tới đón, an bài chỗ ở, ngẫm lại cũng không trong tưởng tượng phiền thoái. Lưu Gia cấp an bài giường nằm phiếu nơi thùng xe là tiếp viên hàng không nghỉ ngơi gian, an tĩnh, tạp vụ người cũng ít. Tam cơm thức ăn cũng có người đưa lại đây, bất quá mỗi lần ăn cơm trước, cổ như nguyệt đều sẽ lấy phù chắc một chắc, để ngừa này đồ ăn bị động tay chân. Liên tính lưu Gia an bài đến lại hảo, luôn có sơ hở địa phương, cẩn thận một chút không quá đáng ngại xe lửa tốc độ cũng không mau cổ như nguyệt cùng lưu tự vừa mới bắt đầu nhìn đến ngoài cửa sổ xe cảnh tuyết còn có chút hưng phấn tốt nhất liền rất nhàm chán bất quá mau đến kinh thị khi hai người nghĩ đến có thể nhìn đến thiên an môn tinh thần đầu lại đi lên cổ như nguyệt liền mang theo lưu tự ở thùng xe ngoại đi lại sau đó ngoài ý muốn đụng phải nghiêm lâm hai vị đồng chí nàng vừa định theo chân bọn họ chào hỏi liền thấy bọn họ chiều chính mình ánh mắt ý bảo liền im miệng cùng lưu tự lại vào bọn họ nơi thùng xe Một lát sau, lan tới đây một tiểu đoàn tờ giấy, cổ như Nguyệt nhặt lên tới vừa thấy, mặt trên chỉ có mấy chữ, cẩn thận, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Nàng không hiểu ra sao, có ý tứ gì. Cổ như Nguyệt không rõ ràng lắm xe lửa thượng sẽ phát sinh cái gì, trước đem lưu tự trên người phù kiểm tra rồi một lần, xác định không có gì ngoài ý muốn, sau đó mới bò lên trên tiểu giường nằm hảo. Nàng trực giác nói cho chính mình, lần này sự tình hẳn là cùng chính mình không quan hệ, cũng không biết là về gì đó. Nam Nam người liền mơ mơ màng màng đột nhiên cổ như nguyệt giống như nghe được một trận tiếng kinh hô ngay sau đó giống như hình như là nào đó tiếng vang nàng chân vừa kéo liền trực tiếp ngồi dậy sư phụ lưu tự nhỏ giọng mà kêu lên cổ như nguyệt ngẩng đầu thấy lưu tự từ thượng phôi nhô đầu ra biểu tình có chút hoảng loạn cổ như nguyệt đem hắn ôm xuống dưới cảnh giác buôn phía nàng hướng ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua xe lửa giống như cũng ngừng bên ngoài rốt cuộc đã xảy ra cái gì chưng một trăm ba mươi cắm một chân Lưu tự gắt gao mà bắt lấy cổ như Nguyệt tay háo, hiện tại bên ngoài tình huống làm hắn có chút bất an. Cổ như Nguyệt đem cửa sổ đẩy ra, ló đầu ra ra bên ngoài xem, lấy nàng thị lực, xuyên thấu qua cửa sổ xe, nàng ước chừng biết là đếm ngược hai tiết thùng xe kia đã xảy ra chuyện. Nàng cảm thấy hẳn là không phải hướng chính mình tới, rốt cuộc chính mình cái này phù thanh danh truyền lưu đến tương đối vang cũng chính là bùa bình an. Hồi mập vụ, khải trí phù chờ này đó là căn bản là không đối ngoại công khai quá. Chỉ có mặt trên cùng viện nghiên cứu số ít nhân tài biết đến. Cổ như Nguyệt quan hảo cửa sổ xe, lôi kéo Lưu tự ngồi xuống, nhẹ giọng chấn an hắn, không cần lo lắng, không có việc gì, phù không phải ở sao. Như vậy chờ đợi thời gian có điểm gian nan, cổ như Nguyệt dần dần mà cũng có chút ngồi không yên, liên tiếp hướng ngoài cửa sổ xem. Lúc này, Lưu tự đột nhiên phát ra một tiếng kinh hô. Cổ như Nguyệt xem qua đi, liền thấy một cái ước chừng 5-6 tuổi tiểu Nam Hải xông vào, hắn không rên một tiếng trực tiếp liền chui vào bọn họ ngồi này trương giường phía dưới Lưu Tử túi đầu xem Dương Đế có chút vô thố mà nhìn Cổ Như Nguyệt Cổ Như Nguyệt nhất thời cũng không phản ứng lại đây là chuyện gì nàng cân nhắc một hồi khiến cho Lưu Tử nằm giường dạng ngủ sau đó liền ở chính mình bọc nhỏ tìm có thể sử dụng tự phù lẫn lộn phù đây là nàng gần nhất mới vừa làm được phù có thể lẫn lộn người tầm mắt lừa gạt người đôi mắt kỳ thật ẩn thân phù khả năng càng thích hợp lập tức tình huống nhưng mà cái này phù phi thường khó cổ như nguyện luyện vài lần vẫn là không nắm giữ liền từ bỏ trước học khắc phủ nàng đem phù đặt ở giường đế kẽ hở sau đó cầm một quyển sách có một chút không một chút mà phiên kỳ thật nàng có thể mặc kệ nhưng này tiểu nam hải bị tìm được rồi nàng cùng lưu tự không thiếu được phải bị hỏi chuyện hơn nữa căn cứ trong tiểu thuyết định luật loại tình huống này khẳng định là đã xảy ra gì sự nếu đều là phiên thoái vậy lựa chọn chính mình có thể đem khống kia một loại qua ước chừng hơn mười phút liền có nhân viên bảo vệ mang theo người lại đây Nói muốn điều tra thùng xe. Cổ Như Nguyệt nhìn thoáng qua, tại đây vài người ngoại thấy được Lâm đồng chí, thấy hắn chiều chính mình chớp chớp mắt, rất nhỏ lắc lắc đầu. Nàng không hiểu được Lâm đồng chí là có ý tứ gì, thấy những người này nhìn chằm chằm vào trên giường Lưu Tử, liền đem hắn bế lên tới, làm những người này xem đến rõ ràng hơn. Những người này kiểm tra rồi một cái biến, vẫn là không tìm được người, liền rời đi. Cổ Như Nguyệt vỗ Lưu Tử bối, nhìn rừng ở mặt sau cùng Lâm đồng chí, lấy ánh mắt hỏi hắn, đây là có chuyện gì? đáng tiếc bọn họ cũng không thủ, đều không thể minh bạch đối phương ý tứ xe lửa trì hoãn nửa ngày cơm điểm tới rồi cũng không có người đưa cơm lại đây cổ như nguyệt nhảy ra chính mình mang lương khô còn có ấm nước chung vẫn luôn giữ ấm nước ấm phao một chén sữa mạch nha cấp lưu tự uống nàng nghĩ đến giường phía dưới tiểu nam hải nghĩ nghĩ lấy khăn tay bao một cái bánh bao lăn đi vào trời tối sau xe lửa rốt cuộc lại lần nữa khởi động phụt phụt mà hướng kinh thị phương hướng đi tới vốn dĩ hẳn là hôm nay trạng vạm đến Kết quả như vậy một trì hoãn, thời gian sai rồi, phải thường xuyên cấp mặt khác xe lửa nhường đường, tới thời gian liền biến thành ngày hôm sau buổi sáng, cũng không biết trở tiếp bọn họ người nên có bao nhiêu cấp. Sáng sớm kinh thành ga tàu hỏa, chen đầy. Nơi này đầu trừ bỏ muốn đi ra ngoài hành khách, còn có tới đón người. Lâm Nguyên Thanh Xen lẫn trong trong đám người, sắc mặt có chút tiểu tụy, đôi mắt hồng hồng, nàng đã ở ga tàu hỏa suốt đãi mười mấy giờ, cổ như Nguyệt kia nhất ban xe lửa đã đến trễ suốt một buổi tối thêm một cái dạng sáng bọn họ đi hỏi ga tàu hỏa nhân viên công tác đối phương cũng nói được thực bất tường tế, mai cho đến nửa đêm hai điểm ga tàu hỏa mới cho xác thực tin tức kia nhất ban đến chế hồi lâu xe lửa đem ở sáng sớm khởi điểm nhập trạm khâu dương che chở lâm nguyên thanh không bị đám người tệ đến cùng nàng cùng nhau nhìn chằm chằm tân tiến trạm này này chiếc xe lửa ý đồ từ dưới xe người tìm được cổ như nguyệt thân ảnh mà cổ như nguyệt lúc này lại là khẩn trương xe lửa đến trạm nàng dẫn theo hành lý mang theo lưu tự phải đi cái kia nam hải liền chui ra tới Hai chỉ nho đen dường như mắt to gắt gao mà nhìn chằm chằm nàng cùng lưu tự. Cổ như Nguyệt chú ý tới trong tay hắn cầm nàng bao bao tử khăn tay, liền biết hắn ăn bánh bao. Ngươi muốn theo chúng ta đi. Nhưng ngươi như thế nào làm chúng ta tin tưởng ngươi không phải người xấu? Tiểu nam hải to mày, tựa hồ không nghĩ tới sẽ đụng tới như vậy vấn đề. Hắn vươn tay, làm cổ như Nguyệt xem trên tay hắn đồng hồ. Cổ như Nguyệt đối thủ biểu không nghiên cứu, nhưng cũng biết có thể cho hải tử mua biểu nhân ra, ra cảnh sẽ không kém. nàng nghĩ, nghĩ lấy ra lẫn lộn phù nhét vào nam hải trong túi đi theo chúng ta mặt sau đi xe lửa môn kia trên đầy đại gia muốn xuống xe rất nhiều người còn giơ lên cao hành lý các loại thanh niên ồn ào đến cơ hồ muốn hay điếc cổ như nguyệt sợ lưu tự bị tệ đến liền đem hắn bế lên tới sau đó nhìn kia tiểu nam hải liếc mắt một cái ý bảo hắn đổi kịp như vậy hải tử kẹp trong đám người hơn nữa có lẫn lộn phù thực dễ dàng liền giữ cửa khẩu tiếp viên hàng không cấp đã lừa gạt đi mãi cho đến đi ra rất xa cổ như nguyệt mới phát hiện chính mình phần eo quần áo bị chảo phá một cái khẩu tử cổ như nguyệt nhìn đám đông như dệt ga tàu hỏa nơi nơi đều là người rất khó nhận ra được ai là ai xe lửa trễ chút lâu như vậy tiếp bọn họ người còn ở sao nàng mang theo lưu tự quyết định đám người thiếu một chút lại ra ga tàu hỏa ăn trước một chút đồ vật bổ sung hạ nhiệt lượng lại nói cái kia tiểu nam hải cũng không nói lời nào liền yên lặng mà ngồi sổm lưu tự không phải chủ động hài tử hai đứa nhỏ cứ như vậy ngồi sổm trên mặt đất từng người phát ngốc Cổ Như Nguyệt có chút vô ngữ, nhanh chóng lấy ra hai khối điểm tâm, nhét vào bọn họ trong tay. Tiểu nam hài vớt có điểm ấm áp điểm tâm, nghi hoặc mà nhìn Cổ Như Nguyệt liếc mắt một cái, nàng là bên người phóng sao. Bất quá hắn đói lả, căn bản là không kịp tưởng nhiều như vậy, một ngụm một ngụm mà ăn lên. Như Nguyệt, Như Nguyệt. Lâm Nguyên Thanh cùng khâu dương ở trong đám người siêu tầm, thật vất vả nhìn đến Cổ Như Nguyệt, vội vàng ra tiếng hô. Cổ Như Nguyệt mới vừa làm hai đứa nhỏ uống nước xong ngẩng đầu liền nhìn đến Lâm Nguyên Thanh ở hướng chính mình vây tay. Bốn năm không thấy, Lâm Nguyên Thanh biến hóa cũng không thiếu, da bạch mạng mỹ, tóc đen nhánh nu thuận, lông mày tu đến như một lá liễu, môi tuy nói có điểm khô giáo, vẫn như cũ so thường nhân hùng nhuận. Như Nguyệt, sao lại thế này? Các ngươi xe lượt như thế nào sẽ vạn lâu như vậy? Lâm Nguyên Thanh là không nghĩ ra, liền tính sẽ chế chút, cũng trước nay không nghe nói chế chút như vậy nhiều. Cụ thể chúng ta cũng không rõ ràng lắm, hình như là ra cái gì trục chặt đi. Xe lửa thượng sự tình, cổ như Nguyệt là thật sự không rõ ràng lắm, nói bừa cái đáp án, ngược lại có thể ngừng còn lại nghi vấn. Này tu đến cũng lâu lắm điểm. Đi thôi, chúng ta đi ăn kinh thị địa đạo bữa sáng. Lâm Nguyên Thanh vui vẻ mà nói, lúc này nàng mới chú ý tới một bên hai đứa nhỏ, như Nguyệt, bọn họ là. Cổ như Nguyệt cười cười, là ta đồ đệ. Cũng không có nhiều giải thích tiểu nam Hải thân phận. Khâu Dương nghe xong, nhìn cổ như Nguyệt liếc mắt một cái, này hai cái nam Hải ăn mặc nhưng không tiện nghi có thể cho nàng đương đồ đệ kia nàng bản thân là từng có ngạnh bản lĩnh lâm nguyên thanh cùng khâu dương mang theo cổ như nguyệt ba người ra ga tàu hỏa thẳng đến điện quỹ xe an qua kinh thị địa đạo cơm sáng ở lâm nguyên thanh ra phụ cận nhà khách dàn xếp xuống dưới đêm nay lâm nguyên thanh không nghỉ ngơi tốt cổ như Nguyệt cũng giống nhau hai người liền ước hảo chạm và uống trà, ngày mai lại đi ra ngoài chơi lâm nguyên thanh cùng khâu dương mãi cho đến mau về đến nhà thời điểm mới nhẹ nhàng thở ra như Nguyệt biến hóa rất đại cùng trước kia ở đại đội không giống nhau đây là khẳng định lâm nguyên thanh lắc đầu không chỉ là khí chất của nàng tính cách mà là nàng cho ta cảm giác càng thêm thân bí nàng cùng khâu dương ở đồng chí thời điểm lanh chứng thẳng đến tốt nghiệp phân phối đơn vị hai người mới chính thức dọn tới rồi cùng nhau hai người thành tích hữu dị lại đều là đảng viên thực thuận lợi mà tiến vào hệ thống nội từ cơ sở làm khởi nếu ngươi nói nàng có thể cho dư ngươi trợ giúp vậy không cần thiết đi tìm tòi nghiên cứu bị thương lẫn nhau cảm tình khâu dương nói hắn vừa định để cổ như nguyệt bên người hai cái nam hải sau đó hắn phát hiện chính mình nhớ không nổi bọn họ bộ dáng hắn trong lòng cả kinh hỏi hạ lâm nguyên thanh phát hiện nàng cũng nhớ không rõ hai người không khỏi hai mặt nhìn nhau mà lúc này cổ như nguyệt tắt giữ cửa cửa sổ nhắm chặt lúc này mới nhìn cái kia tiểu nam hải ngươi tên là gì trong nhà đại nhân gọi là gì trong nhà số điện thoại nhiều ít tiểu nam hải nhìn chằm chằm cổ như nguyệt nhìn một hồi nghiêm túc mà nói cảm ơn ngươi giúp ta Người dẫn ta đi gọi điện thoại, ta sẽ cho ngươi báo đáp. Cổ Như Nguyệt nghe vậy không khỏi nhún mày, thực cảnh giác sao, nàng càng thêm tin tưởng hắn không phải người thường ra hải tử, nhà ai hải tử sẽ nhớ rõ số điện thoại, biết như thế nào gọi điện thoại sao. Cũng không biết xe lửa thượng hỗn loạn là bởi vì cái gì mà khiến cho. Hành, chúng ta đi. Cổ Như Nguyệt khóa kỹ môn, đi hỏi khách sạn người phục vụ biêu cục vị trí, liền một đường đi qua đi. Kinh thị có ra Thái Dương, nhưng vẫn như cũ thực lãnh. Hai đứa nhỏ vừa ra khỏi cửa liền đánh vài cái hắt xì, đánh hai cái run run. Tiểu Nam Hải nhìn đến bưu cục, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, hắn cùng nhân viên công tác báo số điện thoại, thực mau liền chuyển được. Bất quá kế tiếp lời hắn nói những người khác liền nghe không hiểu, không biết là nơi nào ngôn ngữ. Cổ Như Nguyệt đồng dạng nghe không hiểu, bất quá nàng cảm thấy có điểm quen thuộc, cũng không biết là phương Nam cái nào địa phương ngôn ngữ. Nam Hải cắt đứt điện thoại, đi đến cổ Như Nguyệt trước mặt, chiều nàng túi mình vai chào, cảm ơn. Cổ Như Nguyệt cười cười, làm lưu tự đi cấp trong nhà gọi điện thoại. Cuối cùng, nàng thanh toán tiền, mang theo hai người mua điểm đông lạnh lê, một chút táo đỏ, mới trở về nhà khách. Cổ Như Nguyệt tỉnh lại thời điểm, nhìn đến hai cái tiểu nhân còn ở ngủ, vừa thấy đồng hồ, buổi chiều 3 giờ. Nàng sơ sơ bụng, cân nhắc đi mua điểm ăn trở về, đi phía trước, nàng ở trong phòng để lại hai cái phủ, che chở hai cái tiểu gia hỏa an toàn, sau đó nhanh chóng đi phụ cận tiệm cơm quốc doanh mua hai phần mặt trở về. Cổ Như Nguyệt đem hai cái tiểu gia hỏa kêu lên ăn cơm thời điểm, nghe được có người gõ cửa, không đợi nàng mở miệng hỏi, ngoài cửa người liền biểu lộ thân phận. "Nguyên Lai like là Nghiêm, Lâm hai vị đồng chí." "Hai vị đồng chí, mời vào." "Hai người cự tuyệt." "Ngày hôm qua xe lửa sự, là có đặc vụ của địch muốn tạc xe lửa, bị ngăn lại, nhưng là xe lửa có không nhỏ trình độ hư hao, Duy Tu không ngắn thời gian. Sau lại tra thùng xe, nói là hài tử ném, nghe nói." Nghiêm đồng chí lời nói còn chưa nói xong, liền nghe được trong phòng thanh âm, thực rõ ràng, không phải lưu tự. Cổ đồng chí, ngươi lâm đồng chí cao mày, thực mau liền suy nghĩ cẩn thận, đứa bé kia ở ngươi này. Thân phận của hắn cũng không đơn giản. Chuyện của hắn cũng không đơn giản. Cổ Như Nguyệt trả lời, hắn đã gọi điện thoại cấp người nhà, đến lúc đó là tình huống như thế nào hẳn là rõ ràng. Còn thỉnh hai vị đồng chí hỗ trợ bảo mật. Nếu nàng đem người mang ra tới, tổng không thể nửa đường mặc kệ. Hai người gật đầu, việc này là theo chân bọn họ không quan hệ. Bọn họ chủ yếu nhiệm vụ là bảo hộ Cổ Như Nguyệt. Chương một trăm ba mươi thành giao một bút. Lâm, nghiêm hai vị đồng chí hiểu biết hạ Cổ Như Nguyệt bên này tình huống, một người lưu lại, một người khác đi trước đặc sự cục hội báo gần nhất tình huống. Cổ Như Nguyệt đóng cửa cho kỹ, nhìn Lưu Tử cùng kia Nam Hải đều ăn no, mới ăn khởi chính mình kia phân có điểm lạnh rất mặt. Nàng đem phù phóng tới hộp cơm phía dưới, thực mau, mặt có nóng hầm hập. Nàng gái kia có thể giữ ấm hộp cơm trang sủi cảo cấp bạch hồng tinh, bạch hồng tinh đã quên còn Nàng cũng không muốn coi như là tốt nghiệp lễ vật Hiện tại dùng này hai cái đều là tân mua không bao lâu, chưa kịp khắc phù đi lên. Nàng ăn mì, khoe mắt dư quang liền nhìn đến tiểu Nam Hải ý đồ cùng Lưu tự giao lưu, nhưng mà Lưu tự cũng không để ý đến hắn, sở trường chỉ ở chăn thượng họa các loại phù văn đường cong. Cổ như Nguyệt Tân no sau, sửa sang lại một chút, xoay người hỏi kia tiểu Nam Hải, ngươi điện thoại đều đã đánh, còn không muốn nói tên của ngươi sao. Tiểu Nam Hải nhìn cổ như Nguyệt, nhấp môi, Lại không nói. Thật là cái biệt nữ tiểu nam hải ở. Cổ Như Nguyệt cũng không hề vô nghĩa, cầm một quyển sách bắt đầu xem, đánh giá Lâm Nguyên Thanh đến thời gian. Lần này nàng tới kinh thị liền mang theo không ít phù, Lâm Nguyên Thanh nếu muốn, chính mình còn có thể tránh một số tiền. Nam nữ chủ có quan hoàn, này đó phù ở bọn họ trong tay, phát huy tác dụng nói không chừng so với chính mình tưởng tượng đại. Đương nhiên, Cổ Như Nguyệt trong lòng hiểu rõ, cái gì phù nên cấp, cái gì phù không nên cấp, đều phân rõ rõ ràng sở chỉ là làm nàng không nghĩ tới chính là cái này tiểu nam hải người nhà tới so với chính mình tưởng tượng muốn mau cửa phong lại lần nữa bị gõ vang thời điểm cổ như nguyệt còn tưởng rằng là lâm nguyên thanh lại đây kết quả ngoài cửa vang lên thanh âm là nàng nghe không hiểu vốn đang ở trên giường cùng lưu tự chơi cờ vây tiểu nam hải vừa nghe đến thanh âm này nhanh như chớp đã đi xuống mà, hướng cửa phong đi cổ như nguyệt bắt lấy hắn ở hắn bên thai thấp giọng nói hỏi nhiều hai vấn đề tiểu nam hải trong mắt xoay chuyển cách một phiên môn Ôm lấy cổ như Nguyệt nghe không hiểu nói huyên thuyên mà cùng bên ngoài người ta nói lời nói. Một lát sau, hắn mới xoay người, ý bảo cổ như Nguyệt có thể đem cửa phòng mở ra. Cửa đứng hai cái thân xuyên quân áo khoác nam nhân, một già một trẻ, tiểu nam Hải vừa thấy đến bọn họ, lập tức liền phát tới. Tuổi già vị này chiều cổ như Nguyệt hơi hơi mỉm cười, vị này đồng chí, đã tạ ngươi hỗ trợ, chúng ta với gia vô cùng cảm kích. Cổ như Nguyệt chiều bọn họ cười một cái, ta không giúp đỡ được gì, nhà ngươi hải tử thông minh tính cảnh giác cũng cao, là chính hắn giúp chính mình. Lão nhân đấy mắt hiện lên một kia vui mừng, kinh thị vẫn là có không ít địa phương hảo ngoạn, các ngươi ở lâu mấy ngày. Cổ như Nguyệt gật đầu, chiều tiểu Nam Hải phất tay, đóng lại cửa phòng, cũng thường khóa. Nàng thở nhẹ ra khẩu khí, không nghĩ tới tiểu tử này thân nhân thế nhưng là bộ đội. Lúc này, cổ như Nguyệt mới nhớ tới, kia cái lẫn lộn phù còn ở tiểu Nam Hải trong túi đâu, đã quên lấy ra tới. Nàng vô vô đầu, nói thầm nói, tính coi như là đưa hắn lễ vật. cổ như nguyệt đi đến mép giường thấy lưu tự còn ở đối với bàn cờ chính mình cùng chính mình chơi cờ đâu nàng đối cờ loại đều không tinh thông hoàn toàn có thể bị lưu tự nháy mắt hạ gục phân cho nên nàng cũng không chủ động đi tìm ngược nhặt lên vừa rồi kia quyển sách tiếp tục xem lâm nguyên thanh tới thời điểm nàng không chỉ mang theo lá trà, còn mang theo chút nóng hôi hổi bánh bao mì trổ tương cổ như nguyệt nhưng thật ra không kinh ngạc lâm nguyên thanh ở làm người xử thế thượng kia muốn so với chính mình mạnh hơn nhiều nàng vừa rồi tính lâm nguyên thanh muốn tới thời gian riêng đi đánh nước sôi chờ ăn cơm chiều pha trà vừa lúc ăn cơm lưu tự tiếp tục an tĩnh mà đãi ở một bên làm chính mình sự tỉnh cổ như nguyệt cùng lâm nguyên thanh đem cái bản dịch hạ vị trí mặt đối mặt ngồi pha trà cho nên nói ngươi cùng khâu thanh niên trí thức kết hôn cổ như nguyệt có chút kinh ngạc nàng nhớ không lầm nói nam nữ chủ là ở tốt nghiệp đã nhiều năm cũng may kết hôn như thế nào hiện tại như vậy sớm tiểu thuyết trung cốt chuyện rốt cuộc còn đã xảy ra một chút lệch lạc Đúng vậy. Lâm Nguyên Thanh có chút ngượng ngùng, đem trang nước trà cái ly phóng tới cổ Như Nguyệt trước mặt, chúng ta đều tốt nghiệp, hiện tại sinh hoạt cũng coi như ổn định, liền kết hôn. Vậy các ngươi phân phối đơn vị đều ở kinh thị sao? Cổ Như Nguyệt lại hỏi, nàng nhớ rõ nam nữ chủ không như vậy sớm kết hôn, chính là bởi vì nam chủ bị phân phối đến Tây Nam một cái tỉnh thị đi rèn luyện. Đúng vậy. Lâm Nguyên Thanh gật đầu, cũng không cảm thấy này có cái gì khó mà nói, chúng ta đã đi đơn vị đưa tin cổ như nguyệt liền không biết nên nói cái gì kia khá tốt ta liền phân phối ở thành phố hát chúng ta đây đều cũng không tệ lắm ta nghe nói có chút người phân phối đến thực xa xôi địa phương kia thật so lưu tại trong thành kém nhiều cũng liền đối với cổ như nguyệt lâm nguyên thanh mới dám nói thật công tác là quốc gia phân phối trừ phi chính mình có bản lĩnh tìm được càng tốt nếu không ai dám đoán giận đâu không sai cổ như nguyệt gật đầu hơn nữa khởi điểm không giống nhau về sau gặp gỡ cũng bất đồng hai người nói chuyện phiếm chút có không Lâm Nguyên Thanh rốt cuộc tiến vào chính đề. Như Nguyệt, mấy năm nay ngươi còn có ở lấy ra xuyến, hoặc là đùa bình an linh tinh sao? Lâm Nguyên Thanh hỏi. Hôm nay buổi sáng đụng tới cổ Như Nguyệt, nàng hệ thống liền đặc biệt kích động, nếu không phải nàng hiện tại đã có thể che chắn hệ thống thanh âm, chỉ sợ đã đã bị ồn muốn chết. Cổ Như Nguyệt Phù ở hệ thống giá trị thật sự đặc biệt cao, có thể đổi lấy rất nhiều có giá trị đồ vật. Bởi vậy, nàng cùng khâu Dương Đại học 4 năm mới có thể đủ làm xuống dưới nào đó thành trở thành bọn họ lưu tại kinh thị tiến vào nào đó người trong mắt tư bản đương nhiên nàng cũng không có đặc biệt ỉ lại hệ thống nàng cùng khâu dương đều rất rõ ràng rất nhiều đồ vật chỉ có chính mình thật thật học xong nắm giữ kia mới là chính mình cái này hệ thống là bọn họ đạt được tân tri thức mở rộng tầm mắt cửa sổ vẫn chưa bị lạc ở bên trong cổ như nguyệt gật đầu thứ này nếu là lâu không làm liền sẽ ngược tay mấy năm xuống dưới tích lũy không ít cổ như nguyệt đem chính mình bao lấy lại đây trước lấy ra một cái mang khóa kéo bố bao nơi này đầu chủ yếu lấy bùa bình an phòng hộ phủ cầm máu phủ dưỡng thân phủ chờ là chủ đương nhiên vật dẫn cũng không giống nhau mục chất ngọc cục đá giấy vàng từ từ cơ hồ sở hữu có thể nếm thử đồ vật nàng đều thử một lần lâm nguyên thanh nhìn đến cổ như nguyệt lấy ra cái này bố bao cảm giác chính mình đều mau không thể hô hấp như vậy nhiều sao ta nhớ rõ phía trước ngươi tìm ta muốn quá một đôi mặt dây dưỡng đến thế nào cổ như nguyệt cười hỏi Lúc ấy Lâm Nguyên Thanh cùng chính mình muốn thời điểm, nàng cố ý làm thành hai cái xác nhập ở bên nhau có thể đua thành hình trái tim mặt trang sức. Lâm Nguyên Thanh đỏ mặt lên, kéo ra cổ áo, từ bên trong lôi ra một cái xích bạc tử, ngọc tính chất nhìn có chút thay đổi, nhìn càng ôn nhuận. Cổ như Nguyệt gật gật đầu, dưỡng thật sự không tồi, mang thời gian càng dài, có thể cho dư ngươi bảo hộ lực độ càng lớn. Ta vẫn luôn nhớ kỹ đâu. Lâm Nguyên Thanh cũng sợ chết, tự nhiên hy vọng chính mình bình bình an an. Nhưng Nguyệt này đó phủ. Ngươi đều tính toán ra tay sao? Lâm Nguyên Thanh hỏi. Nhiều như vậy phù, mặc kệ là dùng ở hệ thống đổi tài nguyên, vẫn là nói ở trong hiện thực tặng lễ, đều là cực kỳ đồ tốt. Cổ Như Nguyệt gật đầu, đây là tự nhiên. Về sau tiêu dùng chỉ biết càng lúc càng lớn, tiền, phiếu mấy thứ này nhiều điểm không chỗ hỏng. Lâm Nguyên Thanh có chút kích động, không xác định mà lại hỏi một câu, thật vậy chăng? Ta không nói giỡn. Cổ Như Nguyệt nghiêm túc mà nói, đúng rồi, ta bên này cũng có mấy cái tương đối đặc biệt phù xem ngươi yêu cầu không lợi phù dùng cho vũ khí đốt thành cho đoái với nguyên vật liệu trùng có thể đề cao vũ khí phẩm chất có tỷ lệ chế tạo ra truyền lại đời sau thần binh lợi khí đuổi ôn phù sử dụng sau dự phòng đại hình ôn dịch hoặc là xua tan đang ở bùng nổ đại hình ôn dịch đối người động vật đều có thể sử dụng Cổ như nguyệt mới chỉ nói hai loại loại hình lâm nguyên thanh đã muốn hô hấp bất quá tới bởi vì hệ thống so nàng còn muốn kích động nay vai loại phù số lượng phi thường thiếu Thành công tỷ lệ địa vực 5%, ta về sau lại làm tỷ lệ không lớn, rốt cuộc không dùng được. Cổ như Nguyệt cười cười, ngươi nếu là có con đường, nhưng thật ra có thể lấy đi. Lâm Nguyên Thanh hít sâu hai khẩu khí, dơ lên một mặt sán lạng cười, đương nhiên, chỉ cần là ngươi làm, ta tất cả đều mớn. Kế tiếp chính là tính sổ, cổ như Nguyệt cũng không có chương giới, vẫn là dựa theo nguyên lai like giá cả, nhưng là số lượng quá nhiều, gần thượng Văn Nguyên, đối với Lâm Nguyên Thanh tới nói này cũng không phải là có thể lập tức lấy ra tới con số. Cổ Như Nguyệt cũng không trông cậy vào có thể lập tức bắt được toàn bộ tiền. nàng đồng ý Lâm Nguyên Thanh tiền trả phân kỳ. Lâm Nguyên Thanh viết một trương giấy nợ cấp cổ Như Nguyệt, không còn có tâm tư uống trà. suy này một bao ở phủ, cảm giác tay chân đều ở nhun ra. cũng may không bao lâu, Khâu Dương liền tới đây tiếp Lâm Nguyên Thanh. Cổ Như Nguyệt cười nói, có khác quá lớn áp lực, hảo hảo nghỉ ngơi. Khâu Dương có chút nghi hoặc cổ Như Nguyệt những lời này, bất quá hắn không có hỏi nhiều. Cùng Lâm Nguyên Thanh về đến nhà, nghe Thê tử nói lên nguyên nhân, mới hiểu được là chuyện như thế nào. Lâm Nguyên Thanh hệ thống khâu dương là có thể thấy được, đảo không phải nàng chủ động báo cho, mà là này hệ thống bò tường, chủ động xuất hiện ở khâu dương trước mặt. Cũng là vì nguyên nhân này, hai người tiến hành quá thâm nhập nói chuyện, cảm thấy cái này hệ thống trung thành độ khả năng không như vậy cao, càng coi trọng ích lợi. Cho nên bọn họ muốn ở còn có được hệ thống thời điểm, nỗ lực ích lợi lớn nhất hóa, nắm giữ càng nhiều tri thức. Hai người đều là cao tài sinh, phi thường rõ ràng tri thức thay đổi vận mệnh đạo lý, tự nhiên sẽ không bị hệ thống những cái đó thành phẩm cấp mết hoặc. trừ bỏ vừa mới bắt đầu, bọn họ sẽ đổi thành phẩm, mặt sau tất cả đều là phối phương, thư tịch, luận văn từ từ. Mà từ hệ thống phản ứng, Lâm Nguyên Thanh cũng biết hệ thống đối cái gì phù nhất để ý. Nàng cùng khâu dương nhìn nhau liếc mắt một cái, không cần mở miệng thương lượng, bọn họ không thắng được hệ thống, nhưng cũng không thể ăn quá ít nhiều. Cổ như nguyệt hít mắt, tâm tình thực hảo Cảm thấy chính mình nên lại ăn một đốn bữa ăn khuya, nhưng mà hiện tại bên ngoài là cái gì đều mua không được, nhà khách cái gì đều không có, nàng chỉ có thể đem đã lanh rớt bánh bao gì hâm nóng, cùng Lưu tự ăn cái lửng dạng. Ngay hôm sau, cổ như Nguyệt ngủ đến tự nhiên tỉnh, nhìn đến một khắc trương trên cái giường nhỏ, Lưu tự đã xử lý hảo tự mình, đang ở liên hệ phụ trên đâu Nàng trong lòng vừa lòng, đứa nhỏ này thật là quá làm người bất lo, nếu không phải bởi vì như thế, nàng mới sẽ không đồng ý mang ra tới chơi đâu. Hôm nay hành trình đã định ra tới, đi thiên an môn cùng cô cung, dù sao bọn họ không đội, mỗi cái cảnh điểm đều dự để lại cũng đủ nhiều thời giờ. Trước 132 tán gấu, cổ như nguyệt bối thừa bao, mang lên lưu tự ra cửa. Bên này khoảng cách cô cung có một khoảng cách, mà gần nhất điện quỹ xe cũng muốn đi một đoạn không gần lộ, nàng đơn giản đã kêu một chiếc tam luân xe đạp. Kế tiếp phải đi lộ nhiều lắm đâu, không cần thiết đem thể lực lãng phí ở trên đường. Hiện giờ quốc doanh đơn vị còn chưa thấy đại phê lượng nghỉ việc. Đại gia vẫn là lấy tiến vào đơn vị vì vinh, ngược lại này đó cá nhân nghề nghiệp bị khinh thường. Mà trở về thành người trẻ tuổi nhiều như vậy, cũng không thể không buông dáng người, đi tìm sở hữu có thể sống tạm sự tình tới làm, trước lấp đầy bụng lại nói, còn lại đã vô pháp suy xét. Này chiếc tam luân xe đạp xe chủ chính là trở về thành thanh niên trí thức chi nhất, lao tâm dưới, như thế nào nỗ lực cũng chưa thi đậu đại học, trở về thành sau, ở nhà người dưới sự trợ giúp, thấu như vậy một chiếc xe tới kiếm khách, tái hóa. Tránh một chút thu vào. Tam Luân xe đạp là thật sự khổ, bán việc tốn sức, nhưng cũng có thể hồ điểm khẩu. Xe chủ nói hắn tình nguyện trở về thành vất vả, cũng không nghĩ lại xuống nông thôn để nhị nhiều đãi một ngày. Mùa đông du ngoạn ít người, tiếng cố cung thực thuận lợi, tuy rằng rất nhiều địa phương đều không mở ra, nhưng cũng, cũng đủ hai thầy cho nhìn. Hai thầy cho đi được rất chậm, xem đến thực cẩn thận, rất nhiều địa phương chi tiết đặc biệt tinh tế, làm người không khỏi tán thưởng cổ đại những cái đó người giỏi tay nghề tài nghệ tinh vi sư phụ xem nơi này lưu tự đột nhiên chỉ vào một chỗ ý bảo cổ như nguyệt xem qua đi cổ như nguyệt vừa thấy trên mặt không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc chi sắc tia thế nhưng có một cái cơ sở phù văn đường cong nàng lại cẩn thận quan sát liền phát hiện rất nhiều địa phương đều sẽ có phù văn bóng dáng ở nhưng là thực vụ vặt căn bản là thành không được khí hậu hai thầy cho tới hứng thú quan sát đến càng thêm cẩn thận kế tiếp bọn họ lại phát hiện một ít không thành hình phù văn cổ như nguyệt nhìn có chút ngao ngoe dục dịch Tưởng đêm này đó phù văn cấp bổ sung hoàn chỉnh, đua bình an, phòng hộ phù, phòng cháy phù từ từ, năm đó tham dự kiến tạo cung điện người cũng có người hiểu được phù văn sao. Bởi vì hai người đi được rất chậm, cho nên cơm chưa là ở bên trong ăn, có phù ở, bọn họ ăn, uống đều là nóng hầm hở. Trong lúc, bọn họ đụng tới có người chụp ảnh, thỉnh đối phương chụp mấy tấm ảnh chụp, thanh toán tiền lưu lại địa chỉ, có lẽ qua cái 1-2 tháng là có thể thu được. Sư phụ, chúng ta cần phải đi. Buổi chiều 3 giờ nhiều, bầu trời sắm xịp, phong cũng lớn lên, độ ấm cũng hàng không ít, giống như muốn lại hạ tuyết bộ dáng. Từ từ, cổ như Nguyệt Tử trong bao móc ra mấy khối khắc vào trên tảng đá phủ, dùng xảo kính nạm vào nào đó không chấp mắt địa phương. Nếu có một ngày, nàng có thể tham dự đến này tòa cung điện giữ gìn cùng chữa trị thời điểm, lại một lần nữa khắc phù đi. Hai thầy trò rời đi cô cung, tìm một nhà tiệm cơm quốc doanh, ăn nóng hầm hập mì nước, lúc này mới trở về nhà khách nhà khách nhân viên công tác nhìn đến cổ như nguyệt bọn họ đã trở lại vội nói đồng chí thỉnh chờ một lát có người cho các ngươi mang theo đồ vật cổ như nguyệt nghi hoặc mà xem nàng xin hỏi là ai một vị tuổi trẻ cô nương ngày hôm qua tới đi tìm ngươi nhân viên công tác cười nói hai cái đều là xinh đẹp cô nương thật sự thực làm người ấn tượng khắc sâu cổ như nguyệt vừa nghe liền minh bạch nguyên lai like là lâm nguyên thanh nàng tiếp nhận cái kia túi tử chiều nhân viên công tác nói tạ, lúc này mới trở lại phòng Nàng mở ra túi tử, phát hiện bên trong có một ít điểm tâm, đồ hộp, còn có một phong thơ. Nguyên Lai like Lâm Nguyên Thanh ngày hôm qua được như vậy nhiều phụ, quá mức với hương phấn, lăn lộn hồi lâu, thế cho nên hôm nay khởi chậm. Nàng chạy tới nhà khách vừa thấy, kết quả cổ Như Nguyệt đã đi rồi, nàng đành phải lưu lại mấy thứ này cùng một phong thơ, ước hảo ngày mai gặp mặt thời gian. Tiểu tử muốn xem tivi sao? Nhà khách đại sảnh có một cái nho nhỏ hắc bạch tivi, bất quá cổ Như Nguyệt không nhìn kỹ phong chính là cái gì tiết ngủ. Lưu tự lắc đầu, hắn đối xem TV không có hứng thú, hắn tưởng đem hôm nay nhìn đến một ít nội dung nhớ kỹ. Kia hành đi, ta đem đồ hộp ôn một chút, chúng ta ăn đồ hộp. Cổ Như nguyện nói, cầm đồ kẹp bụng cũng bắt đầu đổ đổ vẽ tranh. Đặc sự cục ở kinh thị làm công chỗ phi thường tiểu cũng không chớp mắt, Lâm, nghiêm hai vị đồng chí hội báo hạ cổ Như nguyện tình huống, nói xuống dưới kinh thị xe lửa thượng phát sinh sự. Vừa mới bắt đầu bọn họ đều tưởng tên quân đồ, nhưng mà mặt sau tiểu Nam Hải điều tra thùng xe sự tình. Khiến cho bọn họ cảm giác được có điểm không đúng Bất quá điểm này không đối bọn họ sẽ không nói thẳng Mà là ghi tạc trong lòng Mà là về tới đặc sự cục mới thảo luận Cổ như Nguyệt sẽ đổ vật Cùng với những cái đó phù hiệu dụng Kỳ thật ở trước mặt thật sự thực xấu hổ Nói vậy phía trên cũng không biết nên như thế nào cho nàng định nghĩa Âu Mỹ quốc gia đối với phù phỏng trừng là không hiểu biết Nhưng là châu Á bên này quốc gia Khẳng định là có người hiểu biết Đương qua phù có thể giúp được các nhà khoa học Nghiên cứu viên nhóm việc này tính chất khẳng định liền không giống nhau lâm nghiêm lần này đến kinh thị cũng là tưởng xác nhận một chút về khải trí phủ hồi mộng phủ chờ tin tức hay không đã bị truyền ra đi trước mắt liền cổ như nguyệt lấy ra tới này có đặc thù hiệu dụng đều là có đánh số chỉ cần bên này không làm lỗi cổ như nguyệt bên kia cũng không để sót sự tình liền tương đối hảo không chế đặc sự cục cục trưởng là cái không chớp mắt lão nhân mang màu đen lôi phong mũ dụ mắt nhìn dường như ở ngủ gật hắn nhìn lâm Nghiêm hai vị đồng chí, đối bọn họ nói, việc này lòng ta hiểu rõ, xe lửa thượng sự tình cùng cổ đồng chí không quan hệ, là với ra bên kia ra điểm sự. Vụ gia, hai người hai mặt nhìn nhau, là bọn họ tưởng kia một cái. Mô vị đại tướng quân, các ngươi trở về nghỉ ngơi. Lão nhân chậm gì gì mà nói, cổ đồng chí bên kia tạm thời không quan trọng, lúc cần thiết sẽ thông chi các ngươi trở về. Chờ hai người đi rồi, lão nhân ngồi hồi lâu, ngón tay vẫn luôn vuốt ve lưng ghế cái này đặc sự cực kỳ thật địa vị là có điểm xấu hổ, là hắn yêu cầu thiết lập, nhưng hắn chưa từng đoán trước đến, đặc sự cục đệ nhất cọc sự kiện tinh chất như vậy là thủ. hắn có loại trực giác, cái này tiểu cô nương tuyệt đối có ném đi một mảnh thiên năng lực. hắn nghĩ, từ ngăn kéo hạ lấy ra một chiếc điện thoại, ấn xuống một cái sớm đã nhớ kỹ trong lòng dây số. Lâm Nguyên Thanh sợ lại cùng cổ như Nguyệt bỏ lỡ, thức dậy rất sớm, mang lên phong phú bữa sáng, sớm mà liền đến nhà khách. nàng vốn đang sợ sẽ đánh thức cổ như Nguyệt không nghĩ tới nàng cùng lưu tử cũng sớm mà đi lên, đang ở nhỏ hẹp trong phòng làm đơn giản vận động. Người tới như vậy sớm. Cổ như Nguyệt mở cửa, thuận tay tiếp nhận Lâm Nguyên Thanh trên tay túi lưới. Các ngươi thức dậy mới sớm, sớm biết rằng như vậy ta liền không mua bữa sáng, chúng ta trực tiếp đi ra ngoài ăn. Lâm Nguyên Thanh có chút ảo não mà nói. Không có việc gì, còn có thật nhiều thiên đâu. Cổ như Nguyệt đem túi lưới đồ ăn lấy ra tới, ngươi cũng cùng nhau ăn đi. Lâm Nguyên Thanh ở cổ như Nguyệt đối diện ngồi xuống Nhìn cổ Như Nguyệt cẩn thận dò hỏi lưu tự ý kiến, phân chút đồ ăn làm chính hắn ăn. Như Nguyệt, người đồ đệ thật nghe lời. Lâm Nguyên Thanh cảm khái mà nói, tuổi này nam hải tử rất ít có có thể ngồi được. Là nghe lời, bằng không ta cũng sẽ không mang ra tới chơi. Cổ Như Nguyệt cười trả lời, cầm lấy một cái bánh bao cắn một ngụm. Từ chúng ta thi đậu đại học, đến lần này gặp mặt, suốt đi qua 4 năm, ngẫm lại mấy năm nay thời gian, thật là không thể tưởng tượng. Lâm Nguyên Thanh không thế nào đói. Cầm một cây bánh quẩy có một chút không một chút mà gặm, hiện tại nghĩ đến chúng ta xuống nông thôn sinh hoạt, cũng không biết năm đó chúng ta lại như thế nào chịu được tới. Đối với chúng ta tới nói là ngao, nhưng là đối với nông dân tới nói, đó chính là bọn họ sinh hoạt. Đối với kia một đoạn thanh niên trí thức sinh hoạt, cổ như Nguyệt cũng không có bài xích dí tứ. Lại nói tiếp, chúng ta xuống nông thôn, hẳn là cấp các đồng hương mang đi phiền toái mới đúng. Không duyên cơ vô, liền phải nhiều dưỡng như vậy nhiều người. Lâm Nguyên Thanh nghe vậy không khỏi sửng sốt nàng thật đúng là không từ góc độ này nghĩ tới ngươi nói đúng sắc thật không có gì hảo hán giận. bất đồng người bất đồng lập trường ai đều không có sai chỉ là bởi vì thời đại này đặc thù thôi cũng may hiện tại hết thể chậm rãi về tới quỹ đạo hết thể đều sẽ tốt cổ như nguyệt lại lắc đầu không lớn nhận đồng mà nói thoạt nhìn hình như là về tới quỹ đạo chính là cẩn thận suy nghĩ một chút kia hai mươi năm vốn dĩ nên ở quỹ đạo thượng nhưng là bởi vì cái này lệch lạc sinh sôi lạc hậu quốc gia khác nhiều như vậy Phí thời gian như vậy nhiều thời gian, ngẫm lại liền đau lòng. Phí thời gian không chỉ là này đó phong hoa chính mẫu người trẻ tuổi, quốc gia cũng là giống nhau. Lâm Nguyên Thanh buông trong tay bánh quẩy, nghĩ tới chính mình từ hệ thống trung đổi lấy tri thức, cùng trước mặt trinh lệnh, xác thật là kém quá nhiều. Đúng vậy, kém đến rất lớn, chính là chỉ cần có cơ hội, chúng ta luôn là có thể đuổi theo đi, không phải sao. Lâm Nguyên Thanh cười nói, bọn họ còn trẻ, còn có thể đủ phân đấu. Cổ như Nguyệt nhìn Lâm Nguyên Thanh cười. Cái này nữ chủ cũng không phải ích kỷ người, có lẽ thời đại này rất nhiều người, bọn họ nói vì quốc gia phấn, đó là thật sự vì quốc gia phân đấu. Dù cho có người xuất ngoại sau vừa đi không trở về, tự nhiên cũng có người học thành lúc sau liều mạng tưởng hồi quỹ tổ quốc. Đúng vậy, khẳng định có thể đổi theo. Cổ như nguyệt tưởng, hy vọng thế giới này có thể so sánh nàng kiếp trước tổ quốc càng thêm phồn vinh phú cường, hương thịnh. Lâm Nguyên Thanh làm cổ như nguyệt thử một lần nàng mang đến hoành thánh, liền hỏi nàng lại nói tiếp ta đều kết hôn, ngươi đâu, trung thân đại sự giải quyết sao? Cổ Như Nguyệt nghe vậy, thiếu chút nữa không bị đồ ăn xả đến, ngươi như thế nào nghĩ đến hỏi cái này vấn đề? Này không phải bình thường sao? Hiện tại như vậy nhiều thanh niên trí thức trở về thành, rất nhiều người đều là lớn tuổi, này hôn nhân thành lao đại nan đề. Lâm Nguyên Thanh nói liền nở nụ cười, ta chính là nghe nói, báo chí thượng muốn lộng cái tìm bạn trăm năm gợi ý đâu, ngươi có hay không ý đủ? Ha ha, cái này ta còn sớm đâu, không đòi Không đội. Cổ như Nguyệt có chút xấu hổ, nàng không thói quen đàm luận vấn đề này. Như thế nào có thể không đội, đến sớm một chút chọn, bằng không liền dư lại chút dưa vẻo táo nước. Lâm Nguyên Thanh cau mày, chẳng lẽ thành phố hát còn không có hôn nhân giới thiệu sở. Cái này ta cũng không rõ ràng. Cổ như Nguyệt Thanh ngay nói thật, nàng cũng không chú ý này một chút sự tình, nhưng nàng có một chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới cái này niên đại có một số việc cũng rất vượt mức quy định. Lâm Nguyên Thanh nhìn chằm chằm cổ như Nguyệt nhìn đột nhiên ngữ ra kinh người ta nhớ rõ ở đại đội thời điểm ngươi vẫn luôn đối cái kia tiểu kẻ điên thái độ không lớn giống nhau cái kia tiểu kẻ điên sau lại còn trước mặt mọi người đối với ngươi thổ lộ dẫn tới làng trên xóm dưới đều là các ngươi đồn đại vớ vẩn ta hiện tại ngẫm lại liền cảm thấy có điểm không đúng kia tiểu kẻ điên không phải thật điên lâm nguyên thanh làm cái lớn mật suy đoán nàng tưởng chính mình đều có hệ thống còn có cái gì là không có khả năng đâu hơn nữa quá khứ kia một ít năm rất nhiều sự tình đều có khả năng phát sinh Trang Điên cũng không phải là gì hiếm lạ phương pháp, liền nàng đọc sách mấy năm nay, chính là nghe nói không ít chuyện đâu. Chương 133 Uống rượu giải sầu. Cổ Như Nguyệt nghe vậy không khỏi sửng sốt, rồi sau đó nở nụ cười, nàng không nghĩ tới Lâm Nguyên Thanh sẽ chú ý tới một việc này. Ân, hắn không phải thật điên. La gia đã khôi phục danh dự, đây là thời điểm thừa nhận một việc này cũng không sẽ có cái gì ảnh hưởng quá lớn. Lâm Nguyên Thanh có chút nghi hoặc, ngươi so với ta còn vãn xuống nông thôn một năm. Ngươi khi đó làm sao thấy được hắn không phải thật điên. Rồi sau đó nàng lại cảm thấy chính mình vấn đề này có điểm đốc, cũng là, ngươi có cái này phù, biết hắn không phải thật điên không kỳ quái. Cổ như Nguyệt uống một ngụm canh, nói như thế nào đâu, chính mình lúc ấy tâm thái là có chút vấn đề. Nàng xuyên tiến trong sách, trừ bỏ mở mịn ngoại, kỳ thật còn có một loại biết thư tịch cốt truyện đi hướng cảm giác về sự ưu việt. Đương nhiên, ngay lúc đó nàng chính mình là không cảm thấy, nhưng qua đi mấy năm, quay đầu lại đi xem đoạn thời gian đó thì thật cảm giác về sự ưu việt là tồn tại, bất quá biểu hiện thật sự mịt mở thôi. Bất quá những việc này, Nhi liền không cần thiết cùng Lâm Nguyên Thanh nói, ngươi đoán cũng không tồi, ta khi đó xác thật biết hắn không phải thật điên. Bất quá lại nói tiếp, ngươi còn nhớ rõ năm đó đại đội kia một hồi lửa lớn sao. Lâm Nguyên Thanh có một ít nghi hoặc không trải vớt rõ ràng. Năm đó ở vào cái kia trong hoàn cảnh, nàng sẽ không nốc đến đi truy tìm chân tướng, lại điền không no bụng. Hiện tại qua đi như vậy nhiều năm, cũng không gây trở ngại các nàng đi hồi ức sẽ suy đoán chân tướng nàng nhìn cổ như nguyệt liếc mắt một cái ngươi cảm thấy kia chàng lửa lớn bình thường sao cổ như nguyệt không khỏi mị hạ mắt lâm nguyên thanh là tưởng thử cái gì cái này ta chính là thật sự không rõ ràng lắm cổ như nguyệt lắc đầu nói có lẽ có người ở bên trong quạt gió thêm tuổi đi mà người này không phải năm đó la thịnh duyên chính là từ ca ngươi nói làm như vậy có chỗ tốt gì đâu lâm nguyên thanh lẩm bẩm nói nhỏ ít nhất nàng là từ giữa được đến chỗ tốt nàng đạt được hệ thống Hiện tại tìm tòi nghiên cứu những cái đó không ý nghĩa, nhưng là đối với chúng ta này đó thanh niên trí thức tới nói, dọn ly thanh niên trí thức điểm ngược lại là chuyện tốt một kiện. Cổ Như Nguyệt là thật sự như vậy cảm thấy. ngươi nói đúng. Lâm Nguyên Thanh gật đầu nói, lúc này nàng mới phát hiện đề tài ai đến không biên, như thế nào liền nói khởi cái này. Chúng ta vẫn là tới tán gẫu một chút chuyện của ngươi đi. a Cổ Như Nguyệt không nghĩ tới đề tài đều ai đến xa như vậy, Lâm Nguyên Thanh còn kiên trì lại vận trở về, cũng là phục nàng. Đối chính mình cảm tình trạng hướng như vậy tò mò. Chuyện của ta à, cũng không có gì hào liêu, đại học bình bình đạm đạm, không phát sinh quá đặc biệt sự. Chẳng lẽ liền không ai cùng ngươi thông báo? Lâm Nguyên Thanh hỏi. Cổ như Nguyệt Trần chờ hạ, rốt cuộc không dấu dếm, có, lại nói tiếp ta còn đáp ứng rồi đối phương, tốt nghiệp sau nếu hắn còn không có thay đổi chủ ý nói, ta liền đồng ý. Lâm Nguyên Thanh mở to mắt, ngươi, ngươi này còn gọi yêu đương sao? Ngươi nhìn xem điện ảnh diễn, cỡ nào lãng mạn Chẳng lẽ ngươi liền không hướng tới sao? Cổ Như Nguyệt không khỏi trầm mặc hạ, nói thật, trải qua kiếp trước các loại tình yêu kịch, tình yêu và hôn nhân kịch cùng với các loại bắt quái lễ rửa tội, nàng cảm thấy như vậy khá tốt. Ta không hướng tới, bình đạm khá tốt. Nàng thực nghiêm túc mà nói. Lâm Nguyên Thanh nhìn chằm chằm Cổ Như Nguyệt, thấy nàng biểu tình, nhiều ít đoán được nàng ý tưởng, chính là vạn nhất ngươi về sau đụng phải một cái thực tâm động rất muốn yêu đương người, kia làm sao bây giờ? Không có cái này khả năng. Cổ Như Nguyệt lắc đầu nói, Lâm Nguyên Thanh phát giác chính mình cùng Cổ Như Nguyệt ở cảm tình việc này thượng quan niệm khả năng tồn tại không nhỏ lệ lạc, liền ngừng câu chuyện, không tiếp tục đi xuống khuyên bảo. Hy vọng có cơ hội, chúng ta có thể tham gia người hôn lễ. Lâm Nguyên Thanh có chút tiếc nuối mà nói, ta cùng Dương ca đương áp lực rất đơn giản, ngẫm lại rất tiếc nuối. Có cơ hội nói, Cổ Như Nguyệt cảm thấy hiện tại nói chuyện này còn sớm. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, cái này bữa sáng ăn đến có điểm lâu, chờ ra cửa khi, đều đã 9 giờ, bất qua không góp có thể chơi nhiều ít địa phương, như vậy Tùy Duyên. Mà lúc này, xa ở phương Nam Dê Tỉnh, La Thịnh Duyên cùng Phó hạo Nhiên đi theo từ ca chạy vài ngày sau, có một ngày nghỉ ngơi thời gian, rồi sau đó tiên, bọn họ liền phải đi trước cảng đảo từng Trải. Nói thật, Dê Tỉnh rất nhiều kiến trúc phong cách cùng thành phố hát có rất lớn khác nhau, cũng rất có đặc sắc, càng mấu chốt chính là, bên này có rất nhiều một ít mẫu dịch công ty. Hơn nữa bên này có thể nhìn đến rất nhiều từ cảng đảo ngoại hạng đầu chuyển tiến vào đồ vật, quần áo dày, đồng hồ. Radio, TV từ từ Đi xi tựa hồ ở bên này là thái độ bình thường Hai người đi tới nhìn La Thịnh Duyên đột nhiên phát hiện một bên đẩy xe đạp tuổi trẻ nam nhân nhìn có chút quen mắt Hắn không xác định mà hô Vương Lạc Hà Vương Lạc Hà xe đạp hỏng rồi Chuẩn bị đẩy tìm cái sạp tu một chút Đột nhiên nghe được có người kêu tên của mình Hắn ngẩng đầu xem qua đi Mày không khỏi vừa nhíu, không quen biết người Ân, cũng không đúng Trong đó một cái nhìn có một chút quen mắt Nhưng là hắn trong trí nhớ xác thật không có như vậy một người. La Thịnh Duyên ở chính mình hô lên khẩu sau cũng hối hận, như thế nào liền như vậy xúc động đâu. Vương Lạc Hà như thế nào sẽ nhận được hiện tại chính mình. Vương Lạc Hà đẩy xe đạp hướng La Thịnh Duyên đến gần, càng xem càng cảm thấy quen mắt, lúc này, hắn trong đầu linh quang trật lóe buột miệng thốt ra, tiểu kẻ điên. Hắn thấy La Thịnh Duyên không có phản bác, trong lòng liền biết chính mình không có đại đoàn sai. ngươi đã khỏe. Xem ra ngươi đi theo ngươi cứu cứu đi là đúng năm đó kia chiếc xe con khai tiến đại đội chính là đem mọi người đều kinh động phó hạo nhiên nghi hoặc mà nhìn hai người kia cái gì tiểu kẻ điên đây là la thịnh duyên qua đi nhận thức người đúng vậy ta hiện tại khá tốt la thịnh duyên gật đầu kỳ thật tưởng nói hắn liền ở tại thành phố hát cũng ở ép đại đọc đại học hắn không thể không thừa nhận vương lạc hà rời đi đại đội về tới hắn nguyên bản sinh hoạt trở nên so trước kia xoáy khí thành thục tràn ngập cá nhân mị lực hắn nhìn vương lạc hà trong lòng liền có chút phiến toan La Thịnh Duyên biết Vương Lạc Hà cùng Cổ Như Nguyệt quan hệ thực không tồi, bọn họ mấy năm nay vẫn luôn đều có liên hệ, hơn nữa tần suất còn không thấp. Hắn vẫn luôn đều ở sợ hãi, nếu Vương Lạc Hà cùng Cổ Như Nguyệt thông báo nói, kia chính mình còn sẽ có cơ hội sao? Bất quá, Vương Lạc Hà không phải ở dê tỉnh sao, đến đây lúc nào dê tỉnh? Không biết sao, La Thịnh Duyên trong lòng mạc danh có chút lo âu. Rất nhiều năm không gặp, ta thỉnh các ngươi ăn lồ ngông đi, bên này có một nhà tiệm cơm quốc doanh làm được thực không tồi vương lạc hà cũng không biết la thịnh duyên trong lòng ý tưởng kỳ thật hắn đối với la thịnh duyên như thế nào khôi phục khá tò mò cũng tính toán tán gẫu một chút năm đó xuống nông thôn kia một chút sự tình mà la thịnh duyên cũng tưởng cùng vương lạc hà tán gẫu một chút hắn cũng không biết chính mình đây là cái gì tâm thái có lẽ có điểm tìm ngược phó hạo nhiên không rõ ràng lắm chỉ tưởng la thịnh duyên lão bằng hưu gặp nhau cũng liền ra mặt dậy đi theo lỗ ngốc là thật sự ăn ngon hắn ăn đến đầu cũng nâng không đứng dậy nhưng là nghe một bên hai người nói chuyện Hắn liền càng nghe càng không thích hợp. Như thế nào La Thịnh Duyên có điểm quái quái, giống như đang khẩn trương. Hơn nữa hắn như thế nào không biết La Thịnh Duyên trước kia vẫn là ở tại ở nông thôn, còn bị người coi là tiểu kẻ điên. Ngươi hiện tại quá đến như thế nào? Lại đây bên này đi công tác sao? Vương Lạc Hà có chút tò mò, nếu hắn không có nhớ lầm nói, La Thịnh Duyên bị tiếp đi thời điểm cũng có 15-16 tuổi đi, này học tập hẳn là tương đối chế. Đương xem hắn hiện tại ăn mặc, còn tới dê tỉnh cùng cung lớp thoạt nhìn ở đi dạo bộ dáng, giống như quá đến khá tốt. Cái này làm cho Vương Lạc Hà tò mò La Thịnh Duyên mấy năm nay đã trải qua. Một bên Phó hạo nhiên nhịn không được xen vào nói nói, chúng ta năm nay mới vừa tốt nghiệp đại học, còn chưa tới đơn vị đưa tin, lại đây bên này tìm bằng hữu chơi. Vương Lạc Hà kinh ngạc mà liền chấp vài lần mắt, mới đem kia kinh ngạc cấp áp xuống đi, ngươi thật lợi hại. Tính tính thời gian, đó chính là nói La Thịnh Duyên rời đi sau, bất quá đã hơn một năm thời gian. Liền gặm xong rồi người khác đọc 10 năm thư, này đầu vóc đến nhiều lợi hại. La Thịnh Duyên vừa thấy Vương Lạc Hà biểu tình liền biết hắn tưởng chính là cái gì, kỳ thật ta trước kia có học quá, sau lại ta cứu cứu cùng mợ tự mình phụ đạo ta, vận khí tốt, áp đối để mới thi đậu đại học. Vương Lạc Hà gật đầu, kia sắc thật là vật khí, người ở đâu sở đại học? Thành phố HF đại. La Thịnh Duyên chỉ cảm thấy chính mình nói ra mấy chữ này thời điểm, khẩn trương đắc thủ bối gân xanh đều đi lên. Vương Lạc Hà sốt một chút rồi sau đó vô tay một cái vậy ngươi không phải cùng như nguyệt ở một khu nhà đại học sao ân không đúng vương lạc hà đột nhiên nhớ tới trước kia ở đại đội thời điểm la thịnh duyên chính là quấn lấy cổ như nguyệt hắn mặt châm xuống nhìn la thịnh duyên nói ngươi sẽ không còn đi theo đại đội giống nhau đi phó hạo nhiên nhìn không khí đột nhiên căng chặt lên hai người nhất thời có chút không hiểu ra sao bất quá hắn nghe được như nguyệt tên hắn vội giải thích nói ngươi nói cổ như nguyệt sao chúng ta rất quen thuộc a Chú đến cũng gần, thường xuyên liên lạc, an thiết cũng cùng nhau quá quá. La Thịnh Duyên nghiêng đầu nhìn Phó Hạo Nhiên liếc mắt một cái, trong lòng rất là cảm kích hắn, thế hắn đem những lời này đó đều nói ra. Vương Lạc Hà có chút kinh ngạc, theo sau liền trầm mặc xuống dưới. Hắn thường xuyên cùng Cổ Như Nguyệt thư từ qua lại, nhưng là tin, Cổ Như Nguyệt tựa hồ cũng không có để qua La Thịnh Duyên. Hắn thoáng chốc có chút ngũ vị trần tạp. La Thịnh Duyên có một chút không một chút mà ăn đồ vật, hắn cùng Vương Lạc Hà gặp mặt, nói chuyện, trong lòng đánh giá Cổ như Nguyệt Vĩnh Viễn sẽ không biết, hắn cũng sẽ không muốn cho nàng biết. Một lát sau, Vương Lạc Hà cười nói, có thể ở một khu nhà trường học đi học sắc thật là duyên phận, rốt cuộc có thể thi đậu cùng sở học giáo người thật không nhiều lắm. Hắn lúc trước cũng là có thể báo danh thành phố hát trường học, chính là vì ra ra nãi nãi, hắn không thể tùy hứng, huống hổ, năm đó thật đúng là vô tâm tình tưởng nhiều như vậy. Chỉ là hiện giờ nghe La Thịnh Duyên nói lên, lại nghĩ đến hắn trước kia ở đại đội làm sự, Vương Lạc Hà này trong lòng liền không thế nào là tư vị cũng không phải là duyên phận dễ tỉnh lớn như vậy chúng ta còn có thể đủ đụng tới la Thịnh duyên tiếp một câu rồi sau đó ba người liền vùi đầu ăn cơm song sau từng người tách ra phó hạo nhiên trong lòng có rất nhiều nghi vấn muốn hỏi nhưng hắn nhìn rời đi sau liền vẫn luôn trầm khuôn mặt la Thịnh duyên rốt cuộc không mở miệng trở lại nhà khách sau la Thịnh duyên đi ra ngoài một chuyến không lâu liền mang về tới một lọ rượu cùng nửa chỉ nướng ống nửa cân hoa khô sinh rất có muốn uống buồn rượu ý tứ phó hạo nhiên tưởng khuyên vài câu rồi lại sợ chính mình càng khuyên La Thịnh duyên càng buồn bực, đơn giản liền đem không gian để lại cho hắn. Buổi tối từ ca trở về, Phó Hạo Nhiên nói với hắn hôm nay ban ngày sự, từ ca liền cười. Không cần phải xen vào hắn, nam nhân sao, tổng phải trải qua này một chuyến. Đối với năm đó ở đại đội sự tình, sợ là không có người so với hắn rõ ràng hơn. Bất quá Vương Lạc Hà ở bên này nói, hắn nhưng thật ra có thể đi liên lạc một phen. Chương 134 bỏ trường thành cổ như nguyệt đi theo lâm nguyên thanh đi di hòa viên đi dạo cũng không có chơi quá nhiều địa phương thời tiết lãnh hơn nữa vẫn luôn ở đi đường lưu tự chịu không nổi trên đường trở về đứa nhỏ này thế nhưng mệt đến độ ở ngủ gà ngủ gật lâm nguyên thanh vốn đang chuẩn bị mang cổ như nguyệt đi hồng phòng ở ăn liên xô đồ ăn kết quả quên đem lưu tự tính đi vào không thể không sửa lại hành trình thiên tối sầm cổ như nguyệt làm lâm nguyên thanh sớm một chút trở về đừng nhìn nơi này là kinh thành so địa phương khác sẽ an toàn một ít Nhưng này cũng không phải tuyệt đối. Hai người ước hảo ngày mai tiếp tục đi di hòa viên chơi, gặp mặt thời gian cùng địa điểm, Lâm Nguyên Thanh lúc này mới mang lên mũ rời đi. Cổ như Nguyệt đóng cửa cho kỹ cửa sổ, qua nửa giờ mới kêu Lưu tự lên ăn cơm. Lưu tự mê mê hoặc hoặc, ăn cơm lại tưởng nằm xuống tiếp tục ngủ, làm Cổ như Nguyệt cấp ngăn trở. Hôm nay đi rồi như vậy nhiều lộ, nếu không xử lý, đến ngày mai hai chân tuyệt đối bủn rủn đến đi bất động. Cho nên nàng thiêu một lá bùa hóa nhập nước cấm chung ngâm một chút chân có thể giảm bớt rất nhiều. Sư phụ, chúng ta còn muốn đi trường thành sao? Lưu tự hỏi. Cổ Như Nguyệt nghĩ nghĩ nói, trước nhìn xem, nếu có xe đưa chúng ta đi đưa chúng ta trở về nói. Trường thành khoảng cách nội thành rất xa, mà hiện tại là mùa đông, lấy bọn họ tốc độ, chỉ sợ không có biện pháp bỏ thật sự xa. Kỳ thật ta rất muốn đi. Lưu tự nói, có thể thử một lần ta làm cố thổ phù. Vậy đi. Cổ Như Nguyệt sờ sờ đầu của hắn, ngươi có cái này tâm là tốt. Ta suy nghĩ, nếu là không bảo vệ nói, về sau chúng ta liền nhìn không tới. Lưu tự ý tưởng rất đơn giản. Cổ Như Nguyệt có chút kinh ngạc, bất quá nghĩ lại tưởng tượng, có lẽ là chính mình thường xuyên nói muốn tu cổ văn vật, cổ kiến trúc linh tinh, cho nên hắn đều ghi tạc trong lòng. Nàng nghĩ nghĩ, quyết định kỹ càng tỉ mỉ hỏi một chút Lâm Nguyên Thanh đi trường thành công lược, thời gian đặc biệt quan trọng, bằng không cũng chưa về liền không xong, vùng hoang vu dã ngoại, ngày ngày mùa đông như thế nào chịu được. Yên tâm đi. Chúng ta trở về trước nhất định sẽ đi trưởng thành một chuyến. Phao chân, hai thầy trò đều cảm thấy cả người nóng hầm hập nhất thời cũng ngủ không được, cổ như Nguyệt dứt khoát sẽ dạy lưu tự tân phủ. Nay bổn phù triện làm cổ như Nguyệt đã biết phù triện phức tạp cùng biến hóa so nàng cho rằng còn muốn nhiều, cũng làm nàng minh bạch, tự nghĩ ra phù không phải một việc dễ dàng. Hơn nữa làm cổ như Nguyệt kỳ quái chính là, này hai bổn phù triện thư, nhìn ra được tới là xuất tử cùng thân thể hệ, mà càng làm cho nàng khó hiểu chính là... Cơ sở bách khoa toàn thư kia một quyển là nàng ở chính mình vốn dĩ thế giới được đến, mà đệ nhị vốn là ở thế giới này được đến. Chẳng lẽ nói cái này thư chung thế giới cùng nàng thế giới hiện thực có cộng đồng chỗ hoặc là có cái gì giao thoa? Quá nhiều sự tình vô pháp giải thích. Hai thầy cho khi nào ngủ cũng không biết, nhưng ngày hôm sau đều thức dậy rất sớm, hai người quyết định đi ăn bữa sáng. Nhưng mà mới ra nhà khách không xa, hai người liền nhìn đến một cái người quen đứng ở cách đó không xa, mà hắn bên cạnh còn có một chiếc xe dịp. Tiểu Nam Hải nhấp môi, chậm chậm mà chiều cổ như Nguyệt cùng Lưu tự đi tới. Hai thầy cho dừng lại xem hắn, hắn không phải cùng người nhà của hắn đi trở về sao. Hiện tại tới làm gì? Muốn đi bỏ trường thành sao? Cùng nhau đi. Tiểu Nam Hải nói. Lưu tự nhìn hắn, đột nhiên mở miệng, người tên là gì? Người này có xe, có lẽ có thể cọ nhà hắn xe. Lưu tự nghĩ, ngẩng đầu xem cổ như Nguyệt, tưởng cô vẫn nàng ý kiến. Ta kêu với kỉnh tiểu nam hài nhìn cổ như nguyệt liếc mắt một cái các ngươi nguyện ý sao có đi nhờ xe có thể đáp chúng ta đương nhiên vui chẳng qua chúng ta đã cùng người ước hảo hôm nay đi di hòa viên lâm thời bội ước không tốt với kình trên mặt cười còn không có giơ lên tới lập tức lại tối sầm đi xuống có thể cùng đi cổ như nguyệt nhìn lưu tự liếc mắt một cái đoán được hắn ý tưởng liền nói hành đi bất quá tại đây phía trước chúng ta muốn đi trước ăn cơm sáng ngươi cùng nhau sao với kình do dự hạ kỳ thật hắn đã ăn qua Nhưng hắn muốn đi theo bọn họ, liền cắn răng theo sau, cùng lắm thì hắn không ăn cái gì thì tốt rồi. Tới rồi tiệm cơm quốc doanh, cổ như Nguyệt hỏi qua với kinh ý kiến, thấy hắn là thật sự cái gì đều không ăn, cũng liền mặc kệ, cùng lưu tự điểm mấy thứ không có ăn qua, từ từ ăn lên. Với kinh nhìn cổ như Nguyệt cùng lưu tự hô động hâm mộ đến không được, hắn đột nhiên có chút hối hận, sớm biết rằng vừa rồi liền phải một chút ăn, như vậy là có thể thêm đi vào bọn họ. Ăn cơm xong. Cổ Như Nguyệt cùng Lưu Tử lại trở về nhà khách lấy đồ vật, sau đó đi cùng ở Lâm Nguyên Thanh ước định địa phương chờ. Cái này quá trình, với kinh liền vẫn luôn đi theo, cũng không ra tiếng, làm cho Cổ Như Nguyệt cũng không biết hắn rốt cuộc muốn làm gì. Lâm Nguyên Thanh nghi hoặc mà nhìn Cổ Như Nguyệt phía sau liếc mắt một cái, như thế nào nhiều ra tới một cái hải tử. Cổ Như Nguyệt cười nói, đứa nhỏ này muốn đi trưởng thành, ước chúng ta cùng nhau, ngươi muốn hay không cùng đi. Này không thành vấn đề, hôm nay thời tiết nhìn cũng không tệ lắm. Chính thích hợp bỏ trường thành. Lâm Nguyên Thanh chỉ chỉ chính mình có bao, ta còn riêng đi mượn ca mê ra đâu. Đối với nàng tới nói, dù sao mấy ngày nay thời gian đều cấp cổ như nguyệt, đi nơi nào đều được. Hơn nữa cái kia tiểu nam hài nhìn quái nghe lời, mang theo liền mang theo bái. Nhưng mà làm nàng không nghĩ tới chính là, bọn họ thế nhưng có phải hay không làm việc đúng giờ xe, mà là ngồi xe dịp. Phải biết rằng hiện tại nhưng không có gì tư nhân xe, mà có thể làm xe đưa bọn họ đến trường thành dưới chân. Có thể thấy được này nam Hải người nhà cũng không đơn giản. Lâm Nguyên Thanh ngăn chặn phân loạn suy nghĩ, không có dò hỏi mặt khác vấn đề, liền cùng cột như Nguyệt nói chút bình thường nội dung. Mà Lưu tự cùng với Kình ở một khối hai người cũng chưa nói chuyện, nhưng có thể cảm giác đến ra tới, bọn họ cũng không bài xích đối phương. Tới rồi trường thành dưới chân, thời tiết thật sự là có một ít lánh, gió núi cũng đại, thổi đến người đôi mắt đau. Thái dương càng lên càng cao, thiên phi thường làm, cũng thật xinh đẹp, mà này phong dần dần mà liền nhỏ. Đứng ở chân núi xem kia trưởng thành, uốn lượn ở dãy núi trùng điệp phía trên, nhiều năm như vậy, bảo hộ sau nó mặt sau kia phiến thổ địa, giống như làm năm sau, nó còn sẽ tồn tại sao? Cổ Như Nguyệt từ hậu thế tới, kỳ thật rất rõ ràng, trừ bỏ du lịch đứng đầu vài đoạn trưởng thành, địa phương khác trưởng thành đều tồn tại phá hư nghiêm trọng hiện tượng. Về sau hậu đại bọn con cháu có thể nhìn đến trưởng thành, khả năng chỉ có như vậy một đoạn ngắn. Kỳ thật không chỉ là nơi này, ở trải qua sóng chiều dưới, rất nhiều có đặc sắc nhà cũ. Đường phố toàn bộ đều rỡ xuống, sở hữu thành thị đều luân vàn giống nhau, không thể không nói thật là thật lớn nhân văn tổn thất. Lâm Nguyên Thanh cũng không biết cổ như Nguyệt cảm khái, nàng cười nói, như Nguyệt, mau, ta cho ngươi chụp một trương ảnh chụp. Cổ như Nguyệt cười cười, không có cự tuyệt. Nàng không có nói nàng vừa rồi cảm khái, chỉ sợ rất nhiều người đều sẽ không để ý, bởi vì đại bộ phận người đều ở vì sinh hoạt mà bôn ba. Nhưng là không có loại này ý tưởng, đời đời chuyển xuống đi, đến kinh tế giàu có vẫn như cũ sẽ không có bảo hộ ý niệm lưu tự lôi kéo cổ như nguyệt tay háo, tựa hồ có chuyện muốn nói cổ như nguyệt liền ngồi xổm xuống đem lỗ thai nghiêng đi đi sư phụ vui vẻ điểm cổ như nguyệt nghe được hắn nói như vậy có chút kinh ngạc thật là cái mẫn cảm hải tử mà lâm nguyên thanh cầm ca mạ dạng đã đem một màn này cấp chụp được tới kích động đến không được vừa rồi kia một màn thật sự đặc biệt ấm áp nếu nàng không phải biết cổ như nguyệt cùng lưu tự chân thật quan hệ nhất định sẽ cho rằng bọn họ là mẫu tử Lâm Nguyên Thanh lại quay đầu đi chụp với Kình, hai cái tiểu nam hài, khuôn mặt giống nhau tinh xảo đáng yêu, giống nhau mặt vô biểu tình, nhưng kỳ thật có thể nhìn ra bọn họ thực vui vẻ. Cổ Như Nguyệt cũng không phải nói nhất định phải bò lên trên tám đặt lĩnh, dù sao tùy duyên. Nhưng là hai đứa nhỏ không giống nhau, không biết như là ước định cái gì, liền vẫn luôn vùi đầu hướng lên trên bò. Cổ Như Nguyệt cũng không ngăn cản. Nàng nhìn nhìn một đoạn này trưởng thành, khả năng tới người có một chút nhiều, có rắc rửa không nói. Trên tường thành còn có không ít dấu vết, nói thật rất làm người chán ghét. Cổ Như Nguyệt thở dài, móc ra một quả phù, nhẹ nhàng mà nhét vào tường thành cùng mặt đất một chỗ khe hở chung. Lâm Nguyên Thanh kỳ quá mà nhìn Cổ Như Nguyệt liếc mắt một cái, nàng đang làm cái gì? Kỳ thật Cổ Như Nguyệt cũng có chút tò mò, trường thành đều là liền ở bên nhau, nàng này một quả phù, bảo vệ chính là một đoạn này trường thành, vẫn là nói một toàn bộ. Nghĩ tới nghĩ lui, nàng cảm thấy người trước tương đối có khả năng. Rốt cuộc phù cũng là có sử dụng phạm vi Dù sao không vội với này nhất thời Nói không chừng về sau cũng không cần chính mình tự mình tới Tự nhiên sẽ có người tới làm việc này Tiểu tự, với kình, dừng lại uống điểm đồ vật Cổ như Nguyệt đem hai cái tiểu hải tử gọi lại Không cho bọn họ ngồi xuống Mà là làm cho bọn họ dựa vào trên tường thành nghỉ ngơi Nàng từ trong bao lấy ra ấm nước cùng cái ly Cấp hai đứa nhỏ đổ nước Nguyên thanh, uống một chút Cổ như Nguyệt cũng để một cái chén nhỏ qua đi Lâm Nguyên Thanh nhìn xuống tay chung cái ly, kinh ngạc mà nói, dùng giấy dầu làm. Ta dính, như vậy nhẹ nhàng lại sạch sẽ vệ sinh. Lâm Nguyên Thanh chiều cổ như Nguyệt dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, ta cũng chưa nghĩ đến còn có thể cái dạng này. Cổ như Nguyệt cười cười, kỳ thật có yêu cầu mới có thể suy nghĩ. Lúc này, vẫn luôn xa xa truy ở phía sau một người nam nhân tiến lên, đem trong bao đồ vật lấy ra tới, đưa cho với kỉnh. Cổ như Nguyệt nhìn thoáng qua, là từng bình thứ gì? Nàng đang nghĩ người tới. Với kình lại đây, cầm trong tay cái chai đưa cho chính mình Cổ như Nguyệt có chút ngoài ý muốn Vẫn là rỗi tay tiếp nhận Này hình như là sữa chua Bình khẩu dùng giấy bạc phòng Cũng may hôm nay thời tiết không tồi, Bò một đoạn trưởng thành, nhiệt ra một thân hãn Uống cái này giống như cũng còn hành Uống xong rồi sữa chua Mấy người nghỉ ngơi một chút tiếp tục bò Lúc này, từ phía sau đi lên mấy cái người trẻ tuổi Hi hi ha ha Chỉ chốc lát liền vượt qua bọn họ Hôm nay du khách không nhiều lắm nhưng cổ như nguyệt bọn họ đụng phải vài số người tinh khí thần nhìn đều thực hảo giữa trưa mười hai giờ nhiều thời điểm cổ như nguyệt bọn họ rốt cuộc tới rồi tám đặt lĩnh đứng ở đỉnh nhìn chung quanh nội tâm không khỏi trống trải lên mấy người đãi mười tới phút liền bắt đầu trở về đi đi đến nửa đường này phong liền lớn lên thổi đến có điểm lãnh sau đó cổ như nguyệt liền nhìn đến lưu tự tắc cái thứ gì cấp với kình nàng không khỏi cười một cái xem ra hai cái tiểu gia hỏa ở chung đến không tồi trở lại nội thành thiên còn không có toán hắc với kình không nghị trở về gắt gao mà đi theo lưu tự bên người cổ như nguyệt liền cùng nam nhân kia nói một tiếng làm hắn chê chút lại đây tiếp với kình liền mang theo với kình trở về nhà khách không phải đi trở về như thế nào lại nghĩ tới tới tiến phòng cổ như nguyệt cấp với kình đổ một chén nước cười hỏi hắn với kình đôi tay phủng cái ly túi đầu uống nước hướng lưu tự phương hướng ngồi ngồi hành đi tiểu tự các ngươi chơi một hồi ta đi lộng điểm ăn cổ như nguyệt dặn dò vài câu liền ra cửa chương một trăm ba mươi lăm minh bạch cổ như nguyệt ra phòng quả nhiên thấy được hôm nay vẫn luôn đi theo với kình nam nhân kia nàng đi qua đi hỏi nam nhân kia người là với kình ta là với kình tiểu thúc với kình cho ngài thêm phiền thoái ta thế hắn xin lỗi cổ như nguyệt cười hạ không có phiền thoái hắn thực ngoan ngoãn nam nhân gật đầu ta kêu với ở tin ngươi không ngại nói chúng ta tâm sự với kình sự cổ như nguyệt không có phản đối nàng ra tới Trừ bỏ muốn lượng ăn, còn có chính là muốn hỏi một chút với kình là tình huống như thế nào. Lưu tự khó được có thể tiếp nhận một cái bạn cùng lứa tuổi, thân là sư phụ, nàng tự nhiên phải vì hắn chấn cửa ải. Cổ như nguyệt tìm người phục vụ mượn phong bếp, thanh toán tiền cùng phiếu, với ở tin cũng theo vào đi hỗ trợ. Với kình đi theo hắn cha mẹ ở tây nam địa phương nhậm chức, chỉ hồi quá kinh thị hai lần, lần này là lần thứ ba. Kia lần này là sao vội hồi sự. Một chút sự tình, hắn bị mang lên xe lửa, may mắn gặp gỡ ngươi tránh được một kiếp. Với ở tin cũng không nhiều nói kia một ít việc, này đối với Cổ Như Nguyệt tới nói cũng không phải cái gì chuyện tốt. Cổ Như Nguyệt gật đầu, cho nên hắn muốn lưu tại kinh thị vẫn là trở về. Nàng tưởng, nếu hai cái tiểu gia hỏa thật sự hợp nhau nói, không ở một cái thành thị, cảm tình còn có thể giống nhau sao? Xem tình huống. Với ở tin cũng không nhiều nói.